Hắn ở trong lòng bổ sung nói, rõ ràng những lời này hắn không có nói ra, nhưng mặc danh mà, cố kiều lại từ hắn trong ánh mắt đọc đã hiểu cái gì. Nàng tâm lập tức nhanh hơn nhảy lên tần suất, gương mặt cũng hơi hơi mà thiêu lên, ngay cả vững vàng hô hấp cũng trở nên hối loạn. Nàng nói không rõ loại này biến hóa nguyên nhân, lại rõ ràng mà biết, này hết thể biến hóa bắt đầu từ thẩm chiêu. Thầm chiêu, ngươi, ngươi là cô ý mang đến ta xem này cây sao. Nàng nhịn không được chiêu hắn hỏi, phản phất ở chứng thực cái gì dường như. Thẩm Chiêu không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hỏi ra vấn đề này, cả người có chút cứng đờ, nhưng ánh mắt lại luyến tiếp từ nàng trên mặt dịch khai. Rõ ràng chỉ là muốn mang nàng đến xem nhìn lên hắn cuộc đời này đều không thể quên mất cảnh đẹp, muốn làm nàng nhớ kỹ này đó tốt đẹp sau sẽ nhớ kỹ hắn, nhưng trước mắt hắn lại muốn càng nhiều. Thậm chí, điên cuồng đến muốn làm nàng biết được chính mình tâm ý. chương 346 kinh hiện mục tiêu cây cối, canh 4. Cố kiều đuôi lông mày hơi hơi giật giật, cảm thấy như vậy Thẩm Chiêu có chút kỳ quái thậm chí có chút nguy hiểm, thật giống như, ở áp lực cái gì dường như. Mà hắn áp lực đồ vật, không biết vì sao, nàng tại đây khoảnh khắc tựa hồ cảm giác tới rồi. Hoàng Luân nàng, theo bản năng mà muốn trốn tránh, lập tức quay đầu đi bài trừ tươi cười giảng đạo, đích xác, ta cũng bình viễn vô pháp quên mới vừa rồi nhìn đến kia một màn, thật sự quá xinh đẹp. Vì làm chính mình đứng vững, có vẻ càng có thuyết phục lực, nàng nhịn không được dỗi tay chống đỡ kia mấy người ôm hết thân cây. Nhưng mà, liên ở tay nàng leo lên thân cây này trong nháy mắt, tay nàng trưởng run rẩy, ngay sau đó cảm giác được thủ đoạn nóng lên, phảng phất trên cổ tay gỗ đào tay xuyến nháy mắt buộc chặt giống nhau. theo sau, gỗ đào tay xuyến kia đã lâu, không hề cảm tình, máy móc giọng nữ tùy theo vang lên. phát hiện mục tiêu bổ câu thụ, xin hỏi thu thập cây cối vẫn là hạt giống. phát hiện mục tiêu bổ câu thụ, xin hỏi thu thập. cố kiều hắt mắt mở to hai mắt, sắc mặt đại biến. này thế nhưng là nàng gỗ đào tay xuyên cái thứ hai mục tiêu cây cối. Nghĩ đến lần trước lựa chọn thu thập trọc Sam cây cối khi nháo ra đại động tĩnh, cố kiều nơi nào còn dám lại thu thập cây cối. huống chi như vậy tốt đẹp địa phương, nàng cũng không thể làm nó xuất hiện một cái thật lớn hô sâu. Nếu là xuất hiện, chẳng phải là như thượng hảo quần áo phá cái đại động, nàng tuyệt đối không cho phép chính mình làm loại sự tình này. Húng chi vẫn luôn muốn tìm tòi nghiên cứu nàng bí mật, thông minh tuyệt đỉnh thẩm chiêu còn ở nàng bên cạnh đâu. Lựa chọn thu thập hạt giống, nàng ở trong đầu trả lời nói Hạt giống thành thuộc còn cần chờ đợi 6 tháng, hay không lựa chọn thu thập cây cối. Trong đầu công thức hóa giọng nữ nhắc nhở nói. Cố Kiều trả lời, như cũng lựa chọn thu thập hạt giống. Tốt, thỉnh nhớ rõ với 9 tháng phân thu thập hạt giống, đến lúc đó có thể kích hoạt tay xuyến tân công năng. nha, gỗ đảo tay xuyến công năng thật đúng là có thể lại lần nữa thăng cấp. Không đúng, là kích hoạt tân công năng. Nói cách khác, này gỗ đảo tay xuyên không chuẩn còn có nhiều hơn công năng chờ đợi kích hoạt. Cố Kiều trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn. Chỉ một thoáng, nàng nhìn phía trước mắt đại thụ trong ánh mắt liền nhiều vài phần vui mừng cùng nhất định phải được. Bất quá trước đó, nàng vẫn là muốn lộng minh bạch này cây rốt cuộc là cái gì địa vị. Đem tay lần nữa dán ở trên đại thụ, nàng dụng tâm đọc lấy liên quan này cây tin tức. Nguyên lai like này cây bổ câu thụ lại kêu cùng đồng. Ở nàng cái kia thời đại có thực vật hóa thạch sống mỹ dự, là phi thường quý hiếm giống loài. Trừ cái này ra. Mọi người khen ngợi này bồ câu thụ vì một cây kỳ hoa, nó còn chịu tải một đoạn về tốt đẹp tình yêu truyền thuyết. Một vị tên là bồ câu công chúa cùng thợ săn cùng đồng yêu nhau, lại bị nàng phụ hoàng cản trở. Nàng phụ hoàng đem cùng đồng bắn chết với núi sâu trùng, rồi sau đó công chúa ở cùng đồng thân chết nơi tuất tỉnh. này huyết lệ nhỏ giọt sau, một gốc cây cây nhỏ chui từ dưới đất lên mà ra, trong khoảnh khắc trường vì che trời đại thụ, cũng nở rộ mãn thụ như bồ câu trắng vũ cánh sắc bay thuần trắng đóa hoa. Từ đây này yêu nhau hai người vĩnh không chia lìa Cố Kiều du lịch ở chính mình đọc lấy bách khoa tri thức, phảng phất đang xem thoại bản một quyển, xem đến mùi ngon. Nàng nhịn không được phun tào, mỗi một đoạn dai thoại mặt sau giống như đều có cản trở có tình nhân ngoan cô cha mẹ. Đây là cặn bã phong kiến A, vẫn là hiện đại tự do yêu đương tốt một chút, tuy rằng ly hôn suất cao, nhưng vô luận như thế nào đều là chính mình lựa chọn sao. Người suy nghĩ cái gì đâu. Thậm chiêu nhìn thấy nàng một người đối với đại thụ trong chốc lắc lời. Trong chốc lát lộ ra khinh thường biểu tình, không cấm ở nàng trước mắt phất phất tay. A, không tưởng cái gì. Cố kiểu vội vàng lắc đầu. Thầm chiêu tuy rằng nghĩ hoặc, rồi lại không biết nên như thế nào hỏi nàng, liền nói, đi thôi, ta mang ngươi đi ta tìm được linh chi địa phương nhìn một cái. Nếu thật vất vả tới một chuyến, tự nhiên phải hảo hảo dò hỏi này bí cảnh. Thầm chiêu thực mau mang theo cố kiểu hướng trong sơn cốc tiếp tục đi đến, mới vừa đi không xa, liền thấy được một chỗ đổ rừng rậm. Nơi này không hề là mặt cỏ bắt đầu xuất hiện Nham thạch, Nham thạch mặt ngoài thế nhưng hiện ra màu đỏ, cùng sinh trưởng ở Nham thạch khe hở xanh tươi cỏ xanh hình thành tiên minh đối lập, mà Nham thạch trong đàn sinh trưởng đặt bút viết thẳng hướng về phía trước cây cối, này đó cây cối cơ hồ không có dư thừa cánh khô, lao dứt cây cối không biết là bởi vì gì mà bẻ gãy, phản phất bị cự xét đánh quá giống nhau đổ trên mặt đất, mà bọn họ cọc cây phía dưới liền sinh trưởng chén khẩu đại linh chi, này đó linh chi tuy rằng không có thẩm chiêu lần trước trích kia một đóa đại. Nhưng tỷ lệ cực hảo, huống chi nhiều như vậy đó, muốn xuất ra đi đừng nói bán tiền, chỉ sợ sẽ khiến cho mọi người điên cuồng. Rốt cuộc, lập tức xuất hiện nhiều như vậy phẩm tướng hảo, tỷ lệ tốt linh chi, cũng quá mức dẫn người chú mục Đi, bên này nhìn xem. Thẩm chiêu mang theo cố kiểu tiếp tục đi phía trước đi đến. Hai người trải qua này một mảnh hồng thạch khu vực sau, tiếp tục thâm nhập đổ rừng rậm mảnh đất trung tâm. Cố Kiều có thể rõ ràng cảm giác được không khí trở nên ẩm ướp, theo sau nàng liền nhìn đến nhân sâm. Chính xác mà tới nói là thẩm chiêu chỉ cho nàng xem, sau đó nàng thông qua chạm đến phán đoán ra đó là nhân sâm. Thẩm chiêu lựa chọn một gốc cây, sau đó lấy ra sọt tiểu cái quốc, đem nhân sâm đảo ra tới. Cố kiều nhìn đến kia từ bùn đất rút ra, vì như trẻ con cánh tay mới mẻ nhân sâm, cả người đều bị kinh sợ. ở. Như vậy một gốc cây nhân sâm, có thể bán bao nhiêu tiền A? Nàng nhịn không được cảm khái. Quan trọng nhất chính là, cái này địa phương không chỉ có có một gốc cây nhân sâm, mà là có vô số cây. Còn có như vậy nhiều linh chi Chỉ một thoáng, nói không tâm động là giả, Này liền tương đương với vô số vàng bạc tài bảo phóng tới chính mình trước mặt Hơn nữa này vẫn là có thể tái sinh lớn lên tài phú Liền tính nàng không lòng tham Hoặc nhiều hoặc ít mang một ít đi ra ngoài Đều cũng đủ lệnh các nàng một nhà sinh hoạt hồi lâu Thậm chí làm các nàng một nhà trở nên giàu có Không bao giờ dùng mỗi ngày thức khuya dậy sớm mà làm hôi đậu hủ Càng không cần tìm cách mà đi tìm phát tài làm giàu con đường Ngươi lúc trước là như thế nào làm được chỉ lấy một đóa linh chi, một gốc cây hà thủ ô? Cố Kiều nhịn không được hỏi. Nàng thẳng ngơ ngác mà nhìn trước mắt này một mảnh rồi rào thần kỳ rừng tây, cảm xúc mê ngông, vô pháp bình tĩnh. Ta khi đó còn không quá xác định chúng nó giá trị, cho nên muốn trước thải một đóa thử xem. Thầm Chiêu đúng sự thật trả lời. Chúng ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Cố Kiều lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn. Ta nghe ngươi. Thầm Chiêu nói như thế nói. Cố Kiều hơi chần chờ một lát, theo sau có chút nghi hoặc, ngươi cũng không giống như là thực tâm động. Không, không có người sẽ không tâm động. Chỉ là ta lấy về đi, mấy thứ này cũng không thuộc về ta, nếu bị ta dựa biết, thậm chí còn không biết là họa hay phúc. Thẩm Chiêu đúng sự thật giảng đạo. Hơn nữa nhân tính tham lam, lúc trước hắn không dám ngắt lấy quá nhiều, không phải cũng là sợ hãi mai hoán thanh nổi lên lòng tham ý xấu sao? Cố Kiều hít sâu một hơi, không tự chủ được mà nhanh hơn nháy mắt tần suất. Nàng nội tâm không thể nghi ngờ là ở thiên nhân giao chiến. Rốt cuộc muốn hay không lấy càng nhiều linh chi, nhân sâm trở về. Thẩm chiêu, ta hảo tưởng đem chúng nó chiếm làm của riêng. Nàng nhịn không được giảng đạo. Ngươi muốn như thế nào, ta đều nghe ngươi. Thẩm chiêu đem lựa chọn quyền giao cho nàng. Cố kiểu cong lưng, tay sờ đến mặt khắc một gốc cây nhân sâm. chương 347 Mai Hoa Lộc tặng lễ, bí cảnh cự mãng, canh một. Rút, vẫn là không rút. Tay nàng nắm lấy nhân sâm hành dần dần buộc chặt. Cùng lúc đó, cách đó không xa, ở bờ sông uống nước mai hoa lộc đột nhiên ngẩng đầu, xoay người chiều nàng phương hướng trông lại. Mà đáy sông, vô số thủy thảo đột nhiên giao động, cả kinh con cá khắp nơi chạy tứ tán. Ngay sau đó, kia thủy thảo đột nhiên kinh hiện một quả màu vàng đá quý, theo thủy thảo giao động, màu vàng đá quý dần dần lộ ra toàn cảnh. Thế nhưng như thành nhân nắm tay giống nhau đại. Lại một nhìn kỹ, màu vàng đá quý lập lóe sắc bén quan mang. Chờ cẩn thận nhìn lên, kia đá quý thế nhưng sẽ động. Lisa lại xem, mới vừa rồi biết, kia nơi nào là một viên đá quý, rõ ràng chính là một con thú mắt. Kia tử từ, từ đọc sách rùi sật mê thế, nhưng là một cái cự mãng, như người eo giống nhau thô, mấy trường trường, màu đen vậy kiên cố không phá vỡ nổi, giống như đáy sông cục đá, mà những cái đó thủy thảo, đó là sinh trưởng ở nó vẻ kẽ hở bên trong. Theo cố kiều tay dùng sức, nó phảng phất từ ngủ say trung tỉnh lại, giống như hoàng đá quý đôi mắt dần dần trở nên thanh minh, mà đồng tử cũng từ hình tròn dần dần co rút lại. Dần dần ngưng tụ thành một cái dự tuyến, liên ở nó ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén nguy hiểm thời điểm, Cố Kiều đột nhiên buông lòng tay ra, theo sau nàng ngồi dậy, xoay người liền đi, bước chân thập phần dồn dập. Trong sông cự mãng lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. "Sảo Nhi." Thẩm Chiêu vội vàng chiều nàng đuổi theo. "Đừng gọi ta, ta sợ ta nhịn không được." Cố Kiều càng thêm nhanh hơn một bước. "Nàng quay đầu trở về đi, thực mau tới tới rồi mới vừa rồi kia một mảnh mọc đầy linh chi hồng thạch khu vực." Nhìn đến nhan sắc tiên lệ Linh Chi, nàng lại lần nữa tâm động. Linh Chi ta cũng hảo tưởng trích ta Nàng rào chính mình ngón tay nói. Đứng ở tại chỗ rồi rắm trong chốc lát, tay nàng đều sờ đến Linh Chi, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Không người biết hiểu, ở tay nàng chạm vào Linh Chi thời điểm, cái kia cự mãng lại lần nữa mở bừng mắt. Nhưng thực mau, nó đôi mắt lại theo cố kiểu buông tay buông ra mà nhắm lại. Tính, vẫn là từ bỏ, nhân sâm còn có thể cứu mạng, hơn nữa ta biết nên như thế nào phóng. Linh chi ta lại không biết, vẫn là đường lãng phí. Nang lầm bẩm, tiếp tục đi phía trước đi đến. Thẩm chiêu chỉ có thể vội vàng đuổi kịp. Không người biết hiểu, đáy sông cự mãng lặng yên không một tiếng động mà trầm đi xuống, lại cùng đáy sông cục đá, thủy thảo lặng yên hòa hợp nhất thể. Chờ hai người ra đổ rừng rậm sau, cố kiều bước lượng sọn đối thẩm chiêu giảng đạo. Nhân sâm, linh chi quá quý trọng, chúng ta vẫn là thải một ít tam thất này đó trở về đi, lại có thể bán tiền, lại không đến mức dẫn người chú mục nhận người đỏ mắt. Là đạo lý này. Thẩm chiêu hướng nàng cười cười. Cố kiều lại tiếp theo nhìn phía sọt nhân sâm giảng đạo, này cây nhân sâm chúng ta cũng không bán, liền lưu chữ ngày sau cứu mạng đi. Đương nhiên, chúng ta đều bình an không có việc gì không dùng được tốt nhất, như vậy về sau còn có thể coi như đồ gia truyền. Đồ gia truyền. Cố kiều mặt nháy mắt có chút đỏ lên, vội vàng đem nhân sâm đưa qua, đây là ngươi đồ vật, ngươi thu hảo, về sau là các ngươi thẩm ra, ta cùng ngãi mãi đều sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Thẩm chiêu sửng suốt, nhân sâm đã bị cố kiểu cường nhét vào trong tay. Hắn nhìn trên tay nhân sâm, ngón tay hơi hơi cong lên, đem nhân sâm nắm chặt. Nếu bọn họ là một nhà, vậy không cần phân nhà ngươi, nhà ta. Nhưng nói như vậy, hắn là trăm triệu không thể nói ra. Ngươi thất thần làm cái gì, đào tam thất ta. Cố kiểu quay đầu kêu hắn. Nga, tới. Thẩm chiêu lúc này mới đem nhân sâm phong tới soạn, sau đó lấy ra tiểu cái quốc, cùng cố kiểu cùng nhau đào dược. Hai người đào đại khái non nửa cái canh giờ, đem sọt chứa đầy sau, vừa nhấc đầu, một đầu lộc thế nhưng đứng ở cách đó không xa, chính mở to tròn xoe, ngập nước đôi mắt nhìn bọn họ. Mai Hoa Lộc. Cố Kiều có chút giật mình, lập tức đè thấp thanh âm nhìn về phía Thẩm Chiêu. Thẩm Chiêu cũng hướng nàng cười cười. Liên ở hai người ánh mắt giao lưu lúc này, kia đầu Mai Hoa Lộc thế nhưng túi đầu dùng miệng hàm một đóa xích hồng sắc linh chi, sau đó nhấc chân chiều bọn họ mại lại đây. Nó nện bước ưu nhã thong dong, từ rừng rậm đi ra. Phảng phất mang theo mở mịn tiên khí, phảng phất giống như tinh linh giống nhau. Nó chiều chúng ta đi tới. Cố Kiều tuy rằng đệ thấp thanh âm, nhưng lại áp không được trong thanh âm hưng phấn. Thẩm Chiêu cũng thực giật mình, ta đã tới vài lần, nhưng đây là Mai Hoa Lộc lần đầu tiên chủ động tới gần người. Thật sự. Cố Kiều không cấm nhìn về phía hắn. Thẩm Chiêu gật gật đầu, lại nói, ngươi xem, nó trong miệng còn ngậm linh chi. Cố Kiều đã sớm chú ý tới nó trong miệng đồ vật, nhưng cảm thấy thập phần khó có thể tin không cấm hỏi thẩm chiêu, ngươi cảm thấy nó muốn làm cái gì? ta không biết. thẩm chiêu đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng. liền ở hai người trinh lăng thời điểm, mai hoa lộc nhẹ nhàng nhảy, thân hình mạnh mẽ mà rơi xuống bọn họ trước người ba thước xa địa phương, túi đầu đem trong miệng linh chi phóng tới trên mặt đất, theo sau bốn vó nhẹ nhàng, liền như tinh linh giống nhau chuyển chuyển nhẹ nhàng rời đi. cố kiều nhìn nằm ở xanh tươi trong bụi cỏ đỏ tươi rực át linh chi, lại nhìn phía cách đó không xa nhanh nhẹn rời đi mai hoa lộc, tức khắc kinh nghi bất định. Đây là... tặng cho chúng ta hai ý tứ. Nàng không cấm hỏi. Giống như chỉ có này một loại giải thích. Thầm chiêu trả lời, sau đó ngồi xổm xuống thân đi, đem linh trì nhặt lên. Trên thực tế, Hán nội tâm cũng thập phần phức tạp cùng chấn động. Vì cái gì đâu? Cố kiều hỏi ra bọn họ cộng đồng hoang mang. Có lẽ, là bởi vì chúng ta phát hiện này chỗ bí cảnh, lại không có thương tổn bên trong sinh linh, cũng không có phá hư hoàn cảnh nguyên nhân. thẩm chiêu như thế suy đoán nói. Có lẽ đi cố kiểu thở dài, nhịn không được đi ra phía trước rôi tay vớt ve hắn cầm ở trong tay Linh Chi, không khỏi cảm khái nói, này đóa Linh Chi giống như so ngươi tìm kia đóa lớn hơn nữa, càng xinh đẹp đâu. Đúng vậy. Thầm chiêu gật đầu. Cố kiều ngẩng đầu lên, cùng hắn nhìn nhau, theo sau không cấm quay đầu nhìn về phía này phiến thần bí thổ địa. Nơi xa, thỏ hoang đang ở bờ sông biên cỏ xanh tùng thản nhiên mà nhai thảo, mà mai hoa lộc đang ở bờ sông biên uống nước. Thường thường có con cá nhảy ra mặt sông. Màu ngân bạch thân hình ở nhỏ vụn dưới ánh mặt trời trở nên lộng lây long lánh bồ câu trên cây có chim chóc xuống ở ở Minh sướng vui sướng ca dao vạn vật bừa bãi sinh trưởng sinh mệnh thốt nhiên hướng về phía trước lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là tốt đẹp Cố Kiều chỉ cảm thấy linh hồn phản phất đều đã chịu có rửa trở nên thuần túy mà thanh triệt thầm chiêu chúng ta phải bảo vệ hảo cái này địa phương nàng không cấm nói thầm chiêu tiến lên một bước đứng ở nàng bên cạnh người cũng nhìn phía nơi xa trả lời ít nhất không thể làm nó hủy ở chúng ta trong tay. Ân, bọn họ cảm ơn với này một chỗ đào nguyên bí cảnh tặng. Nếu như không phải lúc ban đầu kia một đóa linh chi cùng với Hà Thủ Ô, bọn họ cũng vô pháp mua được trong thành kia một gian cửa hàng. Cho nên, bọn họ sẽ bảo vệ tốt cái này địa phương. Hai người thuận lợi suốt gốc, thắng lợi trở về mà về tới gia, không có nhìn đến mang cùng dương sỉ, thay thế chính là cánh tay Thô Nhân Sâm, tiểu buồn gỗ đại linh chi cùng tam thất chờ dữ liệu. Cố bà tử trong lòng như thế nào có thể không nghi ngờ hoặc. Trước kia còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng lần này lại không thể không hỏi cái thấu triệt minh bạch. chương 348 toàn hạ yến, gà ăn mày, canh hai Nãi nãi, đây là bí mật, không thể nói, ngươi coi như là tiểu đoàn tử cho chúng ta được không? Cố kiều khẩn câu nói. Lúc trước Linh Chi cùng Hà Thủ ô có phải hay không cũng là Chiêu Nhi đi tìm tới. Cố bà tử lại suy một ra ba, phát minh vấn đề nơi. Mắt thấy dâu không được. Cố kiều đối với đem thẩm chiêu đồ vật bán của cải lấy tiền mặt sau biến thành nhà mình bạc chuyện này lại cảm thấy hay nấy, lại mặc kệ thẩm chiêu cho nàng sự ánh mắt, lập tức gật đầu ứng. Cố bà tử trong lòng suy đoán chứng thực, tức khác dựa về phía sau, ánh mắt phức tạp nhìn phía thẩm chiêu. Thẩm chiêu lập tức giảng đạo, nãi nãi, ta chính là trong nhà, hơn nữa lần này dự liệu, cũng là ta cùng xảo nhi cùng nhau thải. Hai tử, đó là ngươi đồ vật, chúng ta không thể chiếm cho riêng mình. Cố bà tử cường điệu nói. Cố Kiều sợ cố bà tử quá xa lạ, bị thương thẩm triêu tâm, lập tức bổ sung nói, Nãi nãi, thẩm triêu thật lâu trước kia liền biết giấy vay nợ sự tình. Cố bà tử ngạc nhiên, lập tức nhìn về phía cố Kiều. Cố Kiều vội vàng xua tay, không phải ta nói, là chính hắn phát hiện. Thẩm triêu tiếp theo giảng đạo, nãi nãi, ngài nói qua, chúng ta là người một nhà. Ngài chưa từng có đem ta làm như người ngoài đối đãi đồng dạng, ta cũng đánh đáy lòng đem ngài làm như ta thân nãi nãi. Cho nên ta đồ vật chính là trong nhà đồ vật, ta hy vọng người một nhà đều hảo hảo, chẳng phân biệt người ta. Hảo một cái chẳng phân biệt người ta, người đứa nhỏ này, tiêu ta nói cái gì hảo đâu. Ở biết thẩm chiêu ngầm vì cái này ra phụng hiến như thế nhiều sau, cố bà tử không khỏi mũi chua sót. ngại ngại, ngài cái gì đều không cần phải nói. Thẩm chiêu khẽ cười cười. Cố kiều tiếp theo bổ sung, ngại ngại, ngài cũng cái gì đều đừng hỏi, đây là cái không thể nói bí mật. Tóm lại. Này cây nhân sâm cùng này đóa linh chi chúng ta không bán, về sau này hai dạng đồ vật lưu lại, một kiện là thẩm chiêu đồ gia truyền, một kiện để lại cho tiểu vãn đương của hồi môn. Chính là này dược cũng là. Cố Kiều lập tức đánh gãy thẩm chiêu nói, giảng đạo, phía trước chính ngươi thải toàn cho nhà của chúng ta, lần này đôi ta cùng nhau thải như thế nào liền không thể cho ngươi cùng tiểu vãn đâu. Lại nói đâu, ai nói ta từ bỏ. Ta muốn giữ lại dược liệu, so với xem tới được ăn không được, ta càng thích có thể trực tiếp biến thành bạc Ha ha ha! Nói xong nàng chính mình cười ha ha lên. Liên ấn xảo nhi nói làm, cố bà tử giải quyết dứt khoát. Tuy nói người một nhà tuy hai mà một, nhưng nàng làm trưởng bối, thật sự là ngượng ngùng chiếm tiểu bối tiện nghi. Kể từ đó, chuyện này cứ như vậy nói định rồi. Nhật tử nhõng lên, gieo trồng vào mùa xuân liền đi qua. Bởi vì thỉnh mọi người hỗ trợ, cho nên cố kiểu đều không có quá nhiều ngày mùa cảm giác. Mà cải bẹ có lỗi chỉ sau cũng so với phía trước dùng lưu nước gớp muốn phương tiện mau lẹ đến nhiều. Cùng lúc đó, trong nhà hôi đậu hủ sinh ý càng thêm bận tối mị tối mặt. Vì phương tiện đưa hóa, cố bà tử còn cùng tộc lao ra xe bỏ ký kết đưa hóa hiệp nghị, bằng không hôi đậu hủ đơn đặt hàng lượng càng lúc càng lớn. Như vậy nhiều đậu hủ bọn họ nhưng đưa không vào thành. Theo từng đám hôi đậu hủ đưa vào thành đổi thành tiên bạc, thời gian như nước chảy mất đi. Cố kiều đối với này nguyên hưng 2 năm mùa xuân sâu nhất ký ức, đại khái chính là tiểu đoàn tử mang về một con mẫu lang cùng với kia mãn thụ như bổ câu giống nhau vỗ cánh sắp bay bổ câu thụ hoa. mà nàng đối với mùa hè sâu nhất ký ức đại khái chính là đại gia ở ngày mùa hè oi bức nhà bếp không ngừng mà lọc sữa đậu nành điểm đậu hủ cảnh tượng cùng với nhà nàng cửa cá ngoài ruộng rốt cuộc mọc ra điền điền lá sen cùng ánh ngày hoa sen kia hồng nhạt hoa sen hoặc là nụ hoa đai phóng hoặc là đứng ngạo nghệ chi đầu giống như mỹ nhân duyên dáng yêu kiều gọi người không rời mắt được đi tăng gia cực đại lá sen tắc vì cá chép Cá chấm cỏ nhóm cung cấp sống ở che nắng nơi, thấy cá chép ở lá sen gian xuyên qua, càng là làm nhân tâm tình sung sướng. Mà chờ đến hoa sen héo tàn sau, liền sẽ mọc ra xanh biếc đài sen, lại quá một đoạn thời gian, đài sen hạt sen liền có thể ăn. Lột ra một viên, hơi mang chua sót, dư vị ngọt lành tươi mát tư vị liền sẽ ở môi răng gian nở rộ, làm người nháy mắt ở khô nóng hạ mặt thời tiết cảm giác được một trận mát lạnh. Mà này mát lạnh hạt sen, không thể nghi ngờ thành học đường các học sinh tranh nhau tác cầu chi vật. Cố kiểu cứu cứu mai hoán thanh ra tự nhiên cũng loại hoa sen, cho nên có được hạt sen mai thị huynh đệ tất trở thành các học sinh tranh nhau lấy lòng đối tượng. Thậm chiêu kỳ thật cũng có cơ hội như vậy, rốt cuộc cố kiểu mỗi ngày đều sẽ cho hắn chuẩn bị tốt hạt sen. Nhưng vì tránh cho phiền thoái, đồng thời tỉnh đi la tiểu béo ghen ghét, hắn trong lén lút cùng mai thị huynh đệ đặt thành hiệp nghị, hắn ở trên đường đem chính mình hạt sen cho bọn hắn, chờ tới rồi học đường, lại từ bọn họ lấy đưa tặng dành nghĩa đem hạt sen cho hắn. Cứ như vậy. La tiểu béo nhiều nhất chỉ là từ hắn nơi này thảo một ít hạt sen qua đi, lại sẽ không ghen ghét hắn, do đó tránh cho rước lấy không cần thiết phiền thoái. Mà trừ bỏ hạt sen ở ngoài, hoa sen toàn thân đều là bảo. Cố kiểu không biết từ đâu tới đây như vậy nhiều mới lạ chú ý, ngay nọ thế nhưng thừa dịp bọn họ nghỉ phép, đem sở hữu tiểu đồng bọn tụ ở cùng nhau, lộng một cái toàn hạ yến. Đây là ngó sen kẹp, đây là đường phèn nhu ngó sen, đây là trẻ hạt sen thẩm vãn vì đại gia giới thiệu nói lại chỉ vào trung gian kia một tràn phi thường xinh đẹp tiểu cái đĩa giảng đạo đây là hoa sen cuốn cái này thoạt nhìn hảo hảo ăn cố học tây lập tức nhìn về phía nàng chỉ vào kia một mâm hoa sen cô nói thẩm vãn lập tức giảng đạo đây là đem hoa sen cánh hoa bọc lên lòng trắng trứng sau ở nhiệt du tạc quá sau đó vớt lên điểm suyết phấn mặt làm thành hoa sen cánh hoa cùng lòng trắng trứng như thế nào vẫn là tố a cố lăng tắc cũng không cảm thấy hứng thú mai chấp thứ nhịn không được nhắc nhở ngó sen kẹp chính là có thịt vụn không thể gọi là tố. Kia một chút thịt đều không đủ ta tắc cái răng, tự nhiên tính làm tố, đứng hay không, Cố Lăng. Mai chấp Dung tác lập tức phản bác chính mình thân ca, còn hướng Cố Lăng nháy mắt vài cái, tranh thủ hắn duy trì. Chính là, Cố Lăng lập tức tỏ vẻ đồng ý. Muốn thịt có phải hay không? Thịt tới lạc. Cố Kiều lập tức từ nhà bếp sách ra một cái kỳ hốt rác. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, lại thấy nàng ki hốt rác thỉnh lỉnh trang một cái làm bùn đoàn, kia bùn đoàn như dưa hấu giống nhau đại. Giờ phút này còn ở mạo nhiệt khí. Cái gì a rất hương. Mai chấp dung cái này hàng thật giá thật đồ tham ăn, không đợi cố kiều đem đồ vật phóng ổn, cũng đã nghe thấy được hương khí. Mở ra sẽ biết. Cố kiều nói, ngay sau đó xoay người hướng phía sau thẩm chiêu nhúng mày. Chỉ thấy thẩm chiêu đi theo nàng phía sau, cầm trên tay một fanfax xài rượu. Nghe vậy hắn đi lên trước tới, sau đó ngồi sổm kỳ hốt rác phía trước. Khai đi. Cố kiều từ trên bàn cầm một cái đại đại không âm. Chờ đợi hắn mở ra bùn đoàn. Đây là cái gì a? Chính là, này bùn trong đoàn trang sẽ là cái gì? Đại gia nhịn không được vây quanh lại đây, sôi nổi hỏi. Cố lăng linh cơ vừa động, theo sau nhịn không được hô, không phải là kêu hoa. Theo hắn thanh em rơi xuống, thẩm chiêu dịu cũng đi theo rơi xuống, làm bùn khối nháy mắt chịu lực bốc ra, lộ ra bên trong khô khốc biến sắc lá sen. chương 349 cố bà tử thỉnh cầu, canh ba. Ngoại tầng lá sen có chút đốt trọi, Cố kiều lập tức đem chiếc đua đưa cho thẩm Chiêu. thẩm Chiêu dùng chiếc đũa lột ra sau, mọi người liền nhìn đến tầng lá sen vẫn là nhọn ướt bộ dáng. hơn nữa lây dính không ít sáng lấp lánh du. Chờ thẩm Chiêu lại đem lá sen đẩy ra sau, mọi người lập tức nhìn thấy bên trong tươi mới lưu du thịt gà, thiên lột, thật là gà nướng, mai chấp dũng một đôi mắt đều tỏa sáng. Cố kiều nhấp người, phối hợp thẩm Chiêu đem thịt gà lộng vào mâm, sau đó đoan tới rồi trên bàn, bởi vì hạ mặt vẫn có thử ý cho nên bọn họ lựa chọn ở trong sân ăn. Cố bà tử cùng Mai Thị lo lắng các nàng ở đại gia không được tự nhiên, hôm nay còn cố ý đi Mai hoán thanh gia làm đậu hủ, cho nên trong viện tất cả đều là các bạn nhỏ. Có Mai Thị Tam huynh đệ, Cố Lăng, Cố Học Tây cùng Cố Tùng cái này thiết tâm rác, dư lại chính là Cố Kiều cùng Thẩm Chiêu huynh muội Tổng cộng 9 người, Nam Hải tử hôm nay giữa trưa liền đến, phụ trách Trích La Sen, Đào củ Sen, Lột Hạt Sen, Cố Kiều Chú Bếp, Thẩm Vãn cùng Thẩm Chiêu cùng trợ thủ. Thế nhưng cũng làm ra một bản giống mô giống dạng đồ ăn. Thẩm văn đã sớm dọn xong chén đũa, giờ phút này là Sen gà ăn mày này nói món chính mang lên bàn, mọi người lập tức cầm lấy chén đũa, gấp không chờ nổi mà muốn nếm thử một chút. Rửa tay không? Rửa tay. Cố Kiều vội vàng hô, dùng chính mình trên tay chiếc đũa ngăn chặn Mai Chấp Dũng rối hướng gà ăn mày chiếc đũa. Mai Chấp Dũng nước miếng đều mau tích ra tới, thấy nàng cản trở chính mình, trong lòng khó chịu, lập tức giảng đạo, biểu muội, ngươi như vậy hùng tiểu tâm về sau gả không ra. Gả không ra lại không cần ngươi nhọc lòng, ta chính mình có thể nuôi sống ta chính mình, tránh ra, đừng nói sang chuyện khác, đi rửa tay mới có thể ăn. Cố kiểu thái độ cường ngạnh, lại quét về phía những người khác, lại lần nữa nhắc nhở, rửa tay Nga. Tức khắc, đại gia buông chiếc đũa, phần phật chiều bên cạnh giếng rung đi. Châm một chút, đừng tế hạ giếng đi. Cố kiểu vội vàng hô. Này đó thiếu niên, thật đúng là tinh lực tràn đầy đến quá mức. Chỉ chốc lát sau. Bọn họ lại cãi nhau hầm ý mà chạy tới, thậm chí còn đem trên tay giọt nước chiều đối phương trên mặt sái đi. Ấu trĩ, cố kiều mắt trợn trắng. Thẩm vãn lập tức che miệng cười trộm, thấp giọng nói, là rất ấu trĩ. Bất quá nhìn thấy mấy người đều tới rồi trên bàn cơm còn ở sái thủy, thẩm vãn lập tức nhìn không được nhắc nhở nói, đường sái, quay đầu lại lộng tới đồ ăn thượng. Nghe thấy không, chấp dũng, chấp làm, đừng náo loạn, một hồi đem thủy sái đến gà thượng. Mai chấp thứ lập tức đi theo ra tiếng. Bày ra trưởng huynh uy nghiêm. Mai chấp dũng thấy huynh trưởng ít khi nói cười, lập tức ngồi thẳng, đôi mắt lại hướng một cái khác phương hướng ngó đi, nửa trận trắng mắt. Thẩm văn bốn dĩ ở mai chấp thứ ra tiếng sau cảm thấy có chút xấu hổ, không nghĩ tới lập tức nhìn thấy mai chấp dũng làm mặt quỷ, tức khác không nhịn xuống phụt một tiếng bật cười. Mai chấp thứ lập tức một cái bạo lật chiều mai chấp dũng trên đầu gõ qua đi, mau ăn cái gì, làm cái quỷ gì mặt. Mai chấp dũng lập tức kéo dài quá mặt, nhưng thấy huynh trưởng sụ mặt sau cũng không dám lại tùy ý chơi đùa, lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng. Được rồi, mọi người đều ăn đi, như vậy chịu đựng nhưng không giống các người a. Cố Kiều thấy bọn họ một đám ngồi nghiêm chỉnh, lập tức giảng đạo. Ngươi không nói lời nào sao? Cố Lăng hỏi. Tuy rằng chiếc đũa liền ở trên tay, còn ngoe ngoe dục dịch tưởng hướng măm dùi, nhưng hắn vẫn là khống chế được. Nói cái gì, mọi người đều như vậy chín, nhanh ăn đi. Cố Kiều tức khắc cười. Nàng tiếng nói vừa dứt, quả nhiên, đại gia không bao giờ khách khí. Xôi nổi thượng chiếc búa. ân ăn ngon. Thơm quá. a Này cánh gà là của ta, ai cũng đừng cùng ta đoạn. Đường phèn nu ngó sen càng tốt ăn, ta trước kia đều không ăn ngọt, ngô. Cái này toàn hà yến quá tuyệt vời. Chỉ một thoáng, một đống tán dương chi từ không cần tiền mà chiều cố kiểu dũng lại đây. Cố kiểu cảm thấy này quả thực so nàng chính mình ăn còn muốn vui vẻ, khoe miệng đều liệt tới rồi nhị sau căn. Trong tiểu viện lập tức tràn ngập hoàn thanh tiếng ngữ. Cùng thời gian. Mai ra Thôn. Cũng không biết xảo nhi các nàng rốt cuộc có thể hay không đem ăn chuẩn bị cho tốt, còn đem các bạn nhỏ đều thỉnh đi. Mai Thị không khỏi lo lắng. Người A, cũng đừng nhọc lòng nàng. Trước kia chúng ta xuống đất làm việc đi, không phải cũng là nàng lộn cơm sao, kia hải tử có khả năng đâu. Cố bà tử vội vàng giảng đạo. Mai Thị vẫn cứ lo lắng sốt ruột, nhưng đó là người trong nhà ăn, đây là mời khách ăn cơm, không giống nhau sao. Lại nói ngài giúp nàng giết kia chỉ gà. Nàng lại không cho ta giúp nàng chém thành tiểu khối, còn nói muốn làm cái gì lá sen gà ăn mày, tên này ta nghe cũng chưa nghe qua. Michael, ngươi người cứ yên tâm đi, bọn nhỏ ghé vào cùng nhau, ăn cơm là tiếp theo, ngọn nhạc mới là trọng điểm. Hơn nữa đại gia cùng nhau, đó là không thể ăn đồ vật cũng trở nên ăn ngon. Mai hoán thanh lập tức giảng đạo, sau đó dùng tấm ván gô để ở tàu phớ thượng, tiếp theo lại đi ôm cục đá. Điên thị vội vàng không lưng hỗ trợ, Mai hoán thanh lại cự tuyệt, ta một người có thể hành. Ngươi giúp ta đem tấm ván gỗ cố định hảo liền thành. Khi nói chuyện cổ tay hắn dùng sức, liền đem cục đá ôm lên, phóng tới nửa người cao mặt bàn thượng. Tiếp theo lại phóng tới tấm ván gỗ thượng. Đến tận đây, cuối cùng nghiêm đầu hủ cũng làm hảo. Ta đây đi nấu cơm. Điên thị vội vàng lau tay giảng đạo. Mai thị thấy thế vội vàng nâng bước đi qua đi. Tẩu tẩu, ta tới giúp ngươi. Hành. Hai người liền một đạo ra nhà bếp. Mai Hoán Thanh lau một phen cái chắn hãn, lại nhìn về phía hắn nương cung cố bà tử. Ngay sau đó nói, các ngươi nhị lao đi nhà chính ngồi một lát đi, ta tới thu thập nhà bếp. Cái kia, chất nhi a thầm thầm có chuyện muốn tìm người hỗ trợ. Cố bà tử mở miệng nói. Mai hoán thanh mặt người. Dương thị nhìn thấy cố bà tử nhìn về phía chính mình, lập tức phản ứng lại đây, vội vàng giảng đạo, ta đây đi trước múc nước rửa cái mặt. Nói xong nàng liền ra nhà bếp. Nơi này quá oi bức, không phải nói chuyện địa phương, thầm thầm, không bằng chúng ta đi dưới mái hiên nói đi. Mai hoán thanh đề nghị. Hảo. Hai người ra nhà bếp đi vào dưới mái Hiên. Mùa hè vì hóng mát, dưới mái Hiên phòng có ghế, Mai Hoán Thanh tiếp đón cố bà tử ngồi xuống, theo sau mới giảng đạo, thầm thầm có chuyện không ngại nói thẳng. Cố bà tử quét mắt sân, xác định Mai Thị đi theo điển thị ra cửa hái rau đi, mới vừa rồi giảng đạo, là về ta nhi tử cố hi. Đột nhiên đề cập một cái đã biến mất mau 14 năm người, Mai Hoán Thanh không khỏi có chút ngạc nhiên, bởi vì không biết ra sao sự. Cho nên hắn ăn tinh chờ đợi cố bà tử bên dưới. Ngay sau đó hắn liền nghe cố bà tử giảng đạo, khi nhi mất tích nhiều năm, đây là mọi người đều biết được, nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, ta này đương đương, không chiếm được xác thực khẳng định tin tức, tất nhiên là không muốn tin tưởng người đã không có. Hiện giờ trong nhà hoàn cảnh tiệm hảo, đỉnh đầu cũng có một hai cái tiền bạc, ta liền suy nghĩ, có thể hay không thỉnh chất nhi ngươi giúp ta tìm người dọc theo thượng kinh lộ tuyến tìm hiểu tìm kiếm hỏi thăm một phen. Mai hoán nhìn không được hít sâu một hơi. Nếu là ngày thường, tìm người còn như biển rộng tìm kim, huống chi mấy năm trước mấy năm liên tục chinh chiến, muốn tìm kiếm một cái 13 năm trước liền mất tích người, này chỉ sợ. Nhưng là trông thấy Cố bà tử kia trương tang thương mặt, cự tuyệt nói hắn lại nói không ra khẩu. Chương 350 đại biểu ca tâm tư bị nói toạc ra, canh bốn. Cố bà tử lại ở hắn mở miệng phía trước tiếp tục giảng đạo, thật không dám dấu dếm, năm trước chúng ta đi tùy châu thành khi, ta từng ở xe hành gặp qua một cái nam tử Lúc ấy chỉ có thấy bóng dáng cực kỳ giống ta hy nhi. Nhưng chờ ta đuổi theo ra đi, lại biển người mênh mang, lại không chỗ có thể tìm ra. Thật sự, Mai Hoán Thanh kinh chứ. Cố bà tử lắc lắc đầu, xảo nhi nói là ta hoa mắt, ta cũng không biết có phải hay không ta tư hắn xuất ruột, cho nên xuất hiện ảo giác, nhưng ta này trong lòng thực sự khó ăn. Nay nửa năm qua ta liều mạng kiếm tiền, cũng bất quá là tưởng nhiều tránh điểm nhi bạc hơn phương pháp. Nghe nói lời này, Mai Hoán Thanh trong lòng cũng không khỏi khó chịu. Hắn cũng là làm cha mẹ người, nếu là trong nhà cái nào tiểu tử vừa đi nhiều năm như vậy, chỉ sợ hắn cũng không muốn tin tưởng hài tử đã chết ở bên ngoài. Cố bà tử tiếp tục nói, năm nay mùng một thời điểm mai cô đề nghị cho nàng cha chồng đổi tấm điện đá, chuyện này cũng bị ta đè ép xuống dưới. Nếu là quyết định cho nàng cha chồng đổi tấm điện đá, cấp hy nhi lập mộ chôn di vật sự tình cũng nhất định sẽ bị một lần nữa nhắc tới. Này mộ chôn di vật ta đè ép ngần ấy năm, hiện giờ không đánh giặc, trong nhà điều kiện cũng hảo. Ta sợ ta rốt cuộc gáp không được. Rốt cuộc hy nhi trừ bỏ là ta nhi tử, càng là cố gia thôn cử nhân, là cố gia tộc tử tộc tôn. Hành, ta đã biết, ta lần này đi những lăng trong thành đưa hôi đậu hủ, liền thuận đường đi một chuyến tùy châu thành. Tùy châu thành có cửa hàng, cũng có tiêu cục, những người đó vào Nam ra Bắc, kiến thức nhiều, chiêu số quảng, nếu là tắt chút tiền bạc, tổng có thể thám thính đến một ít tin tức. Mai hoán thanh giảng đạo. Vậy phiên tói ngươi. Cố bà tử hốc mắt t dương dương kia cũng là ta muội phu, đều là hẳn là, thẩm thẩm đừng khách khí. Cố bà tử lại từ trong lòng ngực móc ra hai tỏi bạc tử, một phen nhét vào mai hoán thanh trong tay, đây là hai mươi lượng, ngươi thu hảo, nếu là yêu cầu dùng đến, cứ việc dùng, không đủ lại cho ta nói. Thẩm thẩm, này, không cần. Mai hoán thanh vội vàng chống đẩy. Không được, này ngươi cần thiết nhận lấy, thẩm thẩm liền toàn giữa ngươi. Không được, hai người chính đẩy tới đẩy đi. Bên ngoài đột nhiên chuyển đến Mai Thị cùng Điển Thị nói chuyện với nhau thanh âm, cố bà tử vội vàng kêu hắn thu hảo. Mai Hoán Thanh thấy nàng thái độ kiên quyết, mấy phen chống đẩy bất quá, lại nghe được Điển Thị các nàng nói chuyện thanh gần, chỉ phải đem bạc cất vào trong lòng ngực. Nhớ kỹ, chuyện này trước đừng nói cho Mai cô, nàng tính tình nu nhược, mấy năm nay vẫn luôn nhớ Hi Nhi, ta sợ nàng có hy vọng, ngược lại cố bà tử muốn nói lại thôi. Kỳ thật từ nàng lời này, Mai Hoán Thanh đã có thể nghe ra tới. Nàng chính mình đối với có không tìm được cố hi chuyện này cũng là không dám ôm có cái gì hy vọng. Ta đã biết. Hắn chỉ có thể như thế trả lời, trong lòng lại thật dài mà thở dài một hơi. Chờ đến cố bà tử các nàng ăn xong cơm chiều rời đi sau, Dương Thị không khỏi tò mò cố bà tử cầu nàng nhi tử hỗ trợ cái gì. Mai Hoán Thanh liền đem cố bà tử thắt hắn tìm kiếm cố hi rơi xuống sự tình nói. Dương Thị cùng Điền Thị hai người nghe xong đều không khỏi thổ thức, lại cũng đáng thương cố bà tử một phen khổ tâm. này đương, đương Đều không dễ dàng a. Điền thị thở dài. Dương thị dù sao cũng là trải qua quá song gió người, càng nguyện ý đi phía trước xem, liền nói, bất quá con hảo, này khổ nhật tử cuối cùng là ngao ra tới, chỉ là hy vọng nàng đừng đem sở hữu bạc đều tạp đến bên trong đi, rốt cuộc cô nhi quả phụ ba cái còn muốn sinh hoạt. Hẳn là sẽ không, nếu nàng thật sự không quan tâm, chỉ sợ đầu năm liền sẽ cùng ta để việc này. Lúc này mới để, phòng chừng chính là nhìn sinh ý cùng cửa hàng đều đi lên quỹ đạo, tính hảo dư tiền. Lúc này mới tới tìm ta Hơn nữa thời tiết này Cũng là làm buôn bán nhóm đi hóa nhiều nhất mùa Mai hoán thanh trả lời Mai cô này bà bà Thật sự là ta đã thấy nhất năng lực Nhất có bản lĩnh Nhất sống được mình bạch người Dương thị không khỏi cảm khái Người một nhà lại tán gẫu vài câu Chỉ chốc lát sau Ba cái tiểu tử liền đã trở lại Mai chấp làm trực tiếp nhào vào Dương thị trong lòng ngực Mai chấp Dung cũng vây quanh qua đi Lập tức mặt mày hớn hở mà nói về bọn họ Ở cố kiểu ra ăn qua toàn hạ yến Nghe được bọn nhỏ đem kia toàn hà yến khen đến bầu trời có, trên mặt đất vô, Dương thị đều không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. "Nương, nhà của chúng ta ngày khác cũng làm lá sen gà ăn mày được không?" "Thơm quá a." Mai Chấp Dũng đã nhịn không được dự định tiếp theo. "Hào hào hảo." Điền thị Liên Thanh đáp ứng, lại kêu bọn nhỏ đi ôn thư. Mai Chấp làm cũng tung ta tung tăng mà đi theo các ca ca tránh ra. Chờ bọn nhỏ rời đi sau, Dương thị lúc này mới nhìn về phía Điền thị cùng Mai Hoán Thanh, giảng đạo Này xảo nhi quả nhiên là cái lợi hại có khả năng, lúc trước nói qua nàng cùng nhà chúng ta chấp thứ hôn sự, sau lại thì thế nào? Điên thị có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới bà bà đột nhiên nói, hơn nữa nghe bà bà ngữ khí, còn rất là thích cô xảo nhi, trong lòng kinh nghi bất định, tức khắc chiều mai hoán thanh nhìn lại. Trên thực tế, nàng cũng không biết mai hoán thanh là như thế nào tính toán. Mai hoán thanh đã sớm củng cố bà tử, mai cô câu thông qua việc này, đang ở châm trước dùng tử nghĩ như thế nào hồi phục lao mẫu thân. Dèm cửa lại bị soát địa một tiếng văng lên. "Cha, nương, ta không nghĩ cưới biểu muội." Lại là Mai Chấp Thứ đứng ở cửa. Nhìn thấy hắn phía sau còn có Mai Chấp Dũng cùng không hiểu chuyện Mai Chấp làm, Điền Thị lập tức biến sắc. Không đợi nàng mở miệng, Mai Hoán Thanh đã mở miệng răn dạy, "Hôn nhân việc môi trước chi ngôn, nơi nào dung đến ngươi một cái tiểu bối làm chủ." Điền Thị nhìn thấy trượng phu đã phát giận, bà bà sắc mặt cũng không tốt, lập tức đứng dậy đi ra phía trước, ninh Mai Chấp Thứ một phen, như thế nào cùng cha ngươi nói chuyện?" Sau khi nói xong nàng trừng mắt nhìn Nhi tử liếc mắt một cái, lại vội vàng đem xem náo nhiệt con thứ hai cùng tiểu Nhi tử kéo đến ra ngoài. Mai chấp thứ lúc này mới nâng tiến bước cửa phòng, sắc mặt đỏ lên, ngạnh cổ trả lời, ta, ta không cưới biểu muội. Hợp lại ngươi cũng chỉ biết nói này một câu đúng không? Làm cho ngươi bọn đệ đệ mặt cùng ta tranh luận, làm ngươi biểu muội xuống đài không được, đây là ngươi làm người xử thế chi đạo. Ta ngày thường chính là như vậy dạy ngươi. Ta mai chấp thứ tức khắc nghẹn lời. Từ trước đến nay thành thật hắn, giờ phút này bị phụ thân một hấn, lập tức minh bạch chính mình phạm sai lầm, không khỏi có chút ấy náy. Ngươi lại đây. Dương thị chiều hắn vây vây tay. Thấy mai hoán thanh không có ra tiếng, mai chấp thứ lúc này mới chiều Dương thị đi qua, sau đó hô một tiếng ngãi ngãi. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, vì sao không nghĩ cưới ngươi biểu muội Dương thị trực tiếp hỏi trung tâm vấn đề. Ta mai chấp thứ tức khắc có chút hoảng loạn, theo sau túi thấp đầu xuống giảng đạo, ta tưởng chuyên chú đọc sách. Vì sang năm đồng thí làm chuẩn bị, không nghĩ phân tâm. Không nghĩ phân tâm. Chúng ta chính là lo lắng ngươi sẽ phân tâm, cho nên chỉ là giúp ngươi cùng ngươi biểu muội trước định ra tới. Ta, ta. Vạn nhất ta thi không đầu, chẳng phải là chậm trễ biểu muội, Mai chấp thư vội vàng giảng đạo. Ngươi thi không đầu, có thể trở về giúp trong nhà làm việc, ngươi biểu muội lại không coi trọng ngươi công danh. Dương thị giảng đạo. Nhưng ta. Ngươi cái gì, nam tử hán rong rong dài dài. Mai Hoán Thanh nhìn thấy đại nhi tử dáng vẻ này liền tới khí. Dương Thị lại quan sát đến càng thêm cẩn thận, vội vàng hỏi, chấp thứ, ngươi nói cho nãi nãi, ngươi có phải hay không có ái mộ cô nương? Mai chấp thứ tâm tư đột nhiên bị tổ mẫu nói toạc ra, tức khác phản phất giống như sét đánh, một khuôn mặt trở nên tuyết trắng, liền phủ định đều đã quên. Thấy hắn như thế, hai vị trưởng bối còn có cái gì không rõ? chương 351 định là thẩm vãn mê hoặc chấp thứ, canh một. Dương Thị thừa thắng xông lên, hỏi. Là nhà ai cô nương? Mai Chấp Thứ vội vàng giảng đạo, không có, không có nhà ai cô nương. Như vậy phun ra nuốt vào, như thế nào có thể giấu đến quá Mai Hoán Thành cùng Dương Thị Hỏa Nhãn Kim Tinh. Đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, mau nói. Mai Hoán Thanh cũng không cái gì kiên nhẫn. Dương Thị tắc càng giỏi về hướng dẫn từng bước, lập tức ngăn cản Mai Hoán Thành, đối Mai Chấp Thứ giảng đạo, nói đi, nhà ai cô nương? Đừng động cha ngươi, ngài mãi, mãi còn ở nơi này đâu? Nếu là thiệt tình cố ý Mãi mãi chưa chắc không thể đi giúp ngươi cầu hôn. Thấy mãi mãi che chở chính mình, lại nghe được nàng nói cầu hôn, Mai chấp thư tức khắc ánh mắt sáng lên. Hắn trần chờ một lát, cuối cùng là thẳng thắn thành khẩn nói, là Thẩm vãn! Chỉ một thoáng, Dương Thị cùng Mai hoán thanh ngây ra như phóng. Thẩm vãn! Mai hoán thanh như thế nào cũng không thể tưởng được, thế nhưng sẽ là thẩm vãn. Rốt cuộc thẩm vãn vẫn là cái tiểu nữ hài nhi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cô xảo nhi cũng liền so thẩm vãn lớn một tháng. Nhưng thật ra bọn họ xem nhẹ. Hắn còn còn kinh nghi bất định, Dương Thị lại chém đinh chặt sắt nói, không được. Ai đều có thể, thẩm vãn không được. Nãi mãi, ngài không phải nói. Kia thẩm vãn không cha không mẹ, mệnh cách không hảo liền tính, còn có hai cái sách không rõ rượng cô mẫu, nếu là bị nhân ra như vậy dính, tựa như bắt con giận giống nhau, con giận cắn huyết liền chạy, ngươi lại vĩnh viên bắt không được nó, nhà chúng ta cũng không thể bị như vậy lạn nhân ra kéo xuống thủy. Ngươi liền tính không vì chính ngươi tính toán. Cũng nên vì người hai cái huynh đệ ngấm lại, ngày sau ra chạy không yên, chúng ta lão mai ra khí vận liền đến đầu. Dương thị giảng đạo. Nghe được chính mình cùng thẩm vãn tuyệt không khả năng, mai chấp thư nháy mắt sau này lào đảo hai bước, phản phất bị đả kích thật lớn. Mai hoán thanh nhếch môi, cũng rất là bất đắc dĩ. hắn nội tâm cũng là không tán đồng chuyện này, rốt cuộc la hồng cũng không phải là cái thiện tra. Cố bà tử ra chỉ là kết nghĩa, còn bị kia la hồng như thế dây dưa, nếu thật cùng nhân ra như vậy kết nhì nữ thông ra. Kia chẳng phải là vĩnh vô ngày yên tĩnh. Này hai người thành ra, càng là hai cái gia đình tương xem, thẩm vãn đó là lại hảo, việc này cũng không thành. Hắn chỉ có thể nói như thế nói, hy vọng nhi tử có thể minh bạch này trong đó đạo lý. Mai chấp thư sắc mặt càng thêm tái nhợt vài phần. Kia thẩm vãn hảo cái gì hảo? Ta coi nàng chính là xem nhà chúng ta cảnh giàu có, cho nên không biết xử cái gì thủ đoạn mê hoặc nhà chúng ta chấp thứ, bằng không chấp thứ em đẹp mà vì sao phong hắn biểu muội không chọn. Thế nào cũng phải thích kia đồ bỏ thẩm vãn. Dương thị thấy tôn tử bị chịu đả kích bộ dáng không khỏi đau lòng, vì thế đối thẩm vãn liền càng thêm bất mãn. Nương, lời nói không thể nói như vậy, kia thẩm vãn xác thật là cái hảo cô nương, hành sự đoan chính, cũng chưa bao giờ từng có bất luận cái gì không ổn nôn bút thú đảo bịt đà ổ viêm hành cử chỉ. Mai hoán thanh có một nói một, xấu chúc khó ra hảo măng. Kia La Hồng đều là cái lạ người, hán giáo dưỡng hài tử lại có thể hảo đi nơi nào. Dương thị nhưng không thuần theo. Nương. mãi mãi, Tiểu vãn không phải là người như vậy. Nàng ngài cũng gặp qua, thẩm chiêu ngài càng gặp qua, đó là ngài không hy vọng tôn tử cưới nàng, cũng không thể bôi nhọ nàng. Mai chấp thứ lập tức ngạnh cổ cãi lại nói. Người cư nhiên vì một cái nữ hải nhi chống đối ta. Dương thị thập phần thương tâm, đối thẩm vãn càng thêm bất mãn. Ta không phải chống đối mãi mãi, ta chỉ là thực sự cầu thị, rốt cuộc kia liên quan đến một nữ hải tử thanh danh. Mai chấp thứ dũng cảm giảng đạo. Nay đại khái là hắn làm bẽ ngoan, lần đầu tiên cùng trưởng bối như thế tranh chấp. Hảo A, cánh ngạnh đúng không? Dương thị ôm ngực, rất là đau lòng bộ dáng. Nương. Mai hoán thanh vội vàng đỡ lấy Dương thị, sau đó trừng mắt nhìn mai chấp thứ liếc mắt một cái, tiếp theo cho hắn xử cái ánh mắt. hô còn không mau cho ngươi mãi nại, nại xin lỗi. Mai chấp thứ tuy không cam lòng, lại cũng thập phần ấy náy lúc này mới chạy nhanh tiến lên một bước, giảng đạo, mãi mãi ta sai rồi. Dương thị gắt gao mà nắm chính mình ngực quần áo, giảng đạo, ngươi cái này bất hiếu tử tôn, ai ra, ta ngực đau quá. Nãi nãi, thực xin lỗi. Mai chấp thứ lại lần nữa xin lỗi. Hành, muốn ta tha thứ ngươi cũng có thể, ngươi đáp ứng ta, về sau lại không đề cập tới kia thẩm vãn, cũng không được đem nàng cưới tiến ra môn. Dương thị lời này, đó là buộc mai chấp thứ làm ra không cưới thẩm vãn hứa hẹn. Mai chấp thứ như thế nào có thể tiếp thu, một khuôn mặt hôi bại mà thống khổ, phản phất trong lòng gây thú. Mai Hoán Thanh thấy thế, lập tức phất tay làm hắn rời đi, người đứa nhỏ này, cút cho ta đi ra ngoài, xem đem ngươi mãi mãi cấp tức giận đến. Mai chấp thứ tiếp thu đến phụ thân ánh mắt, hơi chần chờ sau đó mới xoay người rời đi. Gặp người đi rồi, Dương Thị một phen đẩy ra Mai Hoán Thanh, dùng sức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mai Hoán Thanh ra vẻ kinh ngạc hỏi, nương, ngại ngực không đau? Đau? Ta đều mau bị ngươi tức chết rồi. Chấp thứ đứa nhỏ này nhất thành thật trọng nặng. Nếu hắn hôm nay ương thuận hứa hẹn, ngày sau định sẽ không cưới kia thẩm vãn, ngươi làm gì che chở hắn? Dương thị hận sắc không thành thép. Nương, ngài cũng nói, chấp thứ nhất thành thật. Chúng ta là trưởng bối, cũng không thể bởi vì hài tử thành thật liền khi dễ hắn, đúng hay không? Bằng không giống chấp dụng cái loại này làm âm ý không bất lo, chẳng phải là so với hắn ca ca tự tại. Này đối chấp thứ không công bằng. Ngươi nói ta khi dễ hài tử. Dương thị tức khắc ủy khuất không thôi, ta đây đều là vì hắn hảo A. Ngài là mụ nội nó, tự nhiên một lòng đều là vì hài tử hảo, nhưng hài tử trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, chúng ta không thể mọi chuyện đều yêu cầu hắn theo chúng ta ý tứ không phải. Ngươi lời này lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn duy trì hắn cưới kia thẩm vãn không thành? Nương ngài lại nói đến chạy đi đâu? Kia la hồng một nhà, ta trốn đều không kịp. Ngươi biết liền hảo. Hài tử hồ đồ, ngươi đừng đi theo hồ đồ. Dương Thị Trưng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mai hoán thanh thở dài. Ta tự nhiên sẽ không hồ đồ. Nương, mới vừa rồi chúng ta còn ở thảo luận chấp thứ cùng Sảo Nhi hôn sự, vừa lúc bị chấp thứ đánh gãy, ta hiện tại lại đem cô ra bên kêu ý kiến cho ngài nói nói. Mai cô cùng cố thẩm thẩm đều cố ý cùng nhà chúng ta kết thân, nhưng Sảo Nhi còn nhỏ, kia nha đầu còn không có thông suốt, Mai Thị cùng cố thẩm thẩm cũng sợ nha đầu sau khi lớn lên có chính mình tâm tư, sớm mà định ra tới, vạn nhất làm cho không làm cho hai nhà kết thủ. Cái gì? Sảo nha đầu vô tâm tư. Là nàng vô tâm tư vẫn là cố bà tử các nàng thoái thác chi tử. Mai cô kia tâm tư liền viết ở trên mặt, ngày này hỏa nhãn kim tinh còn nhìn không ra tới sao. Nói nữa, cố thẩm thẩm cũng là bằng phẳng người, việc này không có gì hảo thoái thác. Trước mắt xem ra, không chỉ có xảo nha đầu không có tâm tư, nhà chúng ta chấp thứ càng vô tâm tư, cũng may mắn lúc ấy không định, bằng không liền thật thành kẻ thù. Mai hoán thanh thật dài mà thở dài. Người như vậy vừa nói, đảo cũng thật đúng là Dương Thị không khỏi có chút tiêm nuối. Lại nói, xảo nha đầu như vậy lênh lợi, cũng không biết ngày sau tiện nghi nhà ai. Nói tới đây nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, không cấm nhìn về phía mai hoàn thành, vẻ mặt ngưng trọng, giảng đạo, ngươi nói xảo nha đầu có thể hay không cũng giống chúng ta chấp thứ như vậy, trong lòng có người. chương 352 tưởng cưới thẩm vãn đều không phải là tuyệt không khả năng, canh hay. Nương, lời này cũng không thể nói bậy, sự tình quan nữ nhi ra danh dự. Bất quá ta coi, kia nha đầu thật đúng là chính là cái không thông suốt. Mỗi ngày cân nhắc như thế nào phát tài làm giàu, kiếm tiền chính là nàng hạng nhất đại sự, nào có công phu quan tâm mặt khác. Ai dương thị thở dài một hơi, hiện giờ chấp thứ như vậy, hắn hôn sự nhưng như thế nào chỉnh. Hài tử sang năm muốn khảo thí, không bằng chúng ta liền trước phóng một phóng, nếu là nhật tử dài quá, không chuẩn liền phai nhạt, đến lúc đó chúng ta lại căn cứ hài tử hay không thi đậu tới thế hắn tương xem nhân ra. Rốt cuộc nếu là qua đồng thí, lại nỗ lực một phen chính là tú tài kia đến lúc đó lựa chọn lại không giống nhau. Điều này cũng đúng. Như thế giống nhau, Mai Hoán Thanh mới xem như đem Dương thị trấn ăn hảo. Điên thị mới vừa rồi vì đem hai đứa nhỏ lộng đi, cho nên bỏ lỡ trong phòng đối thoại, chờ nhìn đến đại nhi tử thất hồn lạc phách mà ra viện môn, trong lòng lập tức lộ bộ một chút, vội vội vàng vàng hô hắn một tiếng. Mai chấp thứ lại cầm cái sọn, chỉ nói hắn đi cắt khoai lang đỏ đằng, sau đó liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Điên thị thấy Mai Hoán Thanh ra tới, Lúc này mới chạy nhanh đón đi lên, xảy ra chuyện gì? Dù sao cũng là hài tử mẫu thân, Mai Hoán Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là đem Mai chấp thứ ái mộ thẩm vãn chuyện này nói, lại đem Dương Thị cùng hắn ý kiến cũng nói. Điên thị vốn dĩ chính là chất phác người, từ trước đến nay không có gì tồn tại cảm, thấy trượng phu cùng bà bà Dương Thị đều phản đối, liền đi theo rằng đạo, thẩm vãn sát thật không thích hợp. Mai Hoán Thanh thấy nàng chuyện lớn như vậy đều nói không nên lời hai câu lời nói tới, tức khác có chút phiền muộn, lại nói, Ngươi là hắn mẫu thân, Chuyện này nên nghe một chút ngươi ý kiến. Thướng công cùng nương nói đều có lý. Nàng thanh thật mà trả lời. Trên thực tế, nàng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì vô luận như thế nào, nàng con dâu khẳng định không có khả năng là cố xảo nhi. Cố bà tử cùng mai cô đều là bao che cho con, nếu là biết nàng nhi tử trong lòng có người, nhất định sẽ không làm cố xảo nhi gả đến nhà bọn họ tới. Kêu nha đầu chú ý quá lớn, lại đến mai hoán thanh cùng dương thị yêu thích, nếu là làm gia trưởng của bọn họ cháu dâu kia nàng cái này bà bà chẳng phải là càng thêm không có địa vị. Mai Hoán Thanh thấy nàng phát ngốc, không cấm thật dài mà thở dài, lắc lắc đầu, đi rồi. Hắn như thế nào có thể thành thật với nhau cùng nàng nói chuyện, nói cái gì nàng đều nói chính mình nói chính là đối. Chỉ là đi rồi hai bước, hắn lại nghĩ tới cái gì, không cấm hỏi, chấp thứ đâu. Nói là cắt khoai lang đỏ đằng đi. Mai Hoán Thanh nghĩ nghĩ, lập tức nhấc chân đi ra sân. Chính mình như tử, hắn vẫn là lo lắng xảy ra chuyện gì. Thức mau. Hắn đi tới sau sườn núi nhà hắn khoai lang đỏ trong đất. Trước mắt sắc trời đã tối tăm xuống dưới, Mai Hoán Thanh chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng người ngồi ở bờ ruộng thượng. Chỉ là xa xa mà xem bóng người kia, đều có thể cảm giác đều trên người hắn tản mát ra khổ sở cùng thống khổ. Mai Hoán Thanh thở dài, ngay sau đó đi ra phía trước, ở Mai chấp thứ mà bên cạnh ngồi xuống. Mai chấp thứ đắm chìm ở chính mình cảm xúc, thế nhưng không có nghe được Mai Hoán Thanh tiếng bước chân, thẳng đến hắn ngồi vào chính mình bên cạnh hắn mới ngạc nhiên ngẩng đầu. Cha! Tưởng cái gì đâu? Mai Hoán Thanh hỏi hắn. Mai chấp thứ theo bản năng mà muốn trôn tránh, lập tức chống thân thể đứng lên, sau đó đi chọn bên cạnh cái sọt, giảng đạo, ta cắt hảo khoai lang đỏ đằng. Cha! Chúng ta về nhà đi. Người thực thích thẩm văn sao? Mai Hoán Thanh lại đột nhiên hỏi. Mai chấp thứ đang ở sửa sang lại cái sọt dây thường động tắc một đốn, hắn mí môi, vẫn là quay đầu lại, nghiêm túc mà nhìn về phía phụ thân hắn, trả lời, đúng vậy. Hắn cũng không biết là như thế nào thích thượng thẩm vãn, nhưng chính là thứ thích. Mai hoán thanh nhìn đến nhi tử trong mắt tinh lượng thần sắc, có chút bị đau đớn. Thích một người là cái gì cảm giác, hắn đời này chưa bao giờ từng có, cùng điền thị sinh nhi dục nữ, cũng bất quá như là ở hoàn thành một cọc cần thiết hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Nghĩ đến mới vừa rồi điền thị chất phát bộ dáng, hắn càng là trong lòng giàu dĩ, nói không nên lời là loại cái gì cảm thụ. Tư cập này, hắn không cấm mở miệng nói, kỳ thật ngươi muốn cưới thẩm vãn. Chưa chắc không có khả năng. Cha! Mai chấp thứ kinh ngạc không thôi. Mai Hoán Thanh vô vỗ chính mình bên cạnh bờ ruộng, Mai Chấp Thứ lập tức chống thân thể ngồi xuống, lại có vài phần gấp không trở nổi. Mai Hoán Thanh bị nhi tử kia sạch sẽ vội vàng ánh mắt nhất trụ, theo sau tự rêu mà cười cười. Cha! Ngài là duy trì ta đúng không? Mai Chấp Thứ lúc này nhu cầu cấp bách được đến tán thành. Mai Hoán Thanh lại lắc lắc đầu. Không! Ta chỉ là lấy người làm ăn thị giác, tới giúp ngươi phân tích vấn đề này. Mai chấp thứ có chút khó hiểu, mai hoán thanh cũng không để ý hắn, tiếp tục giảng đạo, muốn thật lại nói tiếp, thẩm vãn phẩm hạnh các phương diện đều không kém, đơn giản chính là xuất thân thiếu chút nữa nhi, có cái khó làm dưỡng. Nhưng ngươi cũng đừng quên, nàng còn có cái có khả năng ca ca. Kia thẩm chiêu ta nhìn đều không phải là vật trong ao, về sau chưa chắc không thể một sớm cá chép nhảy long môn, này liền giải hai anh em không cha không mẹ, xuất thân kém này một khốn cụ, cũng làm cho bọn họ có thoát khỏi la hồng một nhà khả năng. Nương.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 Cứ như vậy mãi mãi lo lắng nhất sự tình cũng liền không tồn tại. Mai chấp thứ nháy mắt bốc cháy lên hy vọng. Mai hoán thanh lại không thể không nhắc nhở hắn, nhưng này có lẽ chỉ là chúng ta tốt đẹp nguyện vọng, thẩm chiêu có không trở nên nổi bật, bọn họ huynh muội cuối cùng hay không có thể thoát khỏi la hồng một nhà, này đó đều là không biết bao nhiêu. Người nương cùng người mãi mãi, có lẽ là chờ không được lâu như vậy. Mai chấp thứ hít sâu một hơi, không, ta tin tưởng thẩm chiêu nhất định có thể, hắn thực thông minh, cũng đủ chăm chỉ. Phu tử cũng nhiều lần khen hắn, ta cảm thấy hắn có thể. Chúng ta đều hy vọng hắn có thể, nhưng là... Cha, mặc kệ như thế nào, sang năm thi xong, kết quả liền có thể biết được, ta chỉ cầu ngài nhiều cho ta một ít thời gian hảo sao. Mai chấp thứ lập tức chiều mai hoán thanh khẩn cầu nói. Ta và ngươi mãi mãi đã nói, ngươi khảo thí phía trước, ngươi hôn sự sẽ không nhắc lại. Bất quá ngươi cũng muốn hăng hái đọc sách, rốt cuộc, nếu là chờ thẩm chiêu thi đầu, nên hắn tới ghét bỏ chúng ta là nông gia. Mai Hoán Thanh muốn mượn này tới khích lệ Mai Chấp Thứ đọc sách tiến tới. Thực hiện nhiên, mục đích của hắn đã tới. Mai Chấp Thứ đôi mắt lượng đến cực kỳ, nơi đó mặt có loại có thể xưng là người thiếu niên quyết tâm đồ vật, xem đến Mai Hoán Thanh đều vì này phân chấn. Có lẽ, hắn có thể vì nhi tử làm chút cái gì, làm cho bọn họ ngày sau có thể có được càng nhiều lựa chọn, mà không phải trước mắt địa bàn. Đi thôi, về nhà. Hắn vô vô Mai Chấp Thứ bả vai. ân Mai Chấp Thứ gật đầu đã không bằng lúc trước như vậy ủ rũ của đôi. Chương 353, tiểu đoàn tử mang theo một toa tiểu lang đã trở lại, canh ba. Cố gia thôn. Cố bà tử cùng Mai thị cũng về tới trong thôn. Các nàng đến thời điểm, Cố Kiều các nàng đã đem nhà bếp thu thập sạch sẽ. Nhìn thấy Cố bà tử trở về, Cố Kiều lập tức đem chính mình hôm nay làm được lá sen gà ăn mẩy đùi gà đem ra, đó là nàng cố ý vì Cố bà tử cùng Mai thị lưu. "Cái gì a? Như thế nào như vậy Hương?" Cố bà tử cổ động hỏi. Thẩm Vãn lập tức đảm đương truyền lời viên, đem ban ngày tình hình cấp cố bà tử các nàng nói. Cố bà tử lập tức cười đến thấy mi không thấy mắt, sau đó xé một chút đuổi gà thịt nếm, lại khen một phen. Chờ đến ban đêm ngủ thời điểm, cố bà tử cố ý kéo dài đến cuối cùng, cũng để lại cố Kiều cười hỏi: Ngươi cố ý làm này đồ bỏ toàn hạ yến, một là cảm thấy hảo chơi, thứ hai cũng là ở thế thẩm triều tính toán đi. Hắn là ta nghĩa hình, tự nhiên đến vì hắn tính toán a. Cố Kiều nhưng thật ra thập phần thẳng thắn thành khẩn. Lại nói, tiểu tây thông minh, cố lăng có khả năng, cố tùng kiên định, hai vị biểu ca liền càng không cần phải nói, đều là chính trực người, bọn họ đều là thẩm chiêu cùng trường. Này một cái hảo hán ba cái rút, thẩm chiêu không tốt giao tế, vừa lúc bọn họ đều nguyện ý cho ta cố xảo nhi hai phân bằng diện, ta liền đem người kéo đến một chỗ, cũng làm cho bọn họ tăng tiến cảm tình sao. Ngươi nhưng thật ra sẽ tính toán. Ta đây là suy bụng ta ra bụng người, ta đãi nhân hảo. Người khác tự nhiên đãi ta hảo A ngươi xem tiểu Tây cùng cố Tùng, nếu là lên núi gặp được ăn ngon, hảo ngoạn, đều sẽ nhớ thương ta. Cố Kiều ngẩng lên cằm, hơi có chút đắc ý. Được rồi, về sau còn muốn cho bọn họ tụ, trực tiếp cho ta nói đó là. Cố bà tử liếc nàng liếc mắt một cái, nhịn không được lắc lắc đầu. Nàng xem như đã nhìn ra, chính mình này cháu gái tuy là cái nữ nhi ra, nhưng tâm tư lại so với giống nhau nam hải nhi còn muốn thô một ít. Chỉ sợ đến nay đều chưa phát giác thẩm chiêu cùng cố lăng đãi nàng bất đồng tới Cố lăng là cái kêu ngạo tính tình Cho nên thường xuyên sẽ biến khéo thành vụng. Ngược lại gọi người nhìn không ra hắn nguyên bản tâm ý Thẩm chiêu lại là cái ẩn nhận khắc chế Nếu không có chính mình cùng hắn cùng chỗ dưới một mái hiên Ngày ngày quan sát Chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy không ổn Hiện giờ xem ra Nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng Rốt cuộc chờ đến nhà nàng xảo nhi thông suốt Còn không biết nào một ngày đi Thẩm Chiêu vốn muốn tới nhà bếp chung lấy sợi ngải cứu hơn muối, kết quả trùng hợp đi đến cạnh cửa liền nghe được Cố kiểu cùng cố bà tử đối thoại. Nghe được Cố kiểu như vậy đúng lý hợp tình mà nói hết thể đều là vì hắn thời điểm, hắn tâm hồ thượng phảng phất nhất lên một trận cuồn phong, chỉ một thoáng sóng to gió lớn, một chút một chút chụp đánh nội tâm, đều hắn khó có thể tự giữ. Nhưng đồng thời hắn lại khó tránh khỏi hàm đạo, bởi vì chỉ có đương một người trong lòng không hề bí mật, ánh mặt trời bằng phẳng thời điểm nàng mới có thể làm được như thế thẳng thắn thẳng thắn thành khẩn thực hiện nhiên, lúc này tình hình chính thuyết Minh Cố kiểu đối hắn căn bản không có bất luận cái gì kia phương diện tình tố. Tức khắc, thậm chiêu một lòng phảng phất ở băng hỏa lưỡng trọng thiên phao quá giống nhau. Một bên là hừng hực liệt hỏa kích động, một bên lại là bị nước lạnh vào đầu tới hạ lý trí cùng khó chịu. Bởi vì đắm chìm tại đây phức tạp cảm xúc giữa, cho nên hắn ở xoay người thời điểm không lưu ý, chân một không cẩn thận liền đụng phải dựa nghiêng trên cửa kỳ hút rất thượng, đem ki hút rác chạm vào đến đổ trên mặt đất, phát ra đông một tiếng. Ai ở bên ngoài? cố bà tử lập tức hô. Giờ phút này nàng đang ở giữa chân, cố kiều thấy thế, lập tức đứng dậy chiều nhà bếp cửa đi đến. Kéo ra cửa phòng, nàng liền nương trong chẻo ánh trăng thấy được thẩm chiêu kia trương quấn bách mặt. Trên thực tế, nàng cũng không nghĩ tới thẩm chiêu sẽ ở bên ngoài ngay lén, càng không nghĩ tới chính mình sẽ nhìn đến thẩm chiêu thất thố bộ dáng. Hán đôi mắt không hề như ngày xưa như vậy thâm thúy, ánh mắt cũng không hề chấn định thông ròng, mà là lộ ra như lưu ly li giống nhau trong suốt sạch sẽ nội bộ. Nơi đó mặt mang theo người thiếu niên hoảng loạn vô thố, cùng với người thiếu niên không kịp che giấu tỉnh tố cùng tâm tư. Cố kiểu nháy mắt ngơ ngẩn, ngay sau đó phản phất bị như vậy ánh mắt đánh chung giống nhau, tim đập mạc danh mà nhanh hơn tốc độ, gương mặt cũng mạc danh mà thiêu hồng. Hạ gió thổi qua, mang theo ấm áp, khẽ vướt nàng khuôn mặt, cùng lúc đó còn có hoa sen mùi hương quanh quẩn ở mũi. Cố kiểu ở trong nháy mắt kia, nghe được tim đập thanh âm. Bùm, bùm, bùm. Nàng tưởng. Nàng có lẽ biết chính mình cho tới nay, ở thẩm chiêu trước mặt ngẫu nhiên không được tự nhiên, cùng với đối mặt hắn sẽ mặt đỏ tim đập nguyên nhân là cái gì? Có lẽ nàng đã sớm ý thức được, chỉ là vẫn luôn không muốn thừa nhận mà thôi. Nàng thích cái này thuần túy, nỗ lực cùng ẩn nhẫn thiếu niên. Mà hắn thông minh, phúc hắc, hắn cứng cỏi, ngoan cường, hắn sở hữu hết thảy, ở trong mắt nàng đều như thế đương nhiên. Sao nhi, là ai a? Cố bà tử thanh âm từ nhà bếp truyền đến. Cố Kiều thuận gian có chút hoảng loạn đúng lúc này chờ tiểu đoàn tử đột nhiên xuất hiện nàng lập tức hô tiểu đoàn tử nha là tiểu đoàn tử đã trở lại a cố bà tử tựa hồ đã đứng dậy bởi vì nàng thanh em gần một ít mãi mãi là tiểu đoàn tử đã trở lại cố kiều lập tức hướng thẩm chiêu xua tay ý bảo hắn rời đi nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ làm ra loại này hành động nhưng theo bản năng mà nàng không nghĩ làm thẩm chiêu giờ phút này xuất hiện ở cố bà tử trước mặt có lẽ tựa như mới vừa rồi thẩm chiêu phân tích như vậy giờ phút này nàng đã có dấu bí mật, cho nên nàng trộn dạ, rốt cuộc vô pháp bằng phẳng mà thành thật. Thẩm Chiêu chỉ phải xoay người rời đi, chỉ là mới vừa đi vài bước liền ngừng lại, kinh ngạc nhìn vườn rau phương hướng. theo sau hắn nghĩ đến cái gì, lập tức khiếp sợ mà gõ vang lên phòng ngủ môn. hô, mẹ nuôi, tiểu vãn, mau đứng lên. tiểu đoàn tử mang theo một toa tiểu lang tới. cái gì? cách vách tường, Thẩm Chiêu nghe được Mai Thị kinh ngạc thanh âm, cố bà tử cũng đi tới nhà bếp cửa. Nghe được lời này cũng là sợ ngây người. Người một nhà đều ra tới, sau đó liền nhìn đến mấy tháng trước tiểu đoàn tử mang đến kia thất mẫu lang đang đứng ở thổ khẳng thượng, mà nó phía sau thế nhưng theo tam thất tiểu lang. Kia tam thất tiểu lang cùng lúc trước tiểu đoàn tử không sai biệt lắm đại, phỏng trừng còn chưa trăng tròn. Thiên nột, hào đang yêu. Nhiều như vậy nho nhỏ nắm, tiểu đoàn tử ngươi đương cha a, Cố kiểu khiếp sợ không thôi. Cố bà tử càng là cho rằng vừa rồi kia tiếng vang chính là tiểu đoàn tử làm ra tới. Thẩm Chiêu chỉ là bị động tĩnh kinh đến ra khỏi phòng mà thôi, giờ phút này nhìn đến trước mắt hỏa mãn, nàng cũng là khiếp sợ không thôi, càng không có tâm tư lại đi truy cứu việc này. Thật đúng là chính là Tiểu Lang, ba con Tiểu Lang. Thẩm Vãn cũng hưng phấn không thôi. Tiểu đoàn tử lập tức nhảy lên thổ khảm, sau đó cùng cùng Mẫu Lang, tựa hồ ở cùng nó giao lưu cái gì, theo sau há một ngậm trụ chính mình hài tử, đem chúng nó một con một con mà từ thổ khảm thượng lộng xuống dưới. Ô ô, Mẫu Lang có chút bất an mà quát. Ô, ô. Tiểu đoàn tử ôn nhu chân an. Tiểu ra hỏa nhóm hạ sân lúc sau, thế nhưng đối cố Kiều bọn họ nhe răng chân mắt, ngại hung ngại hung. Cố Kiều phụt một tiếng che miệng cười, thẩm vãn cũng đứng ở cửa cười trộm. Ô ô Tiểu đoàn tử phát ra cảnh kỳ thanh âm, ba con mao hải tử lúc này mới an phận, sau đó ngoan ngoãn mà ghé vào trên mặt đất. chương 354 ở cữ, canh 4. Ngay sau đó tiểu đoàn tử chạy tới cố Kiều trước mặt, dùng đầu củng cùng tay nàng, tiếp theo chính mình vào nhà bếp lập tức chạy tới trong nhà phong cái bình địa phương, ngửi ngửi, theo sau ở một cái đầu gối cao cái bình trước mặt ngừng lại, cố kiều thấy thế không cấm đỡ chán, đến, đây là muốn uống rượu nhướng bánh trôi, còn không phải nó một con lang ăn, lần này còn rượu già dắt trẻ tới nhấm nháp hương vị, ta tới nhóm lửa, cố bà tử lắc lắc đầu, cũng nhận mệnh mà một lần nữa bốc cháy lên nhà bếp, chờ a, cố kiều hướng tiểu đoàn tử giảng đạo, sau đó mở ra cái bình múc ngọt rượu nhưỡng. bởi vì biết tiểu đoàn tử không sợ say. Nàng đơn giản trước múc một chút xinh ngọt rượu làm nó đỡ thèm. Tiểu đoàn tử cũng không khách khí, trong khoảnh khắc liền đem chén liếm sạch sẽ, theo sau lại mắt trông mong mà nhìn cố kiểu. Không được, ngươi thê tử cùng hài tử còn không coi ăn đâu, ngươi đã ăn độc thực, không thể lại ăn. Cố kiểu lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Theo sau, nàng cùng cố bà tử thực mau đem bánh trôi chuẩn bị cho tốt, sau đó dùng nước lạnh đem đồ ăn làm lạnh, lúc này mới lộng tới trong viện. Mẫu Lang so với lúc trước lần đầu tiên tới các nàng ra thời điểm đã thiếu rất nhiều phòng bị, lập tức nhảy xuống thổ khảm, sau đó tới gần bánh trôi, lúc này mới yên tâm lớn mật mà ăn khởi đồ và tới. Tiểu gia hỏa nhóm nhìn đến nàng lập tức bỏ qua đi, theo sau liền hướng nó dưới thân toàn cũng muốn ăn cơm. Cố bà tử nhìn mẫu Lang kia gầy ốm rất nhiều thân thể, lại nhìn đến nó kia bụng thập phần khô quắt, lập tức đối cố kiểu giảng đạo, hẳn là mẫu Lang không có sữa nuôi nấng tiểu Lang, cho nên tiểu đoàn tử mới tìm thượng chúng ta. Cố bà tử như vậy vừa nói, Cố Kiều lập tức phát hiện vấn đề nơi. Ta lại đi nấu mấy cái ngọt rượu trứng gà. Cố bà tử lập tức xoay người đi nhà bếp. Lần này ta nhóm lửa. Cố Kiều cũng vội vàng giảng đạo. Lúc sau, Mẫu Lang quả nhiên lại đem các nàng nấu ngọt rượu trứng gà cấp ăn sạch. Cố Kiều nhìn thấy nó ăn ngấu nghiến bộ dáng, không khỏi trách cứ tiểu đoàn tử, ngươi như thế nào chiếu cố ngươi thế tử, ngươi xem nó đều gầy, ngươi đều không cho nó ăn cái gì sao? Tiểu đoàn tử ố ố hai tiếng, Tựa hồ thập phần ủy khuất, mà ăn xong đồ vật sau, mẫu lang tựa hồ thập phần buồn ngủ. Mặc dù tiểu đoàn tử vẫn luôn ở cùng nó, nó phảng phất cũng nhất không nổi tinh thần. Cố bà tử rước khoát tìm tới tiểu đoàn tử lúc trước qua, đem tiểu hoa bên cạnh sọt tre giữa mình, lót thượng càng nhiều rơm rạ, sau đó đem hoa phóng tới thẩm chiêu nhà ở bên ngoài tới gần vườn rau kia một mặt dưới mái hiên. Nơi đó che nắng che mưa, lại không đối với viện môn, ly vườn rau lại gần, vừa lúc một phương mấy liền. Chờ bọn họ cấp tiểu đoàn tử chỉ thị sau. Tiểu đoàn tử quả nhiên lập tức mang theo chính mình thê nhi đi nơi đó, sau đó bỏ vào trong ổ. Kỳ quái, tiểu đoàn tử ra vị kia vì cái gì nguyện ý lưu lại đâu. Cố kiểu rất là nghi hoặc. Phòng trưng là mệnh muốn chết rồi đi, rốt cuộc chúng nó ổ sói khẳng định ở rất xa địa phương. Muốn tử như vậy xa địa phương đem này tam tiểu chỉ lộng lại đây, cũng là kiện cực không dễ dàng sự tình. Cố bà tử giảng đạo. Hẳn là. Nhưng mà kế tiếp mấy ngày, tiểu đoàn tử một nhà đều không có rời đi ý tứ. Cố Kiều còn phát hiện, tiểu đoàn tử cũng không có lời biếng, nó mỗi ngày đều bắt giữ con mồi trở về, như là gà rừng, thỏ hoang linh tinh, chính là mặt khác kia thất sói xám thế nhưng một ngụm cũng chưa ăn. Cố Kiều đương nhiên không thể mặc kệ mẫu lang chịu đói, mẫu lang chịu đói tiểu lang cũng sẽ đi theo chịu đói, cho nên nàng đã nhiều ngày đều là dùng ngọt rượu nấu trứng gà vì nó. Trứng gà ăn xong rồi liền ăn trứng vịt, trong lúc còn hầm nằm trước ướp chân heo, vai chính. Lệnh người ngạc nhiên chính là, mẫu lang không ăn tiểu đoàn tử mang đến đồ vật. Ăn các nàng ra làm mấy thứ này nhưng thật ra ăn thật sự hương. Nãi nãi, này hảo kỳ quay a. Cố kiều nghi hoặc không thôi. Cố bà tử trả lời, phỏng chừng là ăn uống không tốt, cho nên sinh ra như vậy biến hóa. Mai thị tắc lo lắng nói, như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Này ăn pháp, có thể so đại đa số nhân ra ở cư bà đều ăn ngon rất nhiều. Là không thể như vậy. Cố bà tử trầm ngâm một lát, lúc này mới giảng đạo, nếu không như vậy, đem tiểu đoàn tử săn tới đồ vật nấu với nó. Cảm giác hẳn là có thể. Cố Kiều lập tức tán đồng. Sự thật chứng minh, trải qua nấu nướng sau đồ ăn mẫu lang cũng có thể ăn cơm, này cuối cùng là giúp Cố Kiều ra giải quyết một cái vấn đề lớn. Mà Cố Kiều bọn họ cũng ở ngày qua ngày đầu đi chung, cùng tiểu đoàn tử một nhà trô ra cảm tình. Cố Kiều cùng thẩm vãn hai người cho chúng nó đều nổi lên tên. Mẫu lang tên cùng nó màu lông rất giống, tiêu hôi hôi. Tam tiểu chỉ cũng có tên. Đỉnh đầu có một rốn hôi mau. Đầu lại đặc biệt đại sói sám kêu đầu to, chân thượng dấm lên mấy đoàn bạch mau kêu đông, mặt khác một con màu lông tương đối hoa, lại ái lên mặt gọi là cái đuôi nhỏ. Ba con tiểu gia hỏa lớn lên bay nhanh, quả thực chính là thấy phong trường, mà mẫu lang thân thể cũng ở dần dần khôi phục, lại biến thành ngày xưa kêu mạnh mẽ cường tráng bộ dáng. Chỉ là trong lúc này nhưng khổ liếu thị, mỗi ngày tới cố kiểu ra hỗ trợ làm hôi đậu hủ, nàng đều lo lắng đề phòng. Cũng may làm hôi đậu hủ cơ bản đều ở nhà bếp. Cho nên nàng đơn giản chờ cố kiểu mang nàng vào cửa sau, liền vẫn luôn ngốc tại nhà bếp không dám ra cửa, mãi cho đến cố kiểu lại đem nàng đưa ra sân. Nàng thậm chí cũng không dám lại giống như ngày xưa như vậy lấy cớ tiêu chảy hoặc là thượng nhà xí kéo dài không làm việc, bởi vì nàng cũng không dám một người đi cố kiểu ra nhà sĩ, cũng kéo không dưới mặt làm cố kiểu mang nàng đi nhà xí, Cố kiểu các nàng lén nói lên chuyện này, đều buồn cười không thôi. Trong lúc này cũng đúng là Tây Hồng Thị thu hoạch thời điểm. Cố Kiều ra hướng tộc Lao gia mua không ít cái bình, vừa lúc dùng để lên men toàn Tây Hồng Thị. Tây Hồng Thị kết đến đỏ rực, tiện sát mọi người, đại gia cũng đối này Tây Hồng Thị tò mỏ không thôi. Chẳng qua cố Kiều mọi nhà tất cả đều là cẩu, mọi người sợ hãi, bởi vậy không người dám tới trộm trích. Cố Kiều lo lắng vật cực tất phản, cùng cố bà tử thương lượng, đêm này Tây Hồng Thị coi như lễ vật, hướng các gia tặng một ít, như thế mới vừa rồi xong việc. Xong việc có không ít người ra hỏi cập này Tây Hồng Thị hạt giống nơi phát ra. Cố Kiều chỉ nói là mai hoán thanh ở một lần thu dược trong quá trình ngẫu nhiên đạt được, thứ này trên đường cũng không có bán. Người trong thôn đã tử khoai lang đỏ nơi đó nếm tới rồi ngon ngọt, tự nhiên đuổi theo cố Kiều hỏi Tây Hồng thị mạ vấn đề, cố Kiều bị hỏi đến tiền sắc mặt không tốt lắm. Rốt cuộc, nàng tự nguyện chia sẻ là một chuyện, bị người bức bách đạo đức bắt cóc lại là mặt khác một chuyện. Cũng may cố bà tử là nhân tinh, chỉ thuyết minh năm lại nghĩ cách xem có thể hay không phân một ít mạ cấp trong thôn, đã không đem nói chết cũng không có làm cụ thể hứa hẹn. Nhoáng lên, một tháng liền đi qua. Tiểu đoàn tử một nhà năm người cũng ở nào đó ban đêm rời đi. Tiểu gia hỏa nhóm tới thời điểm đi đường đều còn không phải thực nhanh nhẹn, rời đi thời điểm cũng đã sẽ phát con bướm, ngày nhót lung tung. Cố kiểu theo thứ tự xoa xoa chúng nó mặt, lưu luyến không rời. Lệnh người kinh ngạc chính là liền mẫu lang đều nguyện ý cùng nàng thân cận. Nó học tiểu đoàn tử ngày xưa thân thiết nàng bộ dáng, cũng dùng đầu củng cùng cố kiểu lòng bàn tay. Cố Kiều nháy mắt hốc mắt hơi nhiệt, nội tâm vô cùng chấn động. Loại này thiện ý phong thích cùng hồi quỹ, càng thêm đả động nhân tâm. Vây vây tay, ở đầu thu cái này ban đêm, Cố Kiều cáo biệt này toàn ra. Thấy nàng lại muốn khóc nhẹ, Cố bà tử vội vàng đem nàng kéo vào trong lòng ngực. "Về sau cái đuôi nhỏ chúng nó trưởng thành, vẫn là sẽ trở về xem ngươi, lại nói tiểu đoàn tử không cũng thường xuyên tới sao?" Cố bà tử an ủi nói. "Thật sự?" Cố Kiều ngẩng đầu hỏi. "Đương nhiên là thật sự." Ngươi đối chúng nói như vậy hảo, chúng nó đều hiểu. Trên thực tế, động vật đích xác thực thông nhân tính, sau lại cái đuôi nhỏ chúng nó sau khi lớn lên, một tháng tổng hội tới Cố Kiều ra xem một cái, này lại là lời phía sau. Chương 355 ngốc nếp lắm tiền, canh một, Lại nói lập thu sau, Cố bà tử gia năm nay cải bẹ liền ra đàn. Cố Kiều nếm nếm hương vị, bởi vì ở ban đầu chế tác cải bẹ thời điểm liền nghiêm tuyển rau cải đồ ăn khối, cùng sử dụng lỗ trì chế tác, càng lợi cho ướp cùng lên men. Cho nên này một đám cải bẹ không chỉ có chế tắc thành công, vị cũng hơn xa năm trước. Năm trước cải bẹ bán một ít đi ra ngoài, Lư Thị ở hôi đậu hủ giao dịch chung nếm tới rồi ngon ngọt sau, lại đem ánh mắt ngắm hướng về phía cải bẹ, sớm mà liền mở ra thị trường, dựa theo cố bà tử ra dự tính sản lượng, bắt lấy đại bộ phận đơn đặt hàng. Cho nên cố bà tử các nàng căn bản không cần lo lắng bán không ra đi. Lư Thị là cái thực khôn khéo người làm ăn, biết cải bẹ giá cả định đến càng cao, liền đối nàng càng có lợi. Nàng lăng là đem cải bẹ giá cả nói tới 8 văn một cân. Tới rồi 8 tháng, nhất vội thu hoạch vụ thu mùa. Trong trọt thời điểm cố thác phụ tử còn có thể nhìn thời gian, hôm nay vội một ít, ngày mai vội một ít, vãn cái 1-2 ngày cũng không có quan hệ. Nhưng thu hoạch vụ thu lại không giống nhau, yêu cầu gạt gấp. Cố bà tử các nàng ở phía trước đoạn thời gian đã nắm chặt công phu đem hôi đậu hủ làm, chính là vì đáng ra mấy ngày công phu tham dự gạt gấp. Mấu chốt là sườn núi thượng hạt mè, cây đậu này đó. Hơi chút vãn một đoạn thời gian, liền sẽ toàn bộ từ xác nổ tung, đến lúc đó một năm vất vả nỗ lực liền toàn bộ hưởng phí. Vì thế, bận rộn nhất thời điểm tới. Cũng may đánh cốc có toàn thôn người hỗ trợ, mà hiện giờ cố kiểu, thẩm vãn bọn họ ba người đều dài quá một tuổi. Vô luận là cái đầu vẫn là sức lực đều dài quá rất nhiều, cho nên thực mau đem yêu cầu gặt gấp đồ vật đều thu vào kho lúa. Mà chờ đến hạt thóc thu song sau, cố bà tử lại dứt khoát làm một đố năng ngon, thỉnh người trong thôn cùng nhau hỗ trợ. Tiêu phí nửa ngày công phu đem khoai lang đỏ toàn bộ thu vào trong viện. Nhìn như núi giống nhau chất đầy khoai lang đỏ, cố kiều các nàng liền biết, chính mình ở phơi quốc cùng sửa sang lại khoai lang đỏ thượng còn phải tốn phí càng nhiều công phu. Làm không xong việc nhà nông A. Cố kiều nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, nếu là khi nào có thể không cần làm nhiều như vậy việc nhà nông thì tốt rồi. Sang năm đi, sang năm chúng ta đem đồng ruộng lại thuê một bộ phận đi ra ngoài, cũng chỉ thu địa tô. Nhưng cái đó thu đi lên hạt thóc cũng đủ chúng ta một nhà ăn. Cố bà tử giảng đạo. Thật vậy chăng? Cố kiểu có chút không thể tin được. Thật sự. Ta tính qua, như vậy thỉnh người làm việc nhà nông cũng không có lời, còn không bằng trực tiếp đem điền đều thuê. Cố bà tử giảng đạo, này một năm làm cỏ, bón phân, làm người bận tối mày tối mặt, còn không bằng chuyên trú một đầu. Đến lúc đó chúng ta trừ bỏ làm hôi đậu hủ những cái đó, giữ lại điền cũng chỉ loại khoai lang đỏ. Đối nga. Tiêu nhà chúng ta rau cải có phải hay không có thể mở rộng quy mô, phát động toàn thôn người gieo trồng? Cố Kiều đề nghị. Ta đang có ý này, đến lúc đó trực tiếp hướng người trong thôn thu mua rau cải đầu. Nói như vậy, nhà chúng ta liền cũng có thể vội chính mình sự tình. Ta cũng cảm thấy như vậy được không? Bằng không thật sự rất khó quản lý, người dốt cuộc tinh lực hữu hạn, phân thân thiếu phương pháp. Cố Kiều thập phần tán đồng, hận không thể dơ lên đôi tay. Nếu như thế. Cố bà tử liền bắt đầu cân nhắc khởi kêu gọi trong thôn các thôn dân cùng nhau loại rau cải. Mai thị liền đề nghị, nói là có thể hay không nhà mình mua tới mạng, sau đó thỉnh người trong thôn hỗ trợ loại, chỉ ra nhân công tiền là được. Không đợi cố bà tử mở miệng, cố kiều liền đem cái này đề nghị cấp không rớt. Nương, vừa mới mới nói, nhà chúng ta chỉ sợ phân thân thiếu phương pháp đâu. Hơn nữa nột, nay chỉ có là nhà mình thổ địa, mọi người mới có thể dụng tâm kinh doanh, vô luận là tùng thổ, làm cỏ vẫn là bón thúc nhất định phải vì tăng gia sản xuất dùng sức nếu là chúng ta thuê không nói đến nhân công phí hay không nhất định so thu mua giới tiện nghi liền sợ người trong thôn đố kỵ liền tiền bạc đều từ bỏ, cố ý chơi xấu không cho chúng ta đem rau cải trồng ra cố bà tử cũng đi theo nói đại gia phú mới là thật sự phú cái gì tiện nghi đều làm chúng ta chiếm hết chúng ta cũng liền tại đây trong thôn ở không nổi nữa hơn nữa này rau cải toàn bộ cho các nàng loại thiếu thu nguy hiểm cũng cho bọn họ Chúng ta chỉ lo chờ thu rau cải khối chính là, dứt khoát lưu loát. Như thế giống nhau, phát động toàn thôn người cùng nhau loại rau cải sự tình liền để thượng nhật trình. Cố bà tử cùng cố kiểu từng nhà tới cửa bái phỏng đại gia nghe nói có tiền tránh, vào đông điền cũng không cần hoang. Lập tức cùng cố bà tử ra ký kết thu mua rau cải đồ ăn đầu hiệp nghị, cũng ước định giá. Này rau cải đồ ăn khối, 100 cân 50 văn, nếu là cao sản, một nhà có thể loại ra mấy trăm cân, kia như thế nào cũng có 2, 300 văn tiền. Này người trong thôn kiếm tiền cỡ nào khó, bán rất nhiều hạt kê đều mới có thể bắt được nhiều thế này tiền, đương nhiên vui. Trong lúc nhất thời, những lăng trong thành rau cải mầm hạt giống đều thập phần hảo bán. Thu hoạch vụ thu qua đi, mai hoán thanh lại đi một chuyến tùy châu thành. Khoảng cách hắn lần trước làm ơn cửa hàng hỗ trợ tuần tra cố hy tung tích đã qua 2 tháng. Tùy châu thành đến kinh đô ước chừng yêu cầu nửa tháng đến một tháng thời gian, cửa hàng thương nhân nếu là cước trình mau một ít, sợ cũng đã trở lại. Mai hoán thanh liền đi hỏi. Đó là cửa hàng một cái dâu sồm nam nhân, nhìn thấy mai hoàn thành, nam nhân vội vàng giảng đạo, ngươi tới vừa lúc, chúng ta thương đội hôm kia vừa vặn trở về. Thế nào, có tin tức sao? Dâu sồm nam nhân thở dài một tiếng, giảng đạo, này tìm người ai nhất khó khăn, chúng ta này một chuyến nhưng phí không ít công phu. Năm đó sự tình, đừng nói hỏi thăm, đại gia vừa nghe ta hỏi chính là kia một năm sự, một đám đều giữ kín như mừng. Ngươi cũng biết, năm đó triệu vương, phi phi, là phản quân. Chính là kia một năm tạo phản, ai dám để a? Kia cuối cùng hay không tìm hiểu đến tin tức? Mai hoán thanh thẳng thiết chủ đề. Ngươi đừng có gấp a, chúng ta huynh đệ ở kinh triệu doán bên kia tìm chiêu số, giúp ngươi tra xét, nói là những cái đó năm sự tình còn cần thời gian lại cha cha. Ngươi cũng không biết, vì việc này chúng ta xử nhiều ít bạc. Dâu xồn nam nhân lại nói. Mai hoán thanh mặt lập tức kéo xuống dưới, giảng đạo, ngươi đừng lừa ta, ta cũng là vào nam gia bắt người. Chỉ là không đi kinh đô cái kia nói mà thôi. Đây là giúp quê nhà thân tộc tìm người, đã nhận lời ủy thắc thì phải làm hết sức mình, cho nên mới tới tìm các ngươi. Thật không dám dâu dếm, trừ bỏ các ngươi ta cũng tìm khác chiêu số. Cho nên, các ngươi đi cái gì chiêu số hoa nhiều ít bạc, kia đều là các ngươi sự, dù sao bạc ta cho, các ngươi cũng ứng. Nếu là các ngươi còn tưởng tránh này tiền, liền lại nô đem lực, sự thanh lúc sau, tự nhiên dựa theo lúc ấy ước định tiền bạc dâng lên. nếu bằng không. Ta tưởng, ta sẽ tìm người xác minh các ngươi đến tuột cùng tìm người, dùng biện phát không? Ngươi, ngươi người này như thế nào nói như vậy đâu? Chúng ta như thế nào có thể là lửa tiền đâu? Chúng ta nhưng phí sức của chín châu hai hổ. Dâu xồm nam nhân vội vàng nói. Hành, ta đây chờ các ngươi tin tức tốt. Mai Hoán Thanh nói xong liền đi. Ai, trên đường lộ phí dù sao cũng phải cấp điểm nhi đi. Mai Hoán Thanh dừng lại bước chân, từ trong lòng ngực móc ra một lượng bạc tử, chỉ có một hai, nhiều không có. Này cũng quá ít đi. Nhưng mà Mai Hoán Thanh cũng đã ra cửa đi. Dâu xồn nam nhân nhất thời thổi dâu trứng mắt, đem trong lòng bàn tay bà cước lượng, thiết, liền ít như vậy tiền, tống cổ ăn mày đâu. Bên cạnh một cái mỏ chuột thai khỉ nam nhân lập tức đi tới, hỏi, Long ca, chúng ta gì thời điểm cùng kinh triệu phủ nha môn phản thượng quan hệ? Kiếm như vậy chúng ta ở khách điếm bị trộm lộ phí có phải hay không có thể tìm trở về? Không nghe ra ta là ở lừa dối cái kia tên ngốc to con sao? Dâu sồn lập tức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Như vậy a, Chúng ta như vậy lừa lừa người ta không tốt lắm đâu. Rốt cuộc chúng ta căn bản không có giúp hắn tìm người. Mộ chuột thai khỉ nam nhân lập tức giảng đạo. Nói xong lời này, hắn cái chán lập tức ăn một cái bạo lật. chương 356 cố kiểu bí mật hoàn toàn bại lộ. Canh hai, Tặng không tới cửa tới tiền vì cái gì không tránh. Người không nhìn thấy người nọ chính là ngốc nét lắm tiền sao. Mười mấy năm trước mất tích người, sao có thể tìm được. Này không phải cấp chúng ta đưa tiền tới sao? Nhưng ta coi người nọ rất khôn khéo, hắn còn tìm khác chiêu số, vạn nhất biết chúng ta không giúp hắn tìm người, kia chẳng phải là? Hử, sợ cái gì? Hắn không có bằng chứng, dựa vào cái gì nói chúng ta không tìm? Người khác cũng không phải ngốc, liền tính biết ta không tìm, cũng sẽ không nốc đến đứng ra chỉ ra chỗ sai chúng ta, yên tâm đi. Dâu Sổm nam nhân lập tức giảng đạo. Mai Hoán Thanh tử cửa hàng ra tới sau, nặng nề mà thở dài. Hắn có loại dự cảm đối phương căn bản liền không nghiêm túc tìm. Trên thực tế, hắn rất là đau lòng những cái đó ngân lượng. Bất quá nghĩ đến cố bà tử kia tha thiết mong mọi ánh mắt, hắn lại vô pháp không hỗ trợ. Còn Hảo đi vào tiêu hành bên này, đối phương thái độ làm hắn trong lòng kiên định một ít. Đối phương không chỉ có không có lại thu hắn ngân lượng, còn nói lúc này đây nhất định càng thêm cẩn thận dụng tâm mà đi hỏi thăm năm đó tình huống. Nhiều năm trôi qua, muốn tìm lên tương đối khó khăn. Ta mấy năm nay tiếp không ít tìm người sống, có tìm thành công cũng có không tìm được. Nhưng có câu nói ta cần thiết nhắc nhở ngươi. Ngươi nói. Mai hoán thanh giảng đạo. Đối phương lại nặng nghề mà thở dài, theo ngươi theo như lời, kia cố hi năm đó là vào kinh đi thi cử nhân. Chúng ta đều biết, người đọc sách thể nhược, vào kinh trên đường lại hung hiểm vạn phần, không chuẩn người này liền. Nửa đường đã xảy ra chuyện cũng không nhất định. Ta bên đường cũng ở hỏi thăm, nhưng trên đường rất nhiều địa phương hoang sơn giã lĩnh, còn có xài lang hổ báo, cho nên. Này ta minh bạch cho nên mới muốn tìm kiếm. Huynh đệ, vất vả ngươi. Mai hoán thanh vội vàng giảng đạo. Đạo không phải vất vả không vấn đề. Ta vừa rồi nói chính là một phương diện, này về phương diện khác, ngươi tưởng à, có thể thi đậu cử nhân, tất nhiên thập phần thông tuệ, nếu là tồn tại, như thế nào sẽ mười mấy năm chưa từng về nhà. Ta còn là cảm thấy, các ngươi cái này tiền bạc đừng lãng phí. Đối phương mí môi, phản phất xem qua quá nhiều chuyện như vậy, thương xót đồng thời, càng có rất nhiều bất đắc dĩ thở dài Mai hoán thanh cuối cùng vẫn là luôn mãi khẩn cầu đối phương hỗ trợ tìm kiếm, lại ước định 2 tháng sau lại hỏi thăm tin tức, lúc này mới rời đi. Chờ hắn rời đi sau, tiêu hành người nọ lập tức thay đổi mặt, suy sụp mà dựa vào lưng ghế thượng. Lão đại, ngươi không sao chứ? Bên cạnh tâm phúc vội vàng thượng trà, có chút lo lắng. Không có việc gì. Được xưng là lão đại người lắc lắc tay, một cái tay khác lại nhéo chính mình giữa mày. Tâm phúc nhìn không được nghi hoặc nói, lão đại, ngươi vì cái gì không nói thẳng người nọ đã chết? Nói thẳng người đã chết, cũng muốn đối phương chịu tin. Như vậy nỗ lực đi tìm, đến lúc đó lại nói người đã chết, đối phương mới có thể hoàn toàn hết hy vọng. Nam nhân thở dài nói, lại ngẩn đầu nhìn phía mặt bắc phương hướng, còn không biết ngươi tẩu tử cùng hạnh nhi ở kinh thành thế nào. Chỉ cần này cọc sự là mồn thỏa, các nàng chắc chắn không có việc gì. Tâm Phúc lập tức chân ăn nói. Sớm biết rằng liền không tiếp này cọc sinh ý, thế nhưng trọng phải lớn như vậy phiền thoái. Nam nhân xoa xoa giữa mày, phi thường đau đầu. Nhưng nếu chuyện này làm xong, chúng ta tiêu hành là có thể ở kinh thành đứng vững chân. Tâm phúc hai mắt tỏa ánh sáng. Người như vậy, có thể tin được sao? Nam nhân lại không yên tâm. Hắn thật dài mà thở dài, trên mặt phẳng phất bịt kín một tầng khói mù. Thời gian nhóng lên, liền đến 9 tháng. Cố Kiều cùng thẩm chiêu nương lên núi thải hoang dại khuẩn lấy cớ, lại đi một chuyến đảo nguyên bí cảnh. Trên thực tế, lúc này đây vào cốc là Cố Kiều đề nghị. Người là có chuyện gì sao? Ở trên đường. Thẩm Chiêu nhịn không được hỏi Cố Kiều. Ta chính là tò mò kia cây thần thụ kết trái cây trông như thế nào, thuận tiện lại đi đào một ít tam thất cùng mặt khác bình thường dược liệu. Rốt cuộc nơi đó mặt, mặc dù là bình thường dược liệu, tỷ lệ cũng muốn so bên ngoài hảo rất nhiều. Như thế, Thẩm Chiêu gật đầu, lại tổng cảm thấy Cố Kiều cất giấu cái gì bí mật. Hai người thực mau tới tới rồi bổ câu thụ nơi địa phương. Cố Kiều ngửa đầu tìm kiếm, quả thực ở nhánh cây thượng thấy được cung tùn trái cây. Kỳ quái này đó trái cây nhiều như vậy, này bên cạnh như thế nào cũng không nhìn thấy cây non. Cố Kiều nhịn không được nói thầm nói. Ngươi xem. Thẩm Chiêu lập tức hướng lên trên chỉ. Cố Kiều theo hắn ngón tay hướng lên trên nhìn lại, ngay sau đó liền thấy được một con sóc đang ở ôm trái cây gặm. Gặm gặm gặm xong hụt còn cấp ném xuống dưới. Hắc, rơi xuống. Cố Kiều tức khắc buồn cười, lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Chiêu. Giảng đạo, Thẩm Chiêu, ngươi có thể hay không giúp ta đến bốn phía tìm xem? Ta tưởng nhìn một cái này trái cây đến tuột cùng trông như thế nào? Có thể a? Thẩm Chiêu không hề phòng bị. Cố Kiều thấy hắn xoay người rời đi, lập tức hoạt động bước chân, chậm rãi đem chính mình thân hình ẩn ở đại thụ sau, sau đó đem tay leo lên thân cây. Mục tiêu cây cối bổ câu loại cây tử đã thành thục hay không hiện tại tiến hành thu thập. Cố Kiều trong đầu lập tức vang lên công thức hóa giọng nữ. Mấy người ôm hết đại thụ, thân cây thô Cố Kiều thừa dịp thẩm chiêu không có nhìn thấy nàng, vội vàng nhắm mắt lại, mặc niệm nói Hiện tại thu thập. Theo nàng giọng nói rơi xuống, cố kiều chỉ cảm thấy một trận gió nên diện thổi tới. Tiếp theo thủ đoạn nóng lên, ngay sau đó nàng mở to mắt, vừa lúc một mảnh lá cây rơi xuống nàng đôi mắt thượng. Chỉ một thoáng, trong đầu lại lần nữa vang lên công thức hóa giọng nữ. Mục tiêu bổ câu thủ thu thập thành công, kích hoạt hình ảnh cùng video biểu hiện công năng. Ấm áp nhắc nhở, còn có 16 loại thực vật quý hiếm tạm chưa thu thập. Hình ảnh cùng video công năng. kia chẳng phải là có giáo trình linh tinh. Cố Kiều tâm hoa nộ phóng, khoe môi nhịn không được cong lên, chờ nàng đem là cây lấy khai sau, liền nhìn đến Thẩm Chiêu kia trương kinh ngạc mặt. Ngươi làm cái gì? Thẩm Chiêu hỏi nàng. Ta không làm gì a, ta liền sờ sờ thân cây. Cố Kiều bài trừ tươi cười, còn dùng tay vuốt ve một chút thân cây. Thẩm Chiêu không nói chuyện, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nàng, duỗi tay hướng lên trên chỉ chỉ. Cố Kiều trong lòng lột bột một chút, thầm nghĩ có phải hay không chính mình vừa rồi thu thập hạt giống khi tình cảnh bị Thẩm Chiêu phát hiện. Đang ở trong lòng đánh nghị săn trong đầu, nghĩ như thế nào giải thích, ngay sau đó ngẩn đầu hướng lên trên nhìn lại. Nay vừa thấy, nàng chính mình cũng trợn mắt há hốc mồm. Bù câu trên cây ban đầu kia uống tùn hạt giống thế nhưng một viên đều không dư thừa, chỉ còn lại có ố vàng cành lá cùng hoảng loạn chạy trốn sóc. Cố kiều miệng đều chân viên. Nàng cho rằng thu thập hạt giống chính là thu thập trong đó một viên, cho rằng thẩm chiêu phòng trừng là thấy được hạt giống phi tiến nàng tay xuyến cảnh tượng, cho nên còn ở cân nhắc nói thành thẩm chiêu hoa mắt hoặc là làm sao vậy nhưng trước mắt thế nhưng là sở hữu hạt giống đều không thấy này muốn kêu nàng như thế nào giải thích a nguyên tưởng rằng thu thập cây cối sẽ nháo ra đại động tĩnh lại không nghĩ thu thập hạt giống động tĩnh cũng không nhỏ nhìn thầm chiêu cố kiều sắc mặt từ hồng chuyển bạch lại từ bạch chuyển hồng môi ngập ngừng nửa ngày nói không nên lời một câu tới thầm chiêu cũng đã từ lúc ban đầu khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại mày khẽ nhúc đích chần chờ mà mở miệng cho nên lúc trước kia cây sam thụ cũng là như vậy không này Chính là ngươi bí mật. chương 357 toàn bộ bí mật, canh ba. Cố kiều cắn cắn môi, biết hôm nay chính mình rốt cuộc tránh không khỏi đi. Ta. Ngươi nói đi, ta nghe. thẩm chiêu nhìn nàng giảng đạo. Cố kiều thấy hắn kia tư thế, liền biết chính mình vô pháp nói dối. hít sâu một hơi, nàng bất đắc dĩ mà bưng kín mặt, sau đó dựa lưng vào bồ câu thụ trượt xuống, ngồi ở mặt cỏ thượng. Này muốn nàng từ đâu mà nói lên A. trời xanh nột. Sớm biết rằng nàng liền trộm mà lưu tiến đào nguyên bí cảnh hảo, hà tất kêu lên thẩm chiêu. Chính là không thẩm chiêu căng bẹ che nàng quá không được kia âm phong lĩnh, càng không nói đến lẻn vào đáy đàm tìm được nhập khẩu Ta, ngươi vẫn là trước ngồi đi, ngươi như vậy đứng, ta không biết từ đâu mở miệng. Nàng ngựa đầu nhìn thẩm chiêu, giảng đạo. Thẩm chiêu biết nghe lời phải, lập tức ngồi xuống nàng bên cạnh, sau đó quay đầu nhìn về phía nàng, nhắc nhở nói, có thể. Cố kiều liếm liếm môi, chỉ phải căng ra đầu thượng. Nàng ý đổ đem trên tay gỗ đảo tay xuyến gỡ xuống tới, lại phát hiện tay xuyến đột nhiên túm bất động. Kia gỗ đảo tay xuyến rõ ràng có thể ở nàng trên cổ tay trên dưới hoạt động, nhìn cũng rất tùng, ai tưởng, tưởng chính là lấy không xuống dưới. Thẩm Chiêu cũng phát hiện này tay xuyến quái dị chỗ, lập tức thượng thủ hỗ trợ. Nhưng vô luận hai người như thế nào lộng, gỗ đảo tay xuyến túm đến Cố Kiều Mu bàn tay nơi đó thời điểm, phảng phất nháy mắt co rút lại giống nhau, rốt cuộc vô pháp tiếp tục ra bên ngoài túm. Cố Kiều Mu bàn tay đều đỏ nàng lập tức thở dài, giảng đạo, tính, đừng lơ. này tay xuyến thẩm chiêu đã có điều hoài nghi. vấn đề liền tại đây tay xuyến thượng. cố kiều vớt ve trên tay gỗ đào tay xuyến, sau đó đem lúc trước nàng sinh bệnh, cố bà tử đem gỗ đào tay xuyến tặng cho nàng cùng với nàng sau lại đánh bậy đánh bạo phát hiện này, gỗ đào tay xuyến bách khoa công năng sự tình toàn bộ hướng thẩm chiêu thẳng thắn. thế gian lại có này chờ kỳ sự. thẩm chiêu làm một cái người đọc sách, cảm thấy phi thường khó có thể tin. đúng vậy ta chính mình cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Cố Kiều nheo máu, thậm chiêu hơi nhướng mày, hỏi: "Cho nên trước kia ngươi dạy ta nhận dược liệu thời điểm, đều phải trước sờ sờ, chính là bởi vì như vậy ngươi mới có thể đọc lấy này đó thực vật tin tức." Nói xong, hắn vẫn là lâm vào khiếp sợ chung vô pháp tự kiềm chế. Cố Kiều nhìn hắn, rất có vài phần bất đắc dĩ, trả lời: "Ngươi quan sát thật sự tinh tế, nói được cũng không sai. Chỉ cần là sống thực vật, ta chạm đến một chút là có thể biết." Chính như trước mắt này thụ nó kêu bù câu thủ ta cũng là sờ soạn sau mới biết được thầm chiêu gật gật đầu ánh mắt dừng lại ở cổ tay của nàng thượng kia cô đảo tay xuyến nhìn qua nhan sắc thâm trầm cũng không bất luận cái gì chỗ kỳ dị cố Kiều cung đi theo xoay chuyển thủ đoạn phương tiện hắn nhìn cái rõ ràng thầm chiêu lại bị nàng kia mảnh khảnh trắng non thủ đoạn cấp hoàng hoa đôi mắt vội vàng sau này thối lui dựa vào trên tay hỏi đúng rồi ngươi hỏi qua nại nại sao trước kia này thủ đoạn ở trên tay nàng thời điểm cũng có như vậy chỗ kỳ dị sao ta phát hiện này công năng sau lập tức nói bóng nói gió hỏi mãi mãi nhưng mãi mãi trả lời là không có ta cảm thấy thật là không có bằng không mãi mãi sẽ không chỉ đem gỗ đào tay xuyến cho ta lại không cho ta thuyết minh cố kiều lập tức giảng đạo thật là mãi mãi như vậy thương người nếu là biết được chắc chắn nói rõ thầm chiêu trầm âm cố kiều vốt tay xuyến, ánh mắt nhìn phía nơi xa đám sương lượn lờ mặt sông nhịn không được giảng đạo Cũng không biết này 18 loại mục tiêu thực vật quý hiếm đến tột cùng là này đó, gom đủ lại có thể có tác dụng gì. Hôm nay tân thăng cấp một cái video công năng, nếu là ngươi cũng có thể nhìn đến, ngươi liền biết thật tốt chơi, nhiều kỳ diệu. Video công năng. thẩm chiêu phát hiện, cố kiều trong miệng tân từ đặc biệt nhiều, rất nhiều hắn đều nghe không hiểu. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên ngồi thẳng lên, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cố kiều. Ngươi, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Cố kiều đột nhiên gian có chút khẩn trương. Thẩm Chiêu ánh mắt sâu thẳm, phản phất xoáy nước, xem cố Kiều hãi hùng kia vĩa. Nàng nhịn không được ngừng thở, sau đó liền nghe được thẩm Chiêu hỏi, cho nên, đây là ngươi bí mật. Cố Kiều có chút chân chờ, không rõ hắn hỏi như vậy là có ý tứ gì, nhưng vẫn là gật gật đầu. Người cứ như vậy đem ngươi bí mật toàn bộ nói cho ta. Thẩm Chiêu lại nói. Cố Kiều đột nhiên cảm thấy hai người khoảng cách có chút gần gũi quá mức, trái tim lại phanh phanh phanh mà nhảy dựng lên, mặt cũng đỏ lên. Đúng vậy. Nàng cứ như vậy đem chính mình bí mật nói cho thẩm chiêu. Này đào nguyên bi cảnh vốn là kỳ quái, nàng đại nhưng đẩy nói không biết, không chuẩn cũng có thể lừa gạt qua đi, nhưng lại không biết như thế nào liền ma xui quỷ khiến mà nói thẳng ra, toàn bộ nói cho thẩm chiêu. Nàng vội vàng dối tay chống đỡ mặt cỏ, sau này lui một ít. Ai biết liền ở nàng không biết như thế nào đáp lại thẩm chiêu thời điểm, thẩm chiêu lại chuyện vừa chuyển, giảng đạo, không đúng, này cũng không phải ngươi sở hữu bí mật. Cố kiều trăm triệu không nghĩ tới sẽ là như thế này một câu, tức khắc ngạc nhiên ngẩng đầu. A, ngươi không có nói ra toàn bộ chân tướng. Bằng không, khoai lang đỏ cùng tây hồng thị là như thế nào tới. Ngươi đối ngoại nói là cứu cứu làm buồn bán thời điểm ngoại ý muốn đọc được, nhưng trên thực tế lại là, cứu cứu cũng chưa gặp qua này hai dạng đồ vật, còn muốn đi theo ngươi học gieo trồng. Thẩm chiêu trật tự rõ ràng. Cố kiều biết thẩm chiêu thông minh, lại không có dự đoán được hắn không chỉ có thông minh, còn thực cẩn thận tinh tế ngay cả này đó hắn đều ghi tạc trong lòng ta ngươi nói cái gì ta không có khác bí mật hấp thụ vừa rồi giao hấn Cố Kiều quyết định liều chết không nhận thật không có Thẩm Chiêu đôi lông mày giật giật một đôi mắt phảng phất có thể thấy rõ hết thảy Cố Kiều tránh đi hắn bước nhân ánh mắt nhấp môi rằng đạo không có chính là không có dù sao ở Thẩm Chiêu trong mắt nàng khẳng định là sơ hở trong chất đơn giản bất chấp tất cả lười đến che giấu chống chế là được hành ta không bức ngươi Ngươi ngày sau tưởng nói rồi nói sau. Thầm chiêu thở dài, tạm thời buông tha nàng. Nhưng hắn là cái cố chấp người, ngày sau khẳng định sẽ tìm mọi cách mà điều tra rõ ràng nàng bí mật. Bất quá nàng chỉ dư lại cái kia bí mật, phòng chừng nói ra ai cũng sẽ không tin đi. Ai dám tin tưởng đâu, chỉ là một mặt dị thế cô hồn, xuyên qua lại đây chiếm dụng người khác thân thể, còn mang theo khoai lang đỏ cùng Tây Hồng Thị cùng nhau xuyên qua tới. Nay nhiều không thể tưởng tượng à. Nói ra đi sau phỏng trừng sẽ làm người làm như quỷ thượng thân xử lý đi. Nàng lập tức vỗ vô, vô ngông đứng lên, sau đó xách lên phóng tới một bên sọt, giảng đạo, đi thôi, chúng ta đào dược đi. Thức mau, cố kiều cùng thẩm chiêu lại đào tam thất những cái đó, đem sọt chứa đầy, lúc này mới trở về nhà. gỗ đào tay xuyến bí mật bại lộ sau, cố kiều ngược lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Tuy rằng thẩm chiêu vẫn sẽ thường thường mà bộ nàng lời nói, nhưng là cùng thẩm chiêu cùng nhau chia sẻ thực vật tân tri thức nàng cũng sẽ thập phần thả lỏng. Sự thật chứng minh, cũng như vậy một cái thông minh, còn biết chính mình một đại bộ phận bí mật người giao tiếp, đó là một kiện nhẹ nhàng sung sướng lại khẩn trương kích thích sự tình. Nói như vậy thực mâu thuẫn, nhưng cố kiểu thật là như vậy cảm thấy. Nhật tử, cũng ở như vậy ngọt ngào yêu thương chung một ngày một ngày qua đi. Chờ đến 10 tháng đế thời điểm, mai hoán thanh lại đi một chuyến tùy châu thành. Lúc này đây, hắn được đến xác thực tin tức. Trường 358 xác định tin người chết, Trần Ai lạc định. Cánh 4. Tiêu cục bên kia nghe được, cố hi năm đó đi thì cũng không phải lẻ loi một mình thượng kinh, mà là tìm tiêu cục người cùng nhau. Bọn họ đi được sớm, không có gặp được phản quân, nhưng thực bất hạnh chính là, phản quân tạo phản tin tức ven đường chuyển tới kinh đô, cho nên tấn an vùng sơn phỉ tất cả đều đi theo loạn cả lên. Ngày xưa có triều đình quân đội trấn áp, này đó sơn phỉ nhiều nhất tiệt hóa, nhưng lúc này đây, này đó sơn phỉ thế nhưng liền người một đạo giết. Cố Hy cùng cái kia tiêu cục người hẳn là chính là bị này đó sơn phỉ giết. Mai Hoan Thanh biết được tin tức này sau lập tức hướng cô ra thôn đuổi, chính là sắp đến cố kiểu cửa nhà, bước chân lại trần chờ Này phí tâm phí lực tìm này hồi lâu, cuối cùng thế nhưng là như vậy cái tin tức, cố bà tử nàng như thế nào có thể tiếp thu được. Đang lúc hắn ở cửa bồi hồi thời điểm, Liễu Thị lại từ bên trong kéo ra viện môn, nàng đây là mới vừa làm xong làm đầu hủ việc, từ Mai Thị ra ra tới. Nhìn thấy Mai Hoan Thanh, nàng lập tức hỏi, Ai ra, đây là Mai ra cứu cứu A, ngươi như thế nào tới rồi cửa không đi vào A? Nga, lập tức. Mai Hoán Thanh sau khi trả lời, chỉ phải căng ra đầu đẩy ra môn. Liêu thị cảm thấy có chút kỳ quái, lại vẫn là trở về chính mình ra. Sao nhi, Mai cô, ở nhà sao? Mai Hoán Thanh hô. Cứu cứu, chúng ta ở nhà bếp bên trong đâu? Cố kiểu thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Mai Hoán Thanh đi vào đi, nhìn thấy người một nhà đang ở thu thập nhà bếp. Làm tốt đậu hủ liền đẻ ở trên bàn Hoán thanh ca, ca ngài như thế nào tới Mai thị hỏi Ta đi một chuyến nhữ Lang thành Cấp thẩm chiêu mang theo một chi bút cùng một ít giấy Mặt khác cấp xảo nhi các nàng mang theo một ít ăn vật Mai hoán thanh nói Ngươi như thế nào lại cấp bọn nhỏ mang đồ vật Nhiều tiêu pha Mai thị ta hắn liếc mắt một cái Có chút bất đắc dĩ Cố bà tử biết mai hoán thanh là tới tìm nàng Lập tức lau khâu tay Sau đó cười giảng đạo Ngươi tới vừa lúc Ta nơi này đang có một sự kiện muốn tìm ngươi đâu." Nói, Cố Bà Tử cấp Mai Hoán Thanh sự ánh mắt, hai người lập tức hướng ngoài phòng đi đến. Cố Kiều nhìn thấy Cố Bà Tử kia vội vàng thân sắc, nhìn hai người bóng dáng, hơi cau mày, tổng cảm thấy này hai người có cái gì bí mật gạt các nàng. Nàng lại xoay người, nhìn thấy nàng nương hết sức chuyên chú mà xoa bếp, không hề sở giác, cắn cắn môi, lập tức đi tới nhà bếp vách tường chỗ, xuyên thấu qua khe hở ra bên ngoài xem. Cố Bà Tử cùng Mai Hoán Thanh liền đứng ở giữa sân. Hai người nói chuyện thanh âm rất thấp, cho nên cố kiểu căn bản nghe không rõ. Nàng chỉ có thể nhìn đến Mai Hoán Thanh nói một ít cái gì, sau đó nàng mãi mãi liền sau này lào đảo hai bước. Tuy rằng góc độ này nhìn không thấy nàng mãi mãi biểu tình, nhưng cố kiểu có thể từ Mai Hoán Thanh trong thần sắc phát rất tới, chỉ sợ nàng mãi mãi bị rất lớn đả kích. Rốt cuộc là chuyện gì đâu. Chỉ chốc lát sau, nàng liền nhìn thấy cố bà tử vây vây tay, sau đó nỗ lực đứng thẳng. Sao nhi, đi đem này mễ đào một đào. Thuận đường xem một cái ngươi cứu cứu cùng mãi mãi nói xong lời nói không, cho ngươi cứu cứu nói, chúng ta đã nấu ăn cơm. Mai Thị nói. Nga, tốt. Cố Kiều lập tức ứng, rồi tay tiếp nhận Mai Thị trong tay buồn gỗ. Có vo gạo này tuyệt hảo lấy cớ, cố Kiều liền có thể đúng lý hợp tình mà ra cửa đi, lập tức tới rồi bên cạnh giếng. Sau đó giống như cái gì cũng không biết rằng đạo. Cứu cứu, ta vo gạo, ta nương làm ngươi hôm nay lưu tại nhà của chúng ta ăn cơm chiều đâu nha đừng lộng Ngươi mợ khẳng định nấu ta cơm, ta cùng nàng đều nói tốt. Mai Hoán Thanh vội vàng xua tay. Ta đều vo gạo, lời này chính ngươi cùng mẹ ta nói đi. Cố Kiều cười nói. Ai nha, ngươi nói các ngươi khách khí như vậy làm cái gì? Mai Hoán Thanh nhìn cố bà tử liếc mắt một cái, sau đó lập tức vào nhà bếp. Cố Kiều thấy chính mình cùng Mai Hoán Thanh như thế đối thoại, cố bà tử đều vẫn là đưa lưng về phía nàng. Nàng lập tức mí môi, muốn đứng dậy qua đi nhìn xem, nhưng do dự một lát, vẫn là từ bỏ quyết định này. Mà là túi đầu đem trong buồn mẽ đào rửa sạch sẽ, sau đó bắt được nhà bếp đi. Thật không ăn, liền nói như vậy định rồi a. Mai Hoán Thanh đang ở cùng Mai Thị nói chuyện, nói xoay người liền đi. Ai? Hào đi. Mai Thị chỉ phải nói như thế nói. Cứu cứu, ngươi đi rồi. Cố Kiều đem đào rửa sạch sẽ mẽ phong tới trên bệ bếp, vội vàng đuổi theo. Chờ nhìn thấy Mai Hoán Thanh ra sân, Cố Kiều lập tức làm bộ hô. Cứu cứu, vừa lúc ta có cái dược liệu vấn đề muốn hỏi một chút ngươi đâu. Theo sau nàng liền đi theo ra viện môn. Mai Hoán Thanh nghe được nàng thanh em sau liền dừng bước chân, cố kiều đuổi theo đi, lại túm Mai Hoán Thanh tay đem hắn hướng bờ ruộng thượng kéo, cứu cứu, ngươi lại đây. Cái gì dữ liệu, như vậy thần bí. Mai Hoán Thanh có chút nghi hoặc. Cố kiều ngẩng đầu, hạ giọng hỏi, cứu cứu, ngươi vừa rồi cùng tàn mãi mãi nó nói cái gì. Mai Hoán Thanh kinh ngạc mà khơi mà mày, ngươi. Ta vừa rồi đều nhìn thấy, tàn mãi mãi giống như đặc biệt khó chịu bộ dáng, rốt cuộc chuyện gì à. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy mai hoán thanh lắc lắc đầu, nhìn về phía nàng ánh mắt thập phần phức tạp. Nghĩ đến cố bà tử cùng hắn nói qua, lúc trước ở tùy châu thành thời điểm xảo nhi còn khuyên nàng nói nàng là hoa mắt, hắn thở dài, liền đúng sự thật rằng đạo, trong chốc lát trở về hảo hảo khuyên nhủ ngươi nãi nãi, cha ngươi tin người chết, đã xác định. Cố Kiều ngơ ngẩn, ngay sau đó phản ứng lại đây, ta nãi nãi thật đúng là không có từ bỏ a, nàng lại là tìm ngươi băng vội, thì ra là thế. Cố Kiều thở dài. Thấy nàng trên mặt không hề một tia bi thương, mai hoán thanh không khỏi cảm khái. Đứa nhỏ này rốt cuộc không có cùng cố hy sinh hoạt ở bên nhau, cho nên không có cảm tình, cũng là bình thường. Liên ở hắn cảm khái thời điểm, cố kiều lại ngẩng đầu hỏi, cứu cứu, ngươi có thể cho ta nói một câu ta? Cha ta đến tột cùng là chết như thế nào sao? Nói cha ta thời điểm, nàng vẫn là có chút không được tự nhiên. Rốt cuộc nam nhân kia, từ lúc bắt đầu đối nàng mà nói cũng chỉ là một cái ký hiệu. Mai hoán thanh lúc này mới đem chính mình tìm hiểu tin tức cấp cố kiểu nói. Nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, cố Kiều phun ra một ngụm cho khí. Chuyện này tuy rằng sớm tại nàng dự kiến bên trong, nhưng hiện giờ nhưng xem như trần ai lạc định. Không phải nàng bạc tình hoặc là như thế nào, mà là cẩn thận ngắm lại, vô tận mà mờ mịt hy vọng càng lệnh người tuyệt vọng, bởi vì nó sẽ không ngừng, liên tục, ngày qua ngày tra tấn những cái đó ôm ấp hy vọng người. Cố bà tử cùng Mai Thị chính là này chịu đủ tra tấn người. Hiện giờ đã biết xác định tin tức, khó chịu xong rồi, người liền sẽ đi phía trước xem, mà sẽ không lại rồi dăm với qua đi. Hơn nữa tư tâm, cố Kiều cảm thấy, cố hi nếu là tồn tại lại không trở về nhà, kia mới có vấn đề lớn. Chờ đến sắc trời sát hát thời điểm, nàng lấy cớ heo có chút vấn đề, làm cố bà tử đi giúp nàng giải quyết, sau đó ở chuồng heo bên cùng cố bà tử nói một phen lời nói. Cuối cùng cố bà tử ôm nàng, cái gì cũng chưa nói, chỉ là kia vây quanh được nàng lực đạo. Làm nàng có thể cảm giác được kia áp lực, không chỗ phóng thích bi thường. Cũng may, thời gian là nhất hữu hiệu chưa khỏi thuốc hay. Ngoáng lên, liền đến cuối năm. Chương 359 không phúc hậu, canh 1. Cố bà tử một nhà thừa dịp năm trước đi một chuyến nhũ lăng thành cửa hàng, Cố bà tử một phương diện là muốn mang bọn nhỏ đi dạo phố, thứ hai cũng là thừa dịp năm trước mua sắm hàng Tết, Cố Kiều thuận đường đi xem sổ sách. Nay một năm tới, các nàng ra khoai lang đỏ khô bán đến thập phần không tồi, hiện tại khoai lang đỏ khô Cải bẹ cùng hôi đậu hủ chờ mấy hạng sinh ý thêm lên mỗi tháng ước chừng có thể có 10 lượng bạc tiền thu, bán đến nhiều thời điểm thậm chí có thể đạt tới 15 lượng, hơn nữa thuê cửa hàng tiền, này tới rồi cuối năm đã tránh thượng trăm lượng bạc. Cố bà tử phụng sổ sách, rất là khó có thể tin. Khắc nàng xem cũng hiểu, nhưng tổng thu nhiều ít, nơi đó giấy trắng hắc giấy viết, nàng lại như thế nào xem không hiểu. Này, nay nhà chúng ta có phải hay không lại có thể mua cửa hàng? Mai thị nhịn không được giảng đạo. Cũng không phải là Này thượng trăm lượng bạc trước kia ta cũng không dám tưởng cố bà tử cũng thập phần cảm khái cố kiều tuy là vui sướng lại không có quá nhiều kinh hỉ rốt cuộc tự sinh ý đi vào quỹ đạo sau nàng cũng đã dự kiến hôm nay thu hoạch chỉ là lấy sang sổ sách nhìn kỹ sau nàng phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng tùy châu thành hôi đậu hủ như thế nào để giới một cân trứng hai văn nàng không khỏi hỏi nga việc này ngươi cứu cứu cùng ta đề qua cố bà tử lập tức giảng đạo Nói là lưu thị cùng đối phương nói, đối phương muốn cùng chúng ta đặt thành trưởng kỳ hợp tác, tưởng ở ăn tiết thời điểm nhiều lấy một ít đơn đặt hàng, sợ chúng ta đột nhiên đổi ý, lại suy nghĩ hôi đậu hủ lợi nhuận không gian đại, khiến cho hai văn tiền lợi nhuận cấp chúng ta. Như vậy, ta nói như thế nào tháng 11 chúng ta hôi đậu hủ không nhiều làm, mặt khác hàng hóa doanh số cũng cùng phía trước không sai biệt lắm, bạc lại nhiều đâu. Cố Kiều gật đầu. Mai Sùng Linh cũng nói, tháng trước bạc ta đã cho hoàn thành, bà thông ra hẳn là biết. Ơn bạc ta thu được đều giành mạch, cố kiều nghe bọn họ đối thoại, suy nghĩ lại bay tới địa phương khác. Không đúng à? Nếu là trường kỳ cung hóa hiệp nghị, đối phương hẳn là ép giá mà không phải chủ động đề giới a. Hơn nữa nhắc tới chính là hai văn tiền, Tia Tiểu Lầu lão bản chẳng lẽ là cái tán tài đồng tử? Mai sùng lĩnh lại ở thời điểm này giảng đạo, ta nghe Lư Thị nói nhà chúng ta này hôi đậu hủ, làng trên xóm dưới liền chúng ta một nhà sẽ làm, cho nên nhân gia mới nguyện ý đề giới, sợ chúng ta tìm khác Tiểu Lầu hợp tác đi. Cố Kiều nghe được lời này, suy nghĩ một chút, nguyên lai like đây là lũng đoạn hiệu ứng à, cứ như vậy đảo cũng có thể giải thích. Hôm sau, người một nhà mua hàng Tết về nhà, tới rồi chặn vạng, cố bà tử đang muốn ra cửa cùng các thôn dân thương lượng khi nào giết heo, mai sùng lĩnh liền vội vội vàng vàng chạy đến. Sao ngươi lại tới đây? Cố bà tử kinh ngạc không thôi, rốt cuộc bọn họ ban ngày mới từ Nhữ Lăng trong thành trở về. Có một việc cần thiết muốn thỉnh ngươi định đoạn, cho nên ta lúc này mới vội vội vàng vàng mà đuổi lại đây. Mai sùng lĩnh vội vàng giảng đạo. Vào nhà nói, đi. Xào nhi, đảo chén nước, ngươi ngoại thúc tổ tới. Cố bà tử một bên hướng trong viện đi một bên hô. Chờ hai người ngồi xuống, cố kiều lập tức bưng thủy lại đây. Sau đó thuận thế ngồi ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện. Chỉ nghe mai sùng lĩnh giảng đạo, là cái dạng này, các ngươi hôm nay đi rồi, trong thành cửa hàng quản sự liền đột nhiên tới tìm ta, nói là còn muốn truy đính 100 cân hôi đậu hủ. Này lập tức liền phải ăn tết, ta liền không dám đáp ứng hắn. Lại nói chúng ta năm nay sớm mà khiến cho đại gia dự định, nên bán đậu hủ đều bán, hiện giờ lại tiếp đơn, cũng sẽ hỏng rồi quy củ. Sau đó đâu? Cố bà tử biết khẳng định còn có hậu lời nói. Ta chỉ nói chờ ta đi hỏi một chút cung hóa phương, ai biết chỉ chốc lát sau lưu thị cũng tới, nói là muốn truy đính 500 cân hôi đậu hủ, nàng giúp thân thích mua, chính giới cho nàng đều được. Ta vừa nghe, đây chính là một cái đại đơn đặt hàng, cho nên lúc này mới suốt ruột hoảng hốt mà tìm các ngươi tới. Nàng như thế nào sẽ mua nhiều như vậy hôi đầu hủ đầu. Cố Kiều nghi hoặc, hơn nữa trong thành cửa hàng quản sự cũng tới, này trong đó có phải hay không có cái gì chúng ta không biết sự tình. Lư Thị cùng ngươi nói nguyên nhân không có. Cố Bà Từ hỏi, Mai Sùng lĩnh lắc đầu, không có, chỉ hỏi ta có thể hay không liên hệ thượng các ngươi. Khi nào muốn. Cố Bà Từ hỏi, nay li ăn tết liền hai ngày, Lư Thị nói, nếu có thể ăn tết trước làm ra tới tốt nhất, nhưng nếu là thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Mùng một cho nàng cũng đúng. kia cửa hàng quản sự cũng là nói như vậy. Mai sùng lĩnh giảng đạo. Đầu hủ phải làm, nhưng không thể liền như vậy trôn đầu làm. Cố bà tử hít sâu một hơi, sau đó đối bên cạnh Mai thị bọn họ phân phó nói, Mai cô, chạy nhanh trước phao cây đậu, đem kia hai túi toàn bộ phao. Nương, như vậy nhiều cây đậu, chúng ta làm cho ra tới sao? Mai thị thập phần lo lắng. Sự thành do người. Sảo Nhi, Chiêu Nhi, hai người đi một chuyến Mai ra thôn đi tìm ngươi cứu cứu. Làm ngươi mở cùng ngươi biểu ca bọn họ ngày mai lại đây hỗ trợ, chiêu Nhi nhớ do nói cho ngươi cứu cứu, làm hắn ngày mai sáng sớm liền đến trong thôn tới đón ngươi ngoại thúc tổ, hai người một đạo vào thành, làm hắn đi trong thành đem những việc này hỏi thăm rõ ràng. Cố bà tử dăm ba câu liền đem sự tình công đạo minh bạch. Người một nhà lập tức hành động lên. Cố bà tử lại đi cách vách cố thoát gia, cùng nhà nàng thương lượng đẩy đầu hủ sự tình. Bởi vì là cuối năm, Cố bà tử dứt khoát trực tiếp ra 100 văn giá tiền công, làm cho bọn họ người một nhà đều hỗ trợ làm đậu hủ. Tuy rằng nhiệm vụ trọng, phải làm rất nhiều hôi đậu hủ, nhưng liếu thị vẫn là miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, còn cô y đem chính mình ra giết heo thời gian sau này chậm lại. Ngày thứ hai, điền thị một nhà mọi người sớm liền đến, bao gồm dương thị. Mai hoán thanh tắc vội vội vàng vàng mà cùng Mai sùng lĩnh vào thành, giữ lại người tất đều ở trong sân hỗ trợ. Mai thị ở nhà mình trong viện mang theo điền thị đám người bận việc. Cố bà tử tắc đi liếu thị ra tự mình áp trận chấn cửa ải. Như thế giống nhau từ sớm vội đến vãn, lăng là làm ra 600 tới cân thủy đậu hủ. Mà mai hoàn thanh cũng ở trạng vạng phía trước gấp trở về, đem sự tình ngọn nguồn nói cho cố bà tử. Ta không có đi tìm lưu thị, mà là cùng thất thúc đi tìm cửa hàng, hỏi bọn hắn vì cái gì muốn đính nhà chúng ta hôi đậu hủ. Cửa hàng quản sự cũng không giấu dếm, liền nói thẳng. Nay làm cửa hàng, đại thể đều có chút chiêu số. Nhà này cửa hàng cũng không biết từ nơi nào được đến tin tức nói là tùy Châu chi phủ ở năm trước dùng hôi đậu hủ làm như năm lễ chia bọn họ nha môn cấp dưới còn đưa tặng cấp đồng liêu mà chi phủ phu nhân càng là đêm này đó hôi đầu hủ đưa cho nàng kia mấy cái bản thân này hôi đậu hủ thế nhưng lập tức trở thành quan gia các lao gia năm trước tặng lễ đầu tuyển hơn nữa mỗi người khen ngợi không thôi cho nên cửa hàng lão bản liền cân nhắc cũng chạy nhanh tới đính một ít hôi đậu hủ cấp nhà mình thân thích nếm thử cấp nhà mình thân thích đếm Ta xem, hắn là noi theo chi phủ đại nhân, muốn dùng này hôi đậu hủ chuẩn bị chiêu số. Cố kiểu giảng đạo. Cũng không phải là ai hoán thanh nói tiếp, cho nên ta lại đi ngũ vị lâu tìm Lưu Thị, đi thẳng vào vấn đề, nàng lúc này mới nói với ta lời nói thật. Trước mắt Tùy Châu Thành hôi đậu hủ khó tìm, một cân bán ra 30 lượng giá cao. Bởi vì nâng giới là chúng ta không cho phép, Lưu Thị sợ chúng ta sinh ra nghi ngờ, cho nên chỉ nói là nhà mình thân thích yêu cầu, chính mình muốn mua lại không nghĩ vẫn là bị chúng ta tra xét cái rõ ràng. Cố Kiều vừa nghe, nháy mắt cho mày, lư thẩm thẩm việc này làm được nhưng không phúc hậu. chương 360 thám hiểm, canh 2. Nàng là người làm ăn, này vốn chính là nàng luôn luôn hành sự tắc phong, đảo cũng không kỳ quái. Cố bà tử tổng kết nói. Cố Kiều thở dài, cùng lư thẩm thẩm tốt xấu cũng hợp tác hơn 2 năm, nhưng lư thẩm thẩm vẫn luôn là như vậy, thật đúng là. Thân huynh đệ minh tính sổ, điểm này đã là nàng lưu điểm, cũng là nàng khuyết điểm. Hiện tại sinh ý tiểu, chúng ta cùng nàng thêm có hiệp ước, đảo cũng không ngại sự, nhưng nếu là lấy sau muốn đem sinh ý làm đại, chỉ sợ cố bà tử cũng không xem trọng lưu thị. Chỉ sợ nàng cũng không thích hợp. Tựa như lần này, hơi chút có người ra càng cao tiền bạc, nàng liền muốn gạt chúng ta chính mình kiếm tiền. Mai hoán thanh giảng đạo. Lưu thẩm thẩm người này từ trước đến nay biết xem xét thời thế, hiện giờ làm như vậy, tuy rằng vô cùng có khả năng đắc tội nhà chúng ta, nhưng nhà chúng ta cũng yêu cầu nàng con đường này. Cho nên nàng cũng không sợ đem chúng ta đã tội. Bị chúng ta phát hiện, cùng lắm thì chính là đại gia một khối kiếm tiền, cho nên nàng mới có thể làm như vậy. Cố Kiều lại nói. Trước mắt chúng ta này sinh ý, Tùy Châu Thành bên kia tất cả đều là nàng phụ trách, cho nên còn ly không được nàng, trừ phi ngày nào đó chúng ta ở Tùy Châu Thành khai cửa hàng, mới có thể chân chính làm được giống xảo nhi nói như vậy, không cho trung gian thương kiếm trên lệnh giá. Cố bà tử cũng học xong Cố Kiều dùng từ. Cố Kiều thở dài. Có lẽ dùng xem xét thời thế tới hình dung lưu thị vẫn là không đủ chuẩn xác nàng sắc có người làm ăn khôn khéo, nhưng nàng kia cũng chỉ là tiểu khôn khéo. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn không sai, nhưng như thế nào khôn khéo đến không cho người chán ghét lại là càng cao cấp bản lĩnh, thực hiện nhiên, lưu thị cũng không có tu luyện về đến nhà. Hai nhà người hiện tại hợp tác, cũng bất quá là không có càng tốt lựa chọn mà thôi. Một khi gặp được càng tốt lựa chọn, lưu thị tất nhiên sẽ từ bỏ các nàng, mà các nàng cũng sẽ từ bỏ lưu thị. cho nên Các nàng này hợp tắc con đường, chung quy đi không dài. Hôm sau, cố kiều một nhà, mai hoán thanh một nhà lại cùng liêu thị bọn họ cùng nhau, đem dư lại yêu cầu thủy đậu hủ toàn bộ ma ra tới, sau đó làm thành hôi đậu hủ. Năm trước hai nhà người bận việc năm, sáu ngày tài cán xong việc, năm nay tam người nhà lăng là ở hai ngày trong vòng liền toàn bộ làm xong. Một phương diện đến ích với nhiều bốn cái đại nhân hỗ trợ, về phương diện khác đến ích với này một năm tới bọn họ hai nhà người ở làm hôi đậu hủ thượng các loại cải tiến. Làm nhiều làm thục, hiện giờ nghe được phải làm nhiều như vậy hôi đậu hủ, cố bà tử một nhà đều không lo lắng. Chờ đem hôi đậu hủ vận vào thành, việc này mới xem như hạ màn. Mà ngày hôm sau liền phải ăn tết. Cố bà tử ra cùng cố thác ra vội vội vàng vàng mà thỉnh người trong thôn tới hỗ trợ giết heo, lại thu xếp giết heo cơm, buổi chiều lại đánh bánh giày, tiếp theo lại chuẩn bị các loại ăn tết hóa, vẫn luôn vội tới rồi ngày hôm sau. Năm nay cố bà tử ra trừ bỏ ở năm trước hàng tết cơ sở thượng, còn mặt khác là một thứ, thịt tẩm bột chiên giòn, đem cắt xong rồi thịt ba chỉ phiến cùng trứng gà, bột mì quấy đều, sau đó phóng tới nhiệt du tạc quá, tạc thuộc lúc sau vớt lên, tiếp theo lại phục tạc một lần, như vậy có thể gia tăng sốp giòn vị. Này tô thịt tạc ra tới sau, đã có thể trực tiếp ăn, cũng có thể dùng để xuyến cái lẩu. Nói đến xuyến cái lẩu, Cố Kiều lại nghĩ tới nàng khi đó yêu nhất ăn cay rát cái lẩu, đáng tiếc thời đại này không có ớt cay, bằng không nàng thế nào cũng phải lộng cái cái lẩu không thể. Ngẫm lại liền chảy nước miếng. Khá vậy chỉ có thể suy nghĩ một chút. Bất quá, không có cái lẩu, lại có bắp giang. Không phải bắp, mà là gạo mễ hoa. Đem hà sa ngã vào trong nồi, cùng gạo cùng nhau đun nóng bạo xào, hà sa bị nóng sau, trộn lẫn ở trong đó gạo liền sẽ nổ tung, một viên hai viên ba viên. Bùm bùm, trường hợp nhưng đồ sộ. Chờ gạo toàn bộ nổ tung, lại dùng cái sàng đem hạt cắt si đi ra ngoài, chỉ để lại mễ hoa, kể từ đó, mễ hoa liền thành. Cố bà tử cấp cố kiều bọn họ lộng suốt một nồi lại dùng bình trăng lên. Này mệ hoa A, về sau sáng sớm lên, dùng nước gấm phao cũng có thể uống. Cố bà tử cười nói. Nãi mãi ngươi ở đâu biết đến này Mễ hoa A? Ăn ngon như vậy đồ vật, chúng ta trước hai năm như thế nào không nhớ rõ làm? Cố kêu hỏi. Còn không phải trước hai ngày đi như lăng trong thành, nghe ngươi tú gì nhắc tới, ta suy nghĩ như vậy hẳn là có thể làm ra tới, cho nên liền thử thử, không nghĩ tới thật sự thành công, vẫn là nhà có tiền sẽ ăn A. Cố bà tử cười nói. Cũng không phải là, ngươi tú gì là người thành phố, so chúng ta sẽ xuyên, cũng so chúng ta sẽ ăn, ta này tô thịt, cũng là nghe nàng nói. Mai thị đi theo giảng đạo. Đang nói, bên ngoài chuyển đến cố lăng tiếng la. Cố xảo nhi, đi, ra cửa đi chơi. Xảo nhi tỷ thẩm chiêu ca, ra cửa đi chơi. Cố học tây cũng hô. Nghe được bọn họ thanh âm, cố bà tử lập tức giảng đạo, đi thôi, thật vất vả ăn tết, đi chơi chơi đi. Cố kiểu cùng thẩm vãn lập tức vô vỗ trên người xoay người liền chuẩn bị đi. đi rồi hai bước, Cố Kiều lại quay đầu nhìn về phía Ôn Thư Thẩm Chiêu, không cấm hỏi, ngươi thật không đi à? Thẩm Chiêu hết sức chuyên chú, hiện nhiên một lòng bổ nhào vào sách vở, thẳng đến Cố Kiều đẩy đẩy hắn mới tỉnh quá thật tới. Ta Thiên, ngươi thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài lạ. Tiêu người đi ra ngoài chơi đâu? Thật không nghe thấy? Cố Kiều nói. Thẩm Chiêu lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn. Đi thôi, Chiêu Nhi, đều ăn tết, đừng vất vả như vậy. Mai thị đối hắn giảng đạo lại nói, này học tập chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, mau đi đi. Lúc này, Thẩm Chiêu mới vừa nghe tới rồi Cố Lăng bọn họ tiếng la. "Ai, tới." Cố Kiều trả lời, lại chiều Thẩm Chiêu hỏi, "Ngươi có đi hay không? Không đi đánh đủ." "Đi." Thẩm Chiêu lập tức khép lại sách vở. Nếu là những người khác, hắn có lẽ đều không nghĩ đi, chính là nghe được Cố Lăng thanh âm, tức khắc cảm thấy vẫn là đi một chuyến cho thỏa đáng, bằng không không biết Cố Lăng lại sẽ trình diễn nào vừa ra năm nay thiếu niên lang nhóm đều trưởng thành một tuổi, giống cố lăng, cố học tây cùng thẩm chiêu bọn họ lại đều vội vàng đọc sách, cho nên đều không có ai dắt đầu biên long. cố kiều bọn họ đi vào từ đường phụ cận thời điểm, phát hiện nơi này tuy rằng vẫn có tiểu hài nhi chơi đùa, lại không hề là thường lui tới như vậy bọn họ có thể dung đến đi vào náo nhiệt. ngay cả nhảy dây, luận võ, nhảy ô này đó cho chơi, cũng làm cho bọn họ cảm thấy đần độn vô vị. cố học tây lập tức đề nghị nói, không bằng chúng ta đi thám hiểm đi. thám hiểm Cố Kiều như mày, ánh mắt ở Cố Lăng cùng Cố Học Tây Chi gian qua lại nhìn quét, hai người các ngươi đánh cái quỷ gì chú ý. Chính là bốn cô tổ ra nơi đó, người trong thôn giống như phát hiện nơi đó có Mai Hoa Lộc lui tới, còn không ngừng một người thấy quá, không bằng chúng ta đi tìm tòi đến tốt cùng. Mai Hoa Lộc. Cố Kiều lập tức nhìn về phía thẩm chiêu. Từ bốn cô tổ bị hồng thủy hướng đi không có tin tức sau, bốn cô tổ ra nơi đó liền biến thành phòng trống, không có người trụ phòng ở rách nát thật sự mau, mới một năm dưới công phu. Nóc nhà liền sụp, mặt tường cũng bong ra từng màng. Cố Kiều nội tâm là thực kháng cự đi nơi đó, nhưng là nghe được Mai Hoa Lộc, nàng lại có vài phần tò mò, huống chi bọn họ còn có nhiều như vậy tiểu đồng bọn. Đi thôi, chúng ta cùng đi thám hiểm. Cố Lăng khuyến khách nói. Đi a, ai sợ ai? Cố Kiều ngạnh cổ trả lời. Dù sao đều là ra tới chơi, tự nhiên không thể liền như vậy về nhà đi, kia cũng quá không có ý tứ. chương 361 muốn mệnh thổ lộ, canh ba. Ta còn là về nhà đi. Thẩm văn nhắc gan, nhưng không nghĩ đi những cái đó đen xì địa phương. Đừng sợ, chúng ta có cây đuốc. Cố học Tây lập tức từ nơi không xa thùng cầm hai cái cây đuốc lại đây. Hảo A ngươi cái tiểu Tây, còn nói không phải có bị mà đến. Cố Kiều trừng hắn. Đi thôi. Xảo nhi tỷ. Cố học Tây chờ mặt ra giảng đạo. Đoàn người toại bậc lửa cây đuốc, sau đó chiều bốn cô tổ ra phương hướng đi đến. Trải qua bờ ruộng lộ thời điểm. Cố Kiều cũng đã bắt đầu khẩn trưng lên, nhưng là nghĩ đến lúc trước chính mình thả ra mạnh miệng, nàng vẫn là căng ra đầu đi phía trước đi đến. Cũng may cố lăng bọn họ đi đầu, thẩm chiêu cản phía sau, nàng cùng thẩm vãn còn có thể cho nhau sam cánh tay, có cái dựa vào, cho nên này sợ hãi hơi chút cắt giảm một ít. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, đoàn người rốt cuộc đi tới bốn cô tổ ra trong rừng trúc. Này rừng trúc không người quản lý, tùy ý sinh trưởng, thế nhưng trường tới rồi ban đầu trên đường. Thậm chí ở trên đường rơi xuống rất nhiều trúc diệp còn có bóc ra trúc xác. Một chân dấm lên đi, kia trúc xác lại giòn lại hoạt, lập tức làm cho bọn họ đều cầm lòng không đậu mà phóng nhẹ bước chân, căng thẳng thần kinh. Gió bác kêu khóc, thổi đến rừng trúc hô hô rung động, phản phất có người sụt sùi khóc thút thít, càng là lệnh người sởn tóc gáy. Ta như thế nào cảm thấy, nơi này âm trầm chầm, chầm. Cố học Tây chính mình đánh lên lui trông lớn. Hắc, tiểu Tây, chúng ta nữ hải nhi cũng chưa nói sợ đâu. Ngươi cái này nam tử hắn sao có thể trước túng đâu. Cố kiểu vô vô bờ vai của hắn, như thế một phen, nàng ngược lại không khẳng trương. Đi thôi, tìm lục đi. Cố lăng hứng thú hừng hực. Cố kiểu nhớ tới lúc trước chính mình cùng cố lăng tới bái phòng bốn cô tổ kia một lần, kia một lần vẫn là ba ngày, cố lăng còn không chịu cùng nàng cùng nhau đi trước, hiện giờ này đại buổi tối hắn lại không chút nào sợ hãi. Lúc này mới hơn hai năm qua đi, hắn là lá gan biến đại, vẫn là. Có cái gì âm hiu? Cố Kiều trong lòng có điều hoài nghi, nguyên nhân chính là vì như thế, đương Cố Lăng đề nghị bọn họ chia làm hai đám người, cũng yêu cầu nàng cùng hắn một tổ thời điểm, Cố Kiều lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Nàng đảo muốn nhìn Cố Lăng này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Kể từ đó, nàng cùng Cố Lăng, Cố học Tây một tổ, Thẩm Chiêu, Thẩm Vãn cùng Cố Tùng còn lại là mặt khác một tổ. Hai bên nhân mã tử phong ốc hai sườn từng người tiến đến tìm kiếm mai hoa lộc tung tích, ẩn ẩn có thi đấu tính chất. Chỉ là không nghĩ tới mới đi đến một nửa, phía sau đột nhiên không có tiếng bước chân, Cố Kiều quay đầu vừa thấy, lập tức biến sắc vội vàng hô, Cố Lăng, Tiểu Tây đâu? Tiểu Tây như thế nào không thấy? Nàng đang muốn quay đầu lại đi tìm Cố Học Tây, lại bị Cố Lăng một phen túng chặt. Cố xảo nhi. Hắn thanh âm rất thấp trầm Cố Kiều ngạc nhiên xoay người, liền đâm vào hắn phức tạp ánh mắt. Cố Kiều đột nhiên phát hiện, mới một năm thời gian, Cố Lăng trưởng cao không ít, nàng đều phải ngửa đầu mới có thể xem hắn không đơn thuần chỉ là như thế, hắn thanh tuyến cũng thay đổi, trầm thấp đồng thời còn hơi mang khả khản. đây là một nam hải tử trưởng thành vì nam nhân cần thiết trải qua biến hóa. nhận thấy được này đó biến hóa, quá vãng hai người ở trung điểm tích liền nháy mắt như điện ảnh giống nhau một bức một bức dũng mãnh vào nàng trong đầu. những cái đó bị xem nhẹ chi tiết cũng đột nhiên bị phóng đại, trở nên rõ ràng lên. cố kiều phảng phất nháy mắt bị đả thông hai mạch nhâm đốc, lập tức minh bạch cố lăng tâm tư, thậm chí lập tức từ hắn trong ánh mắt ý thức được cái gì. Chúng ta đi tìm tiểu Tây đi. Nàng lập tức nói, theo bản năng mà muốn thoát đi. Nhưng lúc này đã chậm, cố lăng một phen nắm lấy cổ tay của nàng, lại lần nữa hô tên nàng. Cố xảo nhi. Cố kiểu tránh thoát không xong, chỉ có thể sườn mặt nhìn hắn. Hô, cố lăng, người buông ta ra. Nàng giọng nói đã có vài phần nghiêm khắc, nhưng cố lăng lại ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục giảng đạo. Mấy ngày nay ta đều ở nỗ lực đọc sách, không dám chậm trễ, chính là có chuyện nhưng vẫn nghẹn ở ta trong lòng, không nói ta liền khó chịu không nói ta thật sự vô pháp tĩnh hạ tâm tới tham dự sang năm khảo thí, cho nên ở tân niên tiến đến thời điểm, ta cần thiết đem nó nói ra, ta, ngao, Cố lăng lập tức ôm lấy chính mình đầu gối, bởi vì hắn mu bàn chân bị cố kiểu dấm một chân. Bởi vì đau đớn, hắn còn không kịp đem còn thừa nói xuất khẩu. Cố kiều tắc tâm hoảng ý loạn, hấp tấp mà vùi đầu hướng trong bóng tối chạy tới. Nàng suy đoán cố lăng muốn nói đại khái là thích nàng linh tinh sự tình, nhưng ở thời đại này, Như vậy thổ lộ căn bản chưa nói tới bất luận cái gì lãng mạn, cùng chi tương phản, như vậy hành vi nếu bị người khác đánh vỡ, chỉ sợ nàng sẽ bị người khấu thượng lén lút trao nhận mũ. Mà cái mũ này, nghiêm trọng nói, thậm chí đủ để cho nàng trả giá sinh mệnh đại giới. Nàng mâu thuẫn cổ đại hôn nhân hình thức, sở dĩ mâu thuẫn, đó là bởi vì hiểu biết quá sâu, cho nên biết sự tình nghiêm trọng tính nàng, liền tính dũng cố lăng một chân cũng muốn thoát đi, không thể mặc kệ loại chuyện này phát sinh. Liên ở nàng hoảng loạn thoát đi lúc này, Dưới chân một uy, giống như vướng tới rồi một cây trúc, sau đó cả người liền hướng phía trước nào tới. Chính là đoán trước trung đau đớn không có chuyển đến, thay thế lại là một khối ấm áp thân hình. Sau đó người nọ che chở nàng đầu, hai người cùng nhau lăn xuống sườn núi. Lăn vài vòng, hai người mới ngừng lại được. Cố Kiều kinh ngạc ngảy dựng, trên người đau đớn đồng thời không khỏi hái hùng kết vía. Nàng đây là đệ nặng ai? Nàng lập tức muốn không ra tiếng liền trực tiếp trốn đi, bằng không nếu là cái nam nhưng làm sao bây giờ? Ai biết liền ở nàng đứng dậy này trong nháy mắt, thủ đoạn bị người nắm lấy, sau đó cả người lại phát đi xuống, đụng vào người nọ ngực. Đừng núp ních, là ta. Thầm chiêu thanh âm đột nhiên xuất hiện, cố kiều tâm đột nhiên thả lỏng hơn phân nửa. Có người tới. Thầm chiêu lại nói, còn dôi tay ngăn chặn nàng cái hót. Lúc này, cố kiều tuy rằng là nam bò, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được này một mảnh phẳng phất ẩn ẩn bị ánh lửa chiêu sáng lên. Cố Sảo nhi. Cố Sảo nhi. Là cố lăng thanh â Cố Kiều lúc này nhất không nghĩ nhìn thấy người chính là Cố Lăng, cho nên căn bản sẽ không đáp ứng. Nàng cùng Thẩm Chiêu rơi có chút xa, hai người lại vừa lúc ném tới một cái hố, cho nên Cố Lăng cũng không có phát hiện bọn họ, tiếp tục đi phía trước đi. Đám người đi rồi, Cố Kiều mới thật dài mà thư khẩu khí. Người đang khẩn trương cái gì? Thẩm Chiêu ra tiếng hỏi. Cảm giác được hắn thanh âm liền ở chính mình cái chán nơi đó vang lên, Cố Kiều lúc này mới ý thức được hai người tình cảnh có chút xấu hổ, vội vàng căng lên. Ai? Ai nói ta khẩn trương. Kia vừa mới ta cứu ngươi, ngươi vì cái gì liền tạ đều không nói một tiếng liền muốn chạy. Thẩm Chiêu lại hỏi. Có sao? Cố Kiều chốt dạ. Có. Cố Kiều chỉ phải trả lời, kia còn không phải bởi vì ta không biết người là ngươi sao, vạn nhất là những người khác, ta như vậy nhào lên đi, mặc dù là cái ngoài ý mớn, nhưng... Cố Kiều nói cảm thấy thực bực bội, nhăn chặt mày, thấp giọng phung tạo, này vạn ác xã hội phong kiến. Ngươi nói cái gì? A. Chưa nói cái gì. Cố kiểu vội vàng phủ định. Vừa rồi cố lăng có phải hay không đối với ngươi làm cái gì? Ngươi như thế nào như thế hoảng loạn? Thẩm chiêu lập tức hỏi, cũng đứng lên tới. chương 362 cùng thẩm chiêu một chỗ, canh 4. Ta, ta cố kiểu lại không biết loại chuyện này nên như thế nào nói? Hắn rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Thẩm chiêu nói âm đã có vài phần nghiêm túc. Rất có một khi từ cố kiểu trong miệng nghe được cố lăng có bất luận cái gì gây rối chi ý. Hắn liền phải vén tay háo đi tìm Cố Lăng đánh lộn ý tứ. Cố Kiều khi nào gặp qua như thế thiếu kiên nhẫn thẩm chiêu Hạ Cẩm giữa, mặc dù thấy không rõ hắn mặt, nàng lại có thể tưởng tượng hắn giờ phút này thần sắc. Mày nhất định là gắt gao ninh, đôi mắt nhất định là thẳng tắp mà nhìn chính mình, ánh mắt tất nhiên sâu thẳm lại phức tạp, áp lực tức giận, lỗ mũi hơi hơi khuyết trường, môi nhấp chặt muốn chết. Nghĩ đến đây, nàng tim đập đến càng thêm lợi hại. Không có làm cái gì, nàng cưỡng bức chính mình chấn định, lại nói, đi thôi. Dứt lời, nàng tránh thoát thẩm chiêu tay. Thẩm chiêu cũng không hảo lại tốn chặt nàng, lúc này mới buông lòng tay, lại bởi vì sợ hãi nàng quăng ngã, lại xách nàng ống tay háo, nhắc nhở nói, chú ý dưới chân. Này đen như mực, ta như thế nào chú ý, ta lại nhìn không thấy, ngươi có thể thấy sao? Khẩn trương, Cố Kiều liền nhịn không được dùng những lời này tới đổ hắn. Ai biết giọng nói rơi xuống sau, thẩm chiêu một phen cầm tay nàng, sau đó hai bước đi tới nàng trước người. Ta đi lên mặt, Ngươi đi theo ta đi là được. Thầm chiêu giảng đạo, cố kiều tâm lập tức nhảy tới cổ họng, cảm giác chính mình tay bị hắn nắm chặt muốn chết, ấm áp xúc cảm cũng truyền tới, cho nên khẩn trương đồng thời lại mặc danh điệu tâm an. Vì giảm bất loại này khẩn trương, nàng nhịn không được nói thầm nói, ngươi cho rằng ngươi thuộc lang đâu, ban đêm cũng có thể nhìn đến rõ ràng. Giọng nói rơi xuống, nàng liền nghe một tiếng cười khẽ, kia một tiếng cười cực nhẹ cứ thiện, nếu không phải này ban đêm quá mức kiên tĩnh, có lẽ đều sẽ không bị nàng bắt giữ đến. Cứ việc nhìn không thấy hắn, nhưng cố kiều lại có thể thông qua hắn nắm lấy chính mình tay cùng tiếng bước chân cảm nhận được hắn liền ở chính mình phía trước, nàng không bao giờ dùng lo lắng một cái lảo đảo ngã xuống đi. Mà kêu một tiếng cười, cũng khinh phiêu phiêu mà rơi xuống nàng trong lòng. Thức mau, hai người liền từ trong rừng trúc vòng ra tới, đã có thể nhìn đến phía trước mỏng manh ánh sáng. Thầm chiêu lập tức buông ra cố kiểu tay, sau đó đối nàng giảng đạo, lập tức tới rồi, trong chốc lát ta làm bộ kêu ngươi, ngươi lại từ trong rừng trúc đi ra. Hảo. Cố kiểu đáp. Bởi vì thẩm chiêu phương hướng con quang, quang, nàng thấy không rõ lắm hắn thần sắc, này ngược lại làm nàng nhẹ nhàng một ít. Thẩm chiêu lập tức theo kế hoạch hành sự, vội vàng làm bộ tìm kiếm, tiêu cố kiểu tên. Cố lăng bọn họ nghe được thanh âm cũng hướng bên này tới rồi, thẩm chiêu tác giả ý cùng cố kiểu hội hợp. Người đi đâu nhi? Hắn hỏi. Cố kiểu còn không có tưởng hảo lời kịch, cố lăng liền vọt lại đây, đem thẩm chiêu tế tới rồi một bên. Vội vàng chiều cố kiểu hỏi, cố xảo nhi, người đi đâu? Ngươi làm sao vậy, ngươi này trên tóc như thế nào tất cả đều là Trúc Diệp. Cố Kiều lập tức kéo xuống mặt, ra quăng ngã, không được sao. Thẩm Chiêu, Tiểu Vãn, chúng ta đi. Nói xong nàng vội vã mà đi phía trước đi đến, Thẩm Chiêu hô một tiếng tên nàng, cùng Thẩm Vãn nhìn nhau, lập tức đi phía trước đuổi theo. Ai, Cố Sảo Nhi. Cố Lăng vội vàng hô. Cố học Tây thở dài, vội vàng đem Cố Lăng cánh tay kéo xuống tới, giảng đạo, Cố Lăng ca, Sảo Nhi tỷ lúc này là thật sự sinh khí Ta biết, chính là cố lăng cho mày, trong lòng đổ đặc biệt khó chịu. Việc này vốn dĩ chính là chúng ta sai rồi, phu tử giáo chúng ta. tiểu tây ngươi đình chỉ. Ta đã ôn một tháng thư, ngươi đừng lại ở ta lô hai bên nhấc mãi. Cố lăng nổi giận đùng đùng mà quát, nâng bước liền hướng phía trước đi đến. Cố lăng ca. Cố học tây vội vàng hô. Được rồi, đi thôi. Cố tùng cũng thở dài, hai người lúc này mới nâng bước theo đi lên. Nay một chuyến tìm lộc chi lữ, đại gia nhân hứng mà tới lại mất hứng mà về. Đương Tân Niên pháo vang lên thời điểm, Này một năm liền lật qua đi, vô luận là vui vẻ, vẫn là không vui, đều biến thành qua đi. Liên cố kiều chính mình đều không có nghĩ đến, Nhoáng lên nàng liền mười bốn. Nói cách khác, ly nàng cập kê chỉ có một năm dưới thời gian. Nhìn trên bầu trời nổ tung pháo hoa, nàng yên lặng mà ương thuận Tân Niên nguyện vọng. Tân một năm, nguyện cả nhà thân thể khỏe mạnh, bình an vui sướng, hy vọng thẩm chiêu có thể khảo qua đồng thí, cũng hy vọng chính mình có thể tránh đồng tiền lớn nàng yên lặng thi thầm tổng cộng ba cái nguyện vọng hy vọng ông trời xem ở nàng như vậy chăm chỉ nỗ lực phân thượng liền giúp nàng hoàn thành đi ngày thứ hai đại niên mùng một dựa theo lệ thường cố bà tử một nhà lại đi trên núi cấp lao tổ tông nhóm chúc tết chờ đến sau khi trở về cố bà tử liền đưa ra lập bia sự tình năm trước nhà chúng ta tránh không ít tiền này lại không lập bia cũng không thể nào nói nổi mặt khác có chuyện ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút cố bà tử nhìn về phía mai thị Mai thị bị nàng nhìn, may khẽ nhúc đích, còn không có phản ứng lại đây, lập tức hỏi, nương, có chuyện gì? Ngài nói, là, về Hy Nhi, tướng công, đối, nhoáng lên xảo nhi đều 14 tuổi, Hi Nhi cũng mất tích gần ấy năm, nếu là người tồn tại, sớm nên trở về tới. Sang năm xảo nhi cập kê, nên có nhân ra tới cửa làm mai tới, nếu là thành, này lễ tiết thượng, đến tuột cùng là nên rửa theo Hy Nhi tồn tại lộng, vẫn là... Này tóm lại là cái chuyện phiền thoái. Ta suy nghĩ, nếu không, ta không đồng ý. Không đợi cố bà tử nói xong, Mai Thị liền cọ mà một chút đứng lên. Nàng cung cố bà tử mẹ chồng nàng dâu quan hệ chỗ rất khá, bởi vì đánh đáy lòng tôn kính cố bà tử, cho nên chưa bao giờ từng có như thế phản bác chống đối cố bà tử thời điểm, này xem như khai thiên tích địa lần đầu. Cố bà tử cũng ngây ngẩn cả người, ngửa đầu nhìn Mai Thị. Mai Thị ý thức được chính mình phản ứng quá kích, lúc này mới hít sâu một hơi. Đem trong mắt nước mắt nghẹn trở về, giảng đạo, nương. Một ngày không tìm thấy thi thể, một ngày liền không thể nói người đã chết. Đó là có người tới cửa tới làm ai, vậy dựa theo người còn ở xử lý. Nhà chúng ta cô nhi quả phụ cùng nhau sinh sống gần ấy năm, người trong thôn đều biết, nói vậy cũng sẽ không bởi vì này đó việc nhỏ không đáng kể tới khó xử chúng ta. Cố bà tử nước mắt cũng nháy mắt bừng lên, chỉ cúi đầu lao nước mắt. Cố kiều biết cố bà tử vì cái gì rơi lệ. Nàng đang muốn mở miệng nói cái gì đó, cố bà tử lại trước nàng một bước đối Mai Thị nói, người, Sắp thật đã không có, nương. Mai Thị cứng đờ, này, là có ý tứ gì? Ta thác Hoán Thanh đi tìm quá Hi Nhi tung tích, cuối cùng cố bà tử thấy Mai Thị không chịu tiếp thu lập mộ chôn di vật sự tình, cuối cùng chỉ phải đem Mai Hoán Thanh nghe được tin tức cấp Mai Thị nói. Mai Thị nghe được tin tức, cả người như tao sẽ đánh, theo sau nước mắt rơi như mưa. Này tất nhất, mãi mãi, nương. Các ngươi làm cái gì đâu. Cố kiều đau lòng, vội vàng duỗi tay đem các nàng ôm lấy. Nàng mãi mãi vẫn luôn gạt cố hy tử vong sự tình ai cũng chưa nói. Sợ mai thị thương tâm, chỉ sợ nàng chính mình cũng không nghĩ tới. Mai thị phản ứng sẽ như vậy đại, thế cho nên hiện tại hai người đều phải như vậy thương tâm. Mãi mãi, nương, các ngươi đừng thương tâm. Thầm vãn cũng duỗi tay giữ chặt các nàng. Nhìn thấy bọn nhỏ lo lắng khuôn mặt, cố bà tử các nàng lại khóc một hồi lâu, sau đó mới ngồi xuống. Hai người tuy là thương tâm, nhưng sự thật đã bại ở trước mắt, cuối cùng Mai thị chỉ phải đồng ý lập mộ chôn di vật sự. Chương 363: Dự thi, nhị biểu mưu sinh lộ, canh 1. Trong thôn bốn cô tổ bị hồng thủy hướng đi rồi, không ai sẽ xem nhật tử, cố bà tử lại sách lễ vật, mang lên một cân thịt, đi mai ra thôn, thỉnh mai hoán thanh mang nàng đi tìm trong thôn thần toán tử tính nhật tử. Nay tính toán, vừa lúc tháng giêng 27 ngày đó là cái ngày lành, thích hợp lập bia khởi mộ. Nhưng khác bia yêu cầu thời gian Hơn nữa các nàng gia lập tức yêu cầu hai khối địa, cố bà tử lại làm thần toán tử tính một chút, ba tháng sơ nhị hôm nay cũng thích hợp. Tuy rằng ba tháng sơ nhị đã tiếp cận gieo trồng vào mùa xuân, nhưng xuống chút nữa kéo xuống đi, cũng chỉ có tháng sáu phân mới có thích hợp nhật tử, cố bà tử suy nghĩ một phen, cuối cùng vẫn là đem nhật tử định ở ba tháng sơ nhị. Nay thần toán tử còn sẽ làm pháp sự, cố bà tử lại cùng hắn ước định thời gian, đến lúc đó liền từ hắn tới chủ trì đại cục. Thời gian nhoáng lên liền đến hai tháng Cố bà tử ra ở lập bia trước còn có một kiện hạng nhất đại sự, thẩm triều dự thi. Đây là đồng thí cửa thứ nhất, huyện thí. Đồng thí bao gồm huyện thí, phủ thí cùng viện thí ba cái giai đoạn khảo thí, hai tháng phân lúc này đây, đó là huyện thí, ở Nhự Lăng trong thành cử hành. Mai gia thôn học đường lần này tổng cộng có 5 cái học sinh thăm gia, phân biệt là cố gia thôn cố lăng cùng cố học đây, mai gia thôn mai chấp thứ, la gia thôn thẩm triều cùng la khánh gia chất nhi la thắng. Thẩm chiêu bọn họ tiên sinh cho bọn hắn mấy cái đều làm bảo. Tham dự đồng thí yêu cầu điều tra hộ tịch, cần thiết quê hương ghi danh, cần tổ, phụ tịch ở địa phương 20 năm trở lên, phân mộ, điền trạch đều có sắt theo, phương chuẩn dự thi. Thẩm chiêu huynh muội là treo ở La Hồng bọn họ danh nghĩa, nếu là có trong thôn tộc lao đảm bảo chứng minh, bọn họ huynh muội xác thật là cha mẹ song vong, từ nhỏ ở La Gia thôn sinh trưởng thẩm chiêu liền có thể tham dự khảo thí. Cố bà từ một nhà lại là cắt thịt lại là đưa rượu Đi la gia thôn tộc lao ra, bắt được la gia thôn tộc lao chứng minh, nhưng không nghĩ tới đi như lăng thành trong nha môn đăng ký báo danh tư cách thời điểm lại bị khó xử. Vẫn là cố bà tử Linh Quang, cấp kia đăng ký môn lại tắt một lượng bạc tử, mới rốt cuộc đem sự hoàn thành. Này Diêm Vương Hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi, rõ ràng chúng ta một nhà là ấn chương làm việc, lại một hai phải cấp kia môn lại tắt bạc, tức chết người đi được. Cố kiểu nhất đau lòng ngân lượng, nhịn không được phun tào đại hy chiều quan trường hát ám Tính! Chỉ cần nhà chúng ta chiêu nhi có thể thuận lợi tham gia khảo thí chính là tốt. Cố bà tử đang ở giúp thẩm chiêu thu thập hành lý, nói lại hướng hắn hành lý tắc rất nhiều thức ăn. Ngãi ngãi, thẩm chiêu là đi khảo thí, ngại như vậy cái tắt pháp, không biết người còn tưởng rằng hắn là đi dạo chơi ngoại thành đâu. Cố kêu bất đắc dĩ. Cố bà tử thẳng khởi eo, trả lời, này không nghĩ hắn vào thành một chuyến, thuận tiện cho hắn ngoại thúc tổ bọn họ mang một ít thức ăn đi sao. Kêu cửa hàng thật đúng là mua đúng rồi, lần này ngươi biểu ca. Tiểu Tây bọn họ đều có thể ở nơi đó đặt chân, còn tiết kiệm được chủ khách điếm tiền. Này muốn thi đẩu vài ngày đâu, còn có thể làm người ngoại thúc tổ cho bọn hắn làm điểm nhi ăn ngon. Bởi vì cố bịt chịu me học Tây cùng Mai chấp thứ cũng muốn trụ tiến cửa hàng, cửa hàng chỉ có tam gian phòng ngủ, tú nương chiếm một gian, Mai Sùng Lĩnh ở một gian, chỉ còn lại có một gian trống không. Mai Sùng Lĩnh liền ở trên gác mái đắp một trải giường chiếu, cùng Mai chấp thứ tế một tế. Sau đó thẩm chiêu cùng cố học Tây ngủ hắn nguyên lai like kia gian Phu tử cùng La Thắng trụ chống không kia một gian, kể từ đó, liền rốt cuộc trụ không giới cố bà tử các nàng, cố bà tử nghĩ ba tháng còn có đại sự, đến vội vàng công phu làm hôi đậu hủ, liền quyết định không đi bồi thẩm triều khảo thí. La Thắng là La Khánh chất nhi, chất nhi chố ở có tin tức, phu tử cùng an bài hảo, La Khánh trong lòng vui mừng, liền quyết định khua xe bò đưa bọn họ đi đi thi. Đem thẩm triều đưa đến cửa thôn cùng cố học tây bọn họ hội hợp thời điểm, cố kiều nhìn đến La Khánh xe bò, nhìn không được triều chọc nói. Thẩm triều, các ngươi này đi thi, tấm tắc, lại là ngồi xe bỏ, lại là trụ cửa hàng, điều kiện là hảo điểm nhi. Ai ngươi đứa nhỏ này, như thế nào cùng ngươi ca nói chuyện đâu. Cố bà tử lập tức gõ một chút cố kiểu cái chán. Cố kiểu những mày, lại bĩu môi, lúc này mới đi ra phía trước, một tay đem trong tay chuẩn bị tốt bạc vụn nhét vào thẩm triều trong tay. Trở về thời điểm nhớ rõ nhìn xem có hay không cái gì mới mẻ sự vật, cho ta cùng tiểu vãn mang một ít trở về. Cố kiều cười nói thầm chiêu túi đầu nhìn trong tay bạc, theo sau con con môi, đắp, hảo, nay tiền cùng với nói là cố kiểu thác hắn mua đồ vật, còn không bằng nói là cố kiểu sợ hắn đỉnh đầu khẩn, tìm lấy cớ cứu tế hắn. cố bà tử thấy không cấm buồn cười, xoa xoa cố kiều đầu, ngươi nha đầu này, khi ta ngược đãi ngươi cả đâu, tiền ta đã sớm trộm đưa cho ngươi cả, ta nhưng chưa nói lời này, nói nữa, đây là ta thác hắn cho ta cùng tiểu vãn mua đồ vật tiền. cố kiều mạnh miệng, mai thị nhìn thấy một màn này tức khác che miệng cười trộm, Huynh Ngụy cảm tình hảo, là nàng nhất vui nhìn đến sự tình, này thuyết minh các nàng lúc trước quyết định không có làm sai, thậm chiêu là cái có hiếu tâm, tri ân thiện báo người, tương lai nhất định sẽ trở thành cố kiểu nhà mẹ đẻ lớn nhất chỗ dựa. cố học tây thấy trong lòng cũng thập phần hâm mộ, cố gia thôn hiện tại nhất giàu có liền số cố lăng gia cùng cố xảo nhi gia, cố lăng gia liền tính là tộc lao gia, đấy hổ, cố xảo nhi gia lại bằng vào cô nhi quả phụ đi tới hôm nay, nghĩ đến đây. Hắn ánh mắt càng thêm kiên định. Hắn nhất định sẽ hảo hảo khảo thí, cũng muốn bằng vào chính mình nỗ lực thay đổi nhà mình cạnh cửa, làm nhà mình thoát ly hiện giờ khổ nhật tử. Mai chấp thứ tắt nhìn thẩm vãn, cũng âm thầm hạ quyết tâm. Hắn tranh thủ khảo thí có thể có cái hảo thành tích, cũng làm thẩm vãn có thể nhìn đến chính mình. Thẩm vãn cảm giác được mai chấp thứ kia nóng cháy như hỏa ánh mắt, lại hướng cố kiểu phía sau rụt rụt. Nàng tuy rằng so cố kiểu tiểu một tháng, cái đầu lại nhảy đến so cố kiểu mau, so cố kiểu còn cao nửa cái đầu. Mặc dù tránh ở cố kiều phía sau, cũng vẫn là không đem chính mình tàng hoàn toàn. Mai Hoán Thanh sợ hãi con của hắn trắng ra ánh mắt đem tâm tư bại lộ, lập tức đi ra phía trước lại dặn dò Mai chấp thứ nói mấy câu, lúc này mới làm thẩm vãn nhẹ nhàng thở ra. Thức mau, mọi người từ biệt, là khánh lôi kéo xe bò, mang theo phu tử cùng các thiếu niên bước lên dự thi chi lộ. Cố kiều một nhà, cố học tây một nhà cùng Mai Hoán Thanh một nhà nhìn theo bọn họ đi xa, trong lòng lại là thấp hỏng lại là tràn ngập hy vọng. Thầm thầm, Như thế nào không nhìn thấy cố lăng ra a Đám người đi rồi, Mai Hoán Thanh nhịn không được hỏi. Cứu cứu, cố lăng ra hôm qua trước tiên đi trong thành, nghe nói là đến cậy nhờ nhà hắn thân thích đi. Cố kiểu giảng đạo. Mai Hoán Thanh lúc này mới gật đầu, hai nhà người nhàn thoại vài câu, nghĩ đến trong nhà việc, lúc này mới chia tay. Chờ thẩm chiêu bọn họ khảo xong huyện thí trở về, la ra thôn học đường liền khai giảng. Mai chấp Dũng thượng hai năm học, tự cũng nhận rất nhiều, lại với viết văn một đạo phản phất thiên nhiên không có ngộ tính. Hiện giờ hắn cũng là mười vài tuổi người, lại như thế nào khổ độc, hắn cũng không thể cùng thẩm chiêu bọn họ so, phỏng trừng đời này liền cái tú tài đều thi không đầu. Một khi đã như vậy, còn không bằng nhận thức tự là được, sớm ngày từ học đường ra tới mưu sinh lộ. chương 364 huyện Thí Thanh Tích, lập bia khởi mổ, canh hai. Mai ra hiện tại sinh lộ đơn giản chính là hôi đậu hủ, cải bẹ sinh ý, mắt thấy sinh ý càng ngày càng tốt, mai sùng lĩnh một người ứng phó không tới lại bởi vì khoảng thời gian trước dọn hóa thời điểm té ngã một cái, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc tuổi lớn, gần nhất đi đường có chút không tiện, cho nên đi cái tiểu tử giúp hắn tự nhiên là tốt nhất. Một năm qua đi, Mai Chấp Dũng đã sớm học xong con số ả dập cùng cửu cửu bảng tiểu trường, lại đối chướng mục có thiên nhiên nhạy bén, đi cửa hàng nhất thích hợp. Chờ đến hai tháng đế, thẩm triêu bọn họ huyện thí kết quả liền dán thông báo dán ra tới. La gia thôn học đường năm cái học sinh, thế nhưng chúng ba cái. Này ba người phân biệt là thẩm Chiêu. Cố học Tây cùng Cố Lăng. Thẩm Chiêu cùng Cố Lăng hai người đều là đệ nhất, Thẩm Chiêu là đứng đầu bảng cái kia đệ nhất, mà Cố Lăng còn lại là vừa lúc lên bờ cái kia cuối cùng một người. Cố học Tây xếp hạng cũng tương đối dựa trước. Nếu nghiêm túc tính lên, này ba người kỳ thật đều là Cố Gia Thôn. Nhưng La Gia Thôn tự nhiên đem Thẩm Chiêu coi là La Gia Thôn. Cứ như vậy, Mai Gia Thôn chính là một cái danh ngạch đều không có. Mai chấp thứ thi rớt, theo Mai Hoan Thanh nói, ở trong phòng đóng suốt một ngày không có ra cửa Điền thị cùng Dương thị thấy hắn khổ sở, cũng không biết nên như thế nào cùng hắn nói chuyện. Mai Hoán Thanh đơn giản làm người nhà không cần xảo hắn, làm chính hắn ngẫm lại minh bạch. Kia cuối cùng đại biểu ca thế nào? Cố Kiều vội vàng hỏi, có chút lo lắng. Cuối cùng tới rồi chẳng vạn, người đại biểu ca chính mình kéo ra cửa phòng, đối ta nói, hắn còn muốn tham gia tiếp theo huyện thí. Mai Hoán Thanh nói, mày khẩn ninh, tựa hồ có chút sầu mượn. Cố Kiều một nhà nghe được lời này. Có chút khiếp sợ đồng thời lại cảm thấy này Ở tình lý bên trong Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ Mai cô trực tiếp hỏi Mai hoàn thành Ta suy nghĩ Trong nhà sinh ý Nếu chấp dũng đã đi tiếp Tuy rằng mới gần 10 ngày công phu Nhưng hắn làm được ra dáng ra hình Cho nên Đã không vội mà làm hắn ca ca cũng đi giúp đỡ Ta tới phía trước cô y đi học đường tìm phu tử Cũng hỏi qua Chấp thứ đứa nhỏ này Tuy rằng thiên Phú so với tiểu tây cùng chiêu nhi hơi kém Nhưng thắng ở chăm chỉ nỗ lực Làm đến nơi đến chốn, nếu là nỗ nỗ lực, không chuẩn cũng có thể thành, chính là yêu cầu thời gian. Mai Hoán Thanh mím môi, cuối cùng giảng đạo, cho nên ta quyết định, vẫn là lại làm hài tử đọc mấy năm. Ngươi nói trong nhà nếu là không điều kiện liên tính, hiện giờ trong nhà không thiếu ăn không thiếu xuyên, việc này quan hải tử cả đời tiền đồ, ta không nghĩ làm hắn về sau lưu tiếng xấu. Hơn nữa nói cách khác, nếu là chấp thứ thật có thể thi đậu, không chuẩn đây là thay đổi nhà của chúng ta cạnh cửa cơ hội. Ngươi xem đến lâu dài cố bà tử mỉm cười gật đầu, nhà này, là đến có cái hy vọng. Đúng vậy, nhiều cấp chấp thứ một ít thời gian, hắn nhất định có thể hành. Mai cô am hiểu cổ vũ. Hành, hắn tiểu cô đối hắn cổ vũ ta đều nhớ kỹ, ta trở về liền nói cho hắn. Mai hoán thanh cười nói. Thấy cô bà tử các nàng đều duy trì hắn cách làm, hắn này trong lòng nhưng xem như kiên định nhiều, ngay sau đó củng cố bà tử đám người cáo biệt. Nha, cứ như vậy cấp đi đâu, đem này mang mang về. Sáng nay Tiểu Vãn cùng xảo Nhi liền ở phía sau sườn núi nơi này đào. Cố Bà Tử giảng đạo. Mai Hoán Thanh không cấm nhìn về phía cố Bà Tử ra vườn rau mặt sau. Nguyên lai bị bùn đất hướng suy sụp sau sườn núi, lúc này đã mọc đầy xanh un tươi tốt cây trúc, nhìn tươi mát vô cùng. Đứa nhỏ này à, tựa như này cây trúc, rõ ràng hôm qua mới mạo cái tiêm nhi, là căn dòn lộn măng. Nháy mắt ta, liền trưởng thành này đỉnh bạt thúy trúc, cần thiết một mình đối mặt thế gian mưa gió. Hắn nhịn không được cảm khái nói. Cố bà tử cùng Mai Thị theo hắn tầm mắt nhìn về phía sau sườn núi cây trúc, lại quay đầu nhìn trên mặt đất nằm đảo tấm bia đá, hai người cũng rất nhiều cảm khái. Hôm nay là Mai hoán thanh đi trong thành xem bảng nhật tử, đồng dạng cũng là hắn đi giúp cố bà tử ra tướng khắc tốt tấm bia đá kéo trở về nhật tử. Trong viện vội vàng rửa rau cố kiểu cùng thẩm vãn đại biểu sinh mệnh kéo dài, mà này tấm bia đá, đại biểu tử vong. Đến nơi hắn cùng cố bà tử các nàng, theo hải tử lớn lên, cũng chung đem ra đi không thể lại vì bọn họ che mưa chắn gió chính cẳng khái cố kiều lại mở miệng đánh gãy này hơi mang thương cảm không khí cứu cứu ngươi này so sánh a đều có thể đi đương phu tử văn thải lối lạc sinh động hình tượng hắc ngươi cái nha đầu thế nhưng liền ngươi cứu cứu đều dám chơi gheo mai hoàn thanh ra vẻ sinh khí cố kiều lại hắc hắc cười nay một não buồn bực quả nhiên tiêu tán trong viện lại tràn ngập hoàn thanh tiểu ngữ. tấm bia đã tới rồi ly ba tháng sơ nhị lại còn có vài ngày Đã nhiều ngày cố kiểu ra vội vàng thu mua rau cải đầu, vội đến chân không chạm đất. Nhưng tới rồi ban đêm rảnh rỗi thời điểm, cố bà tử cùng mai thị nhìn đến kia tấm bia đá, đều không khỏi đau buồn một phen, thậm chí thương tâm rơi lệ. Cho nên cố kiểu này đấy lòng ước gì thời gian quá đến mau một ít, chạy nhanh đến sơ nhị hôm nay, làm cho các nàng rốt cuộc nhìn không thấy này tấm bia đá. Cũng may hôm nay rốt cuộc tới. Sáng sớm, thân toán tử liền tới tới rồi trong nhà nàng. Cố bà tử cũng sớm mà đem người trong thôn đều thỉnh tới rồi trong nhà hỗ trợ. Trong thôn thanh tráng miên nhóm lập tức dựa theo thần toán tử yêu cầu đem tấm bia đá ngâng lên núi, cố kiều bởi vì cầm tinh cùng nàng chết đi phụ thân tương hướng, không được tiến đến xem lễ, chỉ có thể ngốc tại trong nhà. Vì thỉnh đại gia hỗ trợ, lại vì này lập bia khởi mùa sự tình, cố kiều ra cần thiết sát một đầu heo, nàng vừa lúc lưu tại trong nhà hỗ trợ. Rốt cuộc mai thì cùng cố bà tử đều lên núi đi, nàng chính là nhà này chúng có thể chủ sự người. Chờ trong nhà đem heo sát hảo, thu thập hảo, trên núi người cũng đuổi trở về. Mai thị cùng cố bà tử đều hồng hốc mắt, hiển nhiên lại đã khóc, cố kiều trong lòng thở dài không thôi, chỉ hy vọng chuyện này hoàn toàn qua đi. Rõ ràng ăn tết thời điểm nàng hướng ông trời thỉnh cầu phù hộ các nàng người một nhà vui vẻ vui sướng, cũng không biết vì cái gì, này một năm nàng mãi mãi cùng nàng nương ngược lại rất không ít nước mắt, bị thương không biết nhiều ít hồi tâm. Nàng cái này chết lao cha, thật đúng là người đã chết đều không cho người sống yên ổn a. Chính phung tạo, nàng tức khắc cảm giác cổ chật lạnh, vội vàng rụt rụt cổ. Má ơi, không phải là nói nàng cha nói bậy, so nàng cha đã biết đi. Nàng lập tức có chút phạm sợ. Ngay sau đó, cổ lại là chật lạnh. Sao nhi, ngươi ngẩn người làm gì đâu, ta nảy kêu ngươi hai tiếng ngươi cũng chưa nghe thấy. Liêu thị đi lên trước tới. Cố kiều xoay người nhìn thấy nàng chính ném xuống tay, trên tay vẫn là ướt, đang muốn mở miệng, liền có giọt nước bay đến chính mình trên mặt, nàng tức khắc rôi tay lau một phên mặt trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi nguyên lai mới vừa rồi làm chính mình cổ trợn lệnh chính là nàng ném bọt nước ga nàng lúc này mới hỏi làm sao vậy bà thím người nãi nãi làm người đem hôi đậu hủ cùng cải bẹ chuẩn bị tốt nàng cùng người nương làm cải bẹ bao hôi đậu hủ dùng để xuyến cái lẩu liêu thị giảng đạo Hảo. cố kiều vội vàng gật đầu nhìn thấy trong viện bận rộn cảnh tượng cùng với nhà bếp náo nhiệt cố kiều đột nhiên phát hiện này quả thực tựa như ăn tết trước giết heo cơm nơi nào như là biện pháp sự Bất quá như vậy náo nhiệt náo nhiệt cũng khá tốt, ít nhất đầu nhập bận rộn chung cố bà tử cùng Mai thị đều không dành thương cảm. Chương 365 La Hồng tới, Lang cũng tới, canh ba. Lập bia khởi mô chính là đại sự, trừ bỏ thân tộc ở ngoài, cố bà tử cũng mời Mai cô nhà mẹ đẻ người cùng với La Khánh, La Hồng hai nhà. La Hồng một nhà lần trước bị tiểu đoàn tử doa sau, năm trước vô luận gieo trồng vào mùa xuân, thu hoạch vụ thu vẫn là giết heo cơm đều rốt cuộc không có tới cỏ quá cơm. Lúc này đây Hắn nghe nói Thẩm Chiêu khảo qua huyện thí, đột nhiên ý thức được Thẩm Chiêu vô cùng có khả năng trở thành tú tài, nếu là lúc này lại không cùng hắn liên lạc, chỉ sợ Thẩm Chiêu đã sớm quên mất bọn họ này ruộng, cô mẫu, cho nên hắn cần thiết đi trước. Hơn nữa lập bia như vậy lại sự, cố bà tử người trong nhà khẳng định rất nhiều, hắn cũng không tin lang còn tới, chính là tới như vậy nhiều người, muốn cắn cũng là cắn người khác, cho nên hắn mang theo Thẩm thị liền đi Cố gia thôn. Vì để người vất nhất, hắn đem chính mình bảo bối nhi tử la tiểu béo lưu tại La gia thôn. Cố bà tử nhìn đến La Hồng tới thời điểm cũng không có cảm thấy bao lớn ngoài ý muốn, trốn đến quá mùng một tránh không khỏi mười lăm, các nàng một nhà sớm muộn gì còn muốn cùng La Hồng một nhà giao tiếp, hiện giờ thanh tịnh đã hơn một năm, đã xem như thập phần khó được. La Hồng một nhà tới thời điểm so vãn, vừa lúc đuổi kịp cơm điểm, cho nên cố bà tử cùng này hai vợ chồng hàn huyên hai câu sau, bọn họ liền ngồi xuống. Cố bà tử vì đối hỗ trợ thân tộc tỏ vẻ cảm tạ, trừ bỏ giết heo ngoại, còn đi tộc lao ra đánh rượu rượu ngon hảo thịt mà chiêu đãi đại gia, La Hồng cùng cố gia thân tộc ngồi ở một bàn, trong bữa tiệc uống xong rượu, cùng cố gia thân tộc xưng huynh gọi đệ, nói lên năm đó cùng thẩm thị lôi kéo thẩm chiêu hai huynh muội các loại không dễ dàng. Khi đó nào có thịt ăn, nào có uống rượu a. Phản quân đệ nặng xuống đất làm việc, công việc nặng nhọc làm, lại chỉ cấp như vậy một chút ít đồ ăn. Ta cùng hắn cô mẫu liền hai người bốn tay, lại muốn nuôi sống này năm mở miệng khó nuốt. Có một năm thẩm chiêu bị cảm lạnh phát sốt cũng là ta cùng nàng cô Mẫu thay phiên thủ mấy vãn, liền đôi mắt cũng không dám khép lại, lúc này mới đem hải tử từ Diêm Vương trong tay đoạt lấy tới. La Hồng giảng đạo, hắn cô ý lớn giọng, giọng nói như trung đồng, Thẩm Vãn cùng cố kiểu đứng ở nhà bếp cửa, đem lời hắn nói một chữ không rơi nghe xong đi vào. Thẩm Vãn sắc mặt xanh mét, nhỏ giọng cãi lại nói, năm ấy ca ca sở dĩ bị cảm lạnh phát sốt, là bởi vì dượng ngày mùa đông buộc ca ca xuống đất đi bắt cá trạch, chính là vì cấp La tiểu béo cải thiện thức ăn sau lại Kaka đã phát tiêu, Dượng còn nói cái gì muốn chết không thể sống, là ta thủ Kaka, cuối cùng Kaka mới hoán lại đây. Ta khi đó tưởng thiêu tuổi lửa lộng chút nước gấm, Dượng còn đem ta đánh chửi một đốn, nói ta lãng phí tuổi lửa. Ta chỉ là muốn nước gấm mà thôi, hơn nữa những cái đó tuổi lửa đều là Kaka bổ tới. Nói tới đây, Thẩm Vãn nháy mắt đỏ hốc mắt, không đơn giản là cảm thấy những ngày trong quá khứ quá khổ, càng là bởi vì giờ phút này la hồng như thế đổi trắng thay đen. Nói ra bực này mặt dày vô sỉ nói, này phó sắc mặt đối lập khởi hắn quá vãng đối hai anh em làm hạ sự tình, liền càng là làm người khinh thường, phẫn nộ. Những việc này, thẩm chiêu cũng không từng giảng quá, mà đây cũng là thẩm vãn lần đầu tiên ở cố kiểu các nàng trước mặt biểu lộ ra đối la hồng phẫn hận. Cố kiểu không cấm cầm tay nàng, y đổ chân ăn nàng cảm xúc. Loại người này chính là như thế, tội gì cùng hắn chí khí, dùng người khác sai lầm trừng phạt chính mình. Thế nhân đôi mắt đều là sáng như tuyết. Sẽ không tùy vào hắn ở chỗ này đổi trắng thay đen, chúng ta không để ý tới hắn. Cố Kiều khuyên đủ. Thẩm vãn gật gật đầu, lại nói, may mắn ca ca hôm nay ở học đường đi học, chưa từng nghe tới nảy phiên môn luận. Ca ca tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng ta biết hắn rất khó chịu. Cố Kiều thở dài, chỉ cảm thấy quán thượng la hồng này đối dượng cô mẫu, thật là mệnh không tốt. Không sợ, hắn hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, dù sao các ngươi ở nhà ta đâu. Cố Kiều lại nói. Thẩm vãn cũng biết giấy vay nợ sự tình, cho nên không hề giống như trước như vậy sợ hãi, chỉ là tức giận cũng không sợ hãi. Không xong. Cố Kiều lại đột nhiên một phách chán, sau đó quay đầu nhìn về phía còn tại trong viện nói hổ nói tả la hồng. Ta phải đi tìm nãi nãi. Nàng lầm bẩm. Sao nhi tỷ, ngươi làm gì đi? Làm sao vậy? Thẩm vãn vội vàng hỏi. Không kịp cùng ngươi giải thích. Cố Kiều nói liền chạy nhanh ra cửa, vội vàng đi sân ngoại tìm cố bà tử. Trước mắt. Kêu mai ra thôn thần toán tử đã ăn được cơm, cố bà tử các nàng đang ở đưa hắn rời đi. Bởi vì hắn chủ trì pháp sự, cho nên còn muốn bao thượng đồng tiền, cắt tốt nhất thịt đưa cho hắn. Nay thần toán tử lại không uống rượu, cố ăn sau khi ăn xong liền tưởng sớm rời đi, như vậy cũng có thể sớm một chút nhi đem thịt lấy về ra, cũng hảo kêu người nhà đều nếm thử. Cố kiểu thấy bọn họ mấy người còn tại lôi kéo nói chuyện, trong lúc nhất thời thế nhưng như là nói không xong dường như, lại vội vã mà quay đầu trở về sân. Quả nhiên nghe được La Khánh tại đàm luận nhà hắn phòng ở vấn đề. Kia phòng ở tu sửa hồi lâu, năm trước vào đông cuối cùng là kiến thành, lại muốn thêm vào gia cụ trở, tiêu phí một ít thời gian. Cố Kiều thấy thế, rất là sốt ruột, khắp nơi nhìn xung quanh, quét tới rồi bậc thang bầu rượu, vội vàng sách bầu rượu đi lên đi. La Hồng thanh âm còn tại tiếp tục, "Lúc trước ta chất nhi bọn họ ở nhờ các ngươi Cố gia thôn, cũng là bất đắc dĩ sự, hiện giờ." Cố Kiều lập tức tiến tới rồi bọn họ kia một bàn, cười ngắt lời nói: Các vị thúc thúc bá bá, đây chính là tộc lao ra rượu ngon. Hôm nay cha ta lập mồ, còn có cha ta cha cùng tổ phụ lập địa, nhưng toàn rửa các vị thúc thúc bá bá to lớn tương trợ. Xào nhi giúp các ngươi đem rượu rót đầy, hy vọng các ngươi uống ăn ngon hảo, không cần khách khí. Nàng đơn giản một chút mở miệng nói chuyện cơ hội đều không cho la hồng. Tiếp theo rằng đạo, ta mãi mãi cùng nương đang ở đưa kia pháp sư, cho nên trước để cho ta tới tiếp đón đại gia, tiếp đón không chu toàn, còn thỉnh thông cảm. Đều ăn a, đừng khách khí. Mọi người được rượu ngon, lộc cọc lộc cọc mấy khẩu xuống bụng, lại nơi nào còn nhớ rõ La Hồng lúc trước nói qua nói. La Hồng lập tức căm giận mà nhìn về phía Cố Kiều. Cố Kiều đứng ở bên cạnh hắn, đệ thấp thanh âm nhắc nhở nói, La Thúc, ngài nếu là muốn mượn thôn dân miệng lươi thế gian buộc thẩm chiêu huynh muội trở về, vậy ngươi liền mười phần sai. Theo ta được biết, ngài này một năm cũng không có tránh đến nhiều ít tiền bạc, ngài nếu là chơi xấu, nhà của chúng ta liền tới cửa muốn nợ, không có tiền liền phòng ở tới để Đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải thẩm chiêu đi nhà ngươi ở, mà là nhà ngươi liền phòng ở cũng chưa được. La hồng giữa mày nháy mắt nhữ chặt, mặt lộ vẻ hung tướng. Ngày hôm nay tới, bất quá là muốn cho thẩm chiêu bọn họ niệm ngươi hảo, làm mọi người biết ngươi đối bọn họ hảo thôi. Hiện giờ ngài mục đích đã đặt tới, sao không chuyển biến tốt liền thu. Nếu là nháo cương, kia chỉ biết lưỡng bại câu thương, ai đều không lấy lòng. Cố Kiều lại nói. Nói xong, nàng cười cười, lại hướng bốn phía người chào hỏi. Lúc này mới rời đi. Chỉ là không nghĩ tới nàng mới vừa xoay người, liền nghe được một tiếng kinh hô, ngay sau đó dựa vào vườn rau bên kia ăn cơm kia một bàn người liền phần phật mà toàn bộ đứng lên, đại gia hoặc là cầm chiếc đũa, hoặc là hoảng loạn mà chụp được chiếc đũa liền chạy. Lang tới, mau, chạy mau. Có người hô, Thiên nột, là lang. Thật nhiều thất lang. Thật nhiều. Cái này, tất cả mọi người bị nải sợ hãi lây bệnh, cũng bất chấp trong nồi thịt, cất bước liền chạy, thậm chí có người giày đều chạy mất. Trước 366 cố bà tử trúng kế, công phu sư tử ngoạng, canh bốn. Chỉ một thoáng, người tế người, toàn bộ hướng viện môn khẩu chạy tới. La Hồng càng là chạy ở trước nhất đầu. Cố Kiều nhìn thấy từ trong rừng trúc chạy ra đầu to, đông cùng cái đuôi nhỏ, cái chán gân xanh tức khắc nhảy nẻ, lập tức leo lên vườn rau, để thấp thanh âm hô, cho ta trở về. Đông là mẫu lang, đầu to cùng cái đôi nhỏ là công lang, này tam huynh muội đã trưởng thành thành lang. Nhưng lại không có tiểu đoàn tử như vậy thông minh hiểu chuyện, thường xuyên hứng thú phía trên liền tới cố kiểu ra trong viện dạo một dạo, cũng không biết xem tình huống. Này không, hôm nay trong nhà nhiều như vậy thôn dân ở, này ba thế nhưng trực tiếp liền tới rồi, gặp người nhiều cũng không biết tránh một chút. Cố kiểu như vậy hạ dọng một giống, tam thất lang mở người. Trở về, cố kiểu lại hô. Xào nha đầu đang làm gì? Có thôn dân phát hiện cố kiểu ở vườn rau cùng lang ràng co, lập tức hô. Chúng ta nhiều như vậy thanh trắng niên, chẳng lẽ còn sợ này mấy con lang không thành? Đúng vậy, trộm vũ khí, bằng không này đó lang luôn tới chúng ta cố ra thôn. Không biết là ai nổi lên đầu, đại gia đột nhiên ý thức được chật vật chạy trốn chưa chắc có thể bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn, còn không bằng đoàn kết lên, trộm vũ khí đem lang đuổi đi. Cố Kiều vừa nghe, trong lòng thầm kêu không xong, lập tức ngồi xổm xuống thân nhặt lên hòn đất, quyết tâm. Đi! Nàng đem trong tay hòn đất ném đi ra ngoài. Cái đuôi nhỏ chúng nó ngẩn người, sau đó lại thấy các thôn dân cầm dao trẻ tuổi những cái đó, lập tức nhe răng trợn mắt, lộ ra hung tướng. Làm sao vậy đây là? Cố bà tử sốt ruột thanh âm cũng vang lên. Đánh chết chúng nó. Thôn dân cũng giống lên lên. Cố Kiều sợ tình thế diễn biến đến không thể vãn hồi, lại lần nữa đối cái đuôi nhỏ bọn họ quát, "Đi à. Nay một tiếng, sợ tới mức cái đuôi nhỏ chúng nó vội vàng thu hồi hung ác răng nanh, tam thất lang thật sâu mà nhìn Cố Kiều liếc mắt một cái ngay sau đó xoay người liền đi, nhìn đến cái đuôi nhỏ chúng nó đi rồi, cố Kiều nhắc tới kia khẩu khí rốt cuộc tiết đi xuống, cố bà tử thật vất vả tệ tới rồi đám người đằng trước lập tức bò lên trên thổ khảm, túi đầu vừa thấy, liền thấy cố Kiều hốc mắt từng đỏ, cũng có thôn dân đi theo bò đi lên, nhìn thấy cố Kiều thần thái, lập tức nói, à, xảo nha đầu không phải là sợ hãi đi? Ai? cố bà tử chỉ phải trả lời, cố Kiều hít hít cái mũi, lại cắn cắn môi, trong lòng thập phần khó chịu. Nàng hôm nay như vậy đối đãi cái đuôi nhỏ chúng nó, chỉ sợ kia mấy tiểu tử kia giờ phút này trong lòng hận thấu nàng, về sau không bao giờ sẽ lý nàng. Cố bà tử tự nhiên biết chính mình cháu gái trong lòng suy nghĩ, chỉ phải vô vô nàng bà vai, sau đó xoay người đi tiếp đón trong nhà khách nhân. Thấy Lang bị đuổi đi, mọi người đều cho rằng là người nhiều lực lượng đại, cho nên không hề sợ hãi, lại lần nữa về tới trên chỗ ngồi. Có người chén đũa con ngã, cố bà tử cùng Mai Thị lại lập tức đi nhà bếp cầm chén đũa, dàn xếp đoàn người. Thầm vãn nhìn Cố Kiều bóng dáng, rất muốn đi lên an ủi nàng, nhưng trong viện trong lúc nhất thời thập phần rối ren, Mai Thị lại ở kêu nàng, nàng chỉ có thể đi trước hỗ trợ. Chờ các khách nhân ăn ngon uống tốt, rời đi đình viện, Cố Kiều một nhà mới vừa rồi bắt đầu thu thập trong nhà nồi chén gáo buồn. Thầm thầm, ta có chút lời nói muốn cùng người nói. La hồng hô. Người trong thôn đều đi rồi, hắn lưu tại cuối cùng, không có rời đi. Mai hoán thanh một nhà cũng không có đi, Điền Thị đang ở giúp Mai Thị thu thập chén đũa. Mai Hoán Thanh tắc cùng mấy đứa con trai thu thập ghế dài, cái bàn, chuẩn bị làm, cố bà tử mang theo cầm đi còn cấp người trong thôn. Nghe được lời này, Mai Hoán Thanh cũng thẳng khởi eo, hơi cho mày trực giác người tới không có ý tốt. Thầm thầm, hắn có chút lo lắng hô. Không sợ, ta đi gặp. Cố bà tử nói buông trong tay ghế, nâng bước chiều la hồng đi đến, lại nói, người trong nhà nhiều hỗn tạp, chúng ta đi sân bên ngoài nói đi. Vẫn là đừng, các ngươi này cố ra thôn lang quá nhiều chúng ta liền ở bên kia đi. La Hồng giũi tay một lòng tay. Cố bà tử quay đầu vừa thấy, khẹt miệng thiết phiết, bởi vì La Hồng chỉ phương hướng đúng là nhà nàng chuồng gà bên. Phân gà hương vị nồng đậm, nhất nguyên người, này La Hồng thật sự nhát gan. Thế nhưng, cố bà tử lắc lắc đầu, lại vẫn là cùng hắn một đạo đi chuồng gà trước. Có chuyện gì, ngươi nói đi. Nàng giảng đạo. La Hồng không có lập tức nói chuyện, mà là bốn phía quét một vòng, theo sau lộ ra hâm mộ tươi cười, giảng đạo, này hồi lâu không có tới. Thẩm thẩm ra đều đại biến lĩnh dạng. Có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng. Cố bà tử lại không cùng hắn hàn huyên. Thẩm thẩm, mọi người đều là thân thích, nhà ngươi cuộc sống này càng ngày càng tốt, ta nghe nói các ngươi thôn người đều loại rau cải, còn tất cả đều bán cho các ngươi. Này hương lân ngươi đều dịu dắt, như thế nào liền cô đơn đã quên chúng ta này đó thân thích đâu. Việc này thật là cố bà tử suy xét không chu toàn, lúc trước nghị cô ra thôn rau cải liền đủ các nàng dùng. Cho nên liền không có nghĩ tới phát động ngoại thôn cùng nhau, càng không có nghĩ tới la hồng cửa này thảo người ghét thân thích. Bất quá cố bà tử cũng sẽ không tùy ý la hồng đắn đo, lập tức đáp, như thế nào có thể nói đã quên ngươi đâu. Đại cháu trai, ta này không phải nghe nói ngươi tiếp không ít nghề một việc, sợ ngươi vội không khai sao. Nói nữa, nếu không phải đem phòng ở kiến hảo, lêu đắc hảo, ngươi những cái đó làm tốt quan tài nào có địa phương có thể phóng. Kiến kia phòng ở tiền bạc, chẳng lẽ không phải bán heo tiền? Cho nên đại cháu trai lời này nói được quá không phúc hậu một ít. Thầm thầm lời này đã có thể nói kém, phòng ở tuy là dùng bán heo tiền kiến, nhưng bán heo tiền lại là chúng ta dùng để giao dịch. thẩm chiêu huynh muội hiện giờ ở nhà các ngươi quá đến hảo hảo, ta nói rồi cái gì sao? Việc nào ra việc đó, thầm thầm nếu thị phi muốn nói kia tiền là giúp chúng ta ra, kia hiện giờ phòng ở sửa được rồi, thẩm chiêu huynh muội ở nhờ cũng nên là thời điểm kết thúc. Cố bà tử vừa nghe, lập tức nheo lại đôi mắt, ngươi đây là ở huy hết ta. Huy hiếp. Ha ha, thầm thầm, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, đừng quên chúng ta này đó bà con nghèo. La Hồng cười đến thập phần âm hiểm. Cố bà tử hít sâu một hơi, hỏi, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Ta nghe nói này đồng thí, cần trải qua huyện thí, lại thông qua phủ thí cùng viện thí. Dự thi giả yêu cầu ra thế trong sạch, thanh danh vô ô. nếu này trên phố truyền ra thẩm chiêu bất kính trường bối, trên nghèo yêu giàu, ngươi nói hắn có thể hay không bị lục mà sống viên. Liên tính trung tuyển. Này công danh lúc sau lại hay không sẽ bị hủy bỏ. La Hồng lại nói như thế nói. Cố bà từ trước nay đều biết này người một nhà mặt dày vô sỉ, lại không biết bọn họ sẽ vô sỉ đến như thế đồng ruộng. Đó là hắn thân chất nhi A. Lui một vạn bước giảng, liền tính hắn không quen nhìn thẩm chiêu, còn có thể vì la tiểu béo tính toán A. Người liền không nghĩ, nếu là thẩm chiêu thi đầu, về sau tiểu béo có thể có thể chiêu ứng lẫn nhau. Trung quy, các người huyết mạch thân tình là cắt không ngừng. Cố bà tử không khỏi thế thầm chiêu cảm thấy trái tim băng giá, cũng đến muốn hắn chịu dịu rất mới là. Vạn nhất thầm chiêu cùng ngài giống nhau, không yêu trợ giúp chúng ta này đó bà con nghèo đâu. La Hồng âm hiểm cười nói, cố bà tử không còn hắn pháp, hơn nữa hôm nay mới lập địa, đúng là nỗi lòng dung chuyển vô pháp bình tĩnh tự hỏi thời điểm. Một xúc động liền nói, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? La Hồng thấy nàng nhắc tới tiền, lập tức biết chuyện này hấp dẫn, vội vàng khai bảng giá. Không nhiều lắm, năm lượng bạc. Cái gì? Nay thật đúng là công phu sư tử ngoạm, năm lượng, kia chính là hai đầu heo giá. chương 367 đoạn tuyệt quan hệ công văn, canh 1. Nhiều như vậy, không có. Cố bà tử lập tức cự tuyệt. Liền nhà ngươi kia hôi đậu hủ, nhiều kiếm tiền A, lúc này mới năm lượng bạc đều lấy không ra sao. Ta nhưng không tin. La Hồng cười lạnh. Hôi đậu hủ muốn mua cây đậu, phí tổn ta liền không nói, mẫu chốt là trong thành thuê cửa hàng qua quý, chúng ta cũng chỉ là giúp thẩm chiêu tranh chút sách vợ phí Bằng không như vậy kiếm tiền, ta làm gì còn mệnh chết mệnh sống mà dưỡng heo. Nói nữa, trong nhà mới cho xảo nhi nàng cha cùng nàng ra ra đều lập địa, thật vất vả tổn hạ tiền toàn bộ đều hoa rớt. Người ban chính là con tài, liền nên biết này lập địa khởi một là kiện cỡ nào tiêu tiền sự. Cố bà tử tự nhiên đem chính mình hướng nghèo nói. La Hồng thấy cố bà tử ra này phòng ở cũng không trùng kiến, chỉ cấp thẩm chiêu đắp một gian phòng nhỏ, trong lòng cũng có suy tính. Này dân quê ra Ai tránh tiền không phải đại phòng đại phòng tu sửa, lại hoặc là đem tổ phòng chỉnh đốn một phen, cố bà tử một nhà lại không có gì động tĩnh, nghĩ đến cũng xác thật không tránh bao nhiêu tiền, kiếm tiền cũng đều hoa ở lần này lập trên địa. Cân não vừa chuyển, hắn lập tức giảng đạo, kia thẩm thẩm có thể lấy nhiều ít đâu. 500 văn, lại nhiều đã không có. Cố bà tử trả lời. 500 văn, thẩm thẩm, ngươi này tống cổ ăn mày đâu? Đây chính là nhà ta năm trước bán lương tiền, liền dư lại này đó. Cố bà tử lập tức bắt bỏ. Một hai, ngươi như thế nào cũng đến cho ta thấu một ấu. La hồng nhướng mày. Thật không có nhiều như vậy. Thầm thầm, năm lượng đến một hai, ta này đã xem như săn sóc ngài. Cố bà tử biến sắc, này không phải tiền nhiều tiền thiếu vấn đề, là thật sự không có như vậy nhiều tiền. Kia xảo nhi nàng cứu cứu đâu? Nàng cứu cứu ra không cũng tránh rất nhiều tiền sao? Ngươi chờ ta hỏi một chút. Cố bà tử không thể nề hà, chỉ phải đứng dậy chiều mai hoán thanh đi đến. Mai Hoán Thanh thấy nàng đi tới, lập tức hỏi, thầm thầm, kia La Hồng cùng ngươi nói cái gì? Đòi tiền tới. Cố bà tử những mày. Đòi tiền. Ngài đáp ứng rồi. Thấy La Hồng không đi, Mai Hoán Thanh trong lòng liền có đoán trước, ngay sau đó nhìn thấy cố bà tử gật đầu, hắn tức khắc kích động không thôi. Thầm thầm, việc này có một thì có hai, một khi sẽ rách khẩu tử, về sau sợ là phiền thoái không ngừng. Ta biết, ta vừa rồi nhất thời hôn đầu, bị hắn bức cho vô pháp, ta cố bà tử rõ ràng tinh thần hỗn loạn. Mai hoán thanh thở dài, không trách ngài, kia la hồng chính là cái lạ người, hắn có thể đánh bạc ra mặt đi, chúng ta cũng không thể, lại nói hắn vẫn là thẩm triêu huynh mộ dưỡng, chúng ta bị quản chế với hắn, tóm lại muốn có hại. Đúng vậy, hắn mở miệng muốn 5 lượng bạc, ta cho hắn nói ta chỉ có 500 văn tiền, hắn phải phải12 ta ở chỗ này giả ý cùng ngươi thương lượng một phen, sau đó lại vào nhà lấy tiền. Kia ngài chỉ lấy 500 văn cho hắn, đừng lấy nhiều. Sau đó cho hắn nói ta nơi này đáp ứng mượn 300 văn, bất quá ta hôm nay trên người không mang tiền, cho nên muốn quá mấy ngày mới có thể bắt được. Sau đó ngươi lại kéo một kéo hắn, chờ đến hắn tới cửa hỏi, lại đem này 300 văn cho hắn, đừng làm cho hắn cảm thấy này tiền quá hảo lấy. Mai hoán thanh cấp cố bà tử ra chú ý. Chú ý này hảo. Cố bà tử lập tức đáp. Nàng lập tức vào phòng, sau đó đi cầm đồng tiền. Chỉ là số hảo đồng tiền sau, nàng nghĩ nghĩ. Lại buông xuống 50 văn, tiếp theo lại đi ra môn đi, làm cố kiểu vào nhà, đưa lô thay đối cố kiểu nói nói mấy câu. Cố kiểu giật mình mà nhìn về phía cố bà tử, nhưng vẫn là ấn nàng theo như lời tìm tới giấy bút, viết xuống 800 văn tiền giấy vay nợ. Cố bà tử lúc này mới đem giấy vay nợ cùng đồng tiền một khối cất vào trong túi ra cửa đi. Đi vào la hồng trước mặt, nàng lập tức làm bộ hướng sân phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó đưa lưng về phía sân phương hướng, đối la hồng giảng đạo, ta cùng với xảo nhi hắn cứu cứu thương lượng. Chỉ nói ta đỉnh đầu thiếu, làm hắn mượn điểm nhi tiền cho ta. Nhà hắn ba cái tiểu tử, nuôi sống cũng khó khăn, ta khuyên can mãi mới mượn ta 300 văn, tổng cộng chính là 800 văn. 800 văn, không phải một lượng bạc tử sao. La Hồng không hài lòng. Cố bà tử đem đồng tiền đem ra, giảng đạo, nơi này là 450 văn tiền, trong nhà thật sự là không có tiền bạc, chỉ có thể trước thấu ra nhiều như vậy. Đến nơi hắn cứu cứu bên kia, hôm nay trên người không có mang tiền. Còn muốn quá mấy ngày mới có thể bắt được. Không phải 500 văn sao, như thế nào này cũng ít. Còn có Mai Huynh bên kia, quá mấy ngày là mấy ngày. Ta nói có thể bài trừ 500 văn, nhưng này lập tức chính là gieo trồng vào mùa xuân. Nhà của chúng ta cũng muốn lưu 50 văn ứng cái cấp. Này nơi nơi đều phải tiêu tiền, ngươi cũng thông cảm một chút thầm thầm. Đến nơi hắn cứu cứu bên kia, ta là vay tiền, ta cũng không hảo thúc dục đến quá cấp. Tóm lại hắn cứu cứu cho ta nói chính là quá mấy ngày. Hắn người này nói được thì làm được, định sẽ không thất tín với người. La Hồng một phen đoạt quá cố bà tử đỉnh đầu đồng tiền, lúc này mới đáp, ta đây quá mấy ngày lại đến lấy dư lại, nói tốt, 800 văn, đến lúc đó dư lại 350 văn, một văn đều không thể thiếu. Này ngữ khí, giống như cố bà tử một nhà thiếu hắn. Hắn nâng bước đang muốn đi, cố bà tử lại một phen giữ chặt hắn, đại chất nhi đừng có gấp đi, này tiền cũng không phải là bạch cấp, giấy vay nợ người đến cho ta ấn thượng thủ ấn. Cái gì giấy vay nợ? La Hồng muốn tranh thoát. Ngươi nếu không thiêm cũng không thành vấn đề, có vay có trả, lại mượn không khó. Ngươi như vậy, ta về sau đua cái cá chết lưới rách, cũng tuyệt không nhận nhà ngươi cửa này thân thích. La Hồng như mày. Cố bà tử thần sắc lại rất kiên quyết. La Hồng thầm nghĩ, ký ta không trả lại ngươi, ngươi không cũng vẫn là không có cách nào. Nghĩ đến đây, hắn lập tức liền cố bà tử chuẩn bị màu đỏ thuốc nượm, ấn dấu tay. Như thế như vậy, cố bà tử mới làm hắn rời đi. Cố kiểu vội vàng chạy đi lên, nãi nãi, hắn ký. Ký, phỏng trừng nghĩ cũng không cần còn. Cố bà tử thở dài. La hồng người như vậy, một khi nếm tới rồi ngon ngọn, về sau hắn còn không được cố kiểu ngôn ngữ gian cũng rất là lo lắng. kia một chương giấy vay nợ quản đã hơn một năm, hiện giờ này mấy trăm văn tiền, còn không biết quản bao lâu đâu. Phỏng trưng quản không được bao lâu. Ai, nãi nãi, la hồng vừa rồi trực tiếp liền ấn dấu tay, hắn nhìn sao. Cố kiểu nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi. Hắn hẳn là biết chữ, cho nên mới dám yên tâm lớn mật mà ký. Cố bà tử giảng đạo, sẽ không a. Lần trước hắn còn cố ý tìm cứu cứu giúp hắn niệm giấy vay nợ. Cố Kiều nói thầm, ngươi nha đầu này, cân nhắc cái gì đâu? Ta hoài nghi hắn chỉ nhận thức con số, nếu lần sau hắn lại đến vay tiền, kia chúng ta có thể hay không đem giấy vay nợ đổi thành đoạn tuyệt quan hệ linh tinh công văn. Cố Kiều linh cơ vừa động, lập tức kiến nghị nói, thầm nghĩ, nàng đến hảo hảo đi sờ một chút la hoàng đế. Đem việc này cấp chứng thực Việc này nhưng không thành Chúng ta không thể làm loại sự tình này Cố bà tử trong xương cốt lại là cái chinh phái nhân vật Cố Kiều bĩu môi Lại nói Chúng ta có thể ký kia công văn Lưu mà không phát Nếu về sau la hồng bất nghĩa Chúng ta lại bất nhân Kia không phải kết Người đứa nhỏ này Người khác có thể bất nghĩa Chúng ta lại không thể bất nhân Cố bà tử lại sụ mặt cờ mắng Cố Kiều cổ cổ má Căn bản không cho là đúng Dù sao nàng muốn đi hỏi thăm hỏi thăm Để người hậu hoạn. chương 368 phủ thí kết quả ra, canh hai. Chờ trạng vạn thẩm chiêu về nhà sau, thẩm vãn nhìn thẩm chiêu, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Thẩm chiêu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thẩm vãn có tâm sự, lập tức hỏi. ca ca thẩm vãn nhếch môi, lại sợ nói ra việc này tới làm nàng ca ca phân tâm, lại sợ hắn ca ca về sau hiểu rõ sự tình liền tới không kịp. Có phải hay không dượng, người nói. Thẩm chiêu trực tiếp giảng đạo đúng vậy thẩm văn mím môi cuối cùng vẫn là đem chính mình hôm nay nghe được cố bà tử cùng cố kiều nói chuyện cấp thẩm chiêu nói thẩm chiêu nghe xong lời nói sau thật lâu không nói gì ca ca ngươi ngươi tháng tư còn có khảo thí nhưng đừng chậm trễ thẩm chiêu nhìn nàng một cái đáp tiến tâm sẽ không chậm trễ sau khi nói xong hắn lập tức sách thư túi trở về chính mình phòng chỉ là mới vừa ở vào nhà không lâu môn lại bị gõ vàng Hắn quay đầu liền nhìn thấy cố kiểu ý cười doanh doanh mà đứng ở cửa. Chỉ một thoáng, hắn có thể cảm giác được ngược ngày này. Có thể tiến vào sao? Cố Kiều hỏi. Thẩm chiêu gật gật đầu. Cố kiểu đi vào đi, hỏi, hỏi ngươi một chuyện nhi, ngươi dượng biết chữ sao? Vừa rồi thẩm vãn cấp thẩm chiêu đánh báo cáo thời điểm, một đoạn này cũng nói, cho nên thẩm chiêu tức khắc liền minh bạch cố kiểu tính toán. Hắn lập tức trả lời, không tính biết chữ, liền nhận được chướng mục thượng kiêu 123, bất quá hắn người nọ rất là cẩn thận. Tuy rằng không biết chữ, lại tất nhiên nhớ rõ giấy vay nợ thượng con số nên ở vào cái gì vị trí, cho nên này đoạn tuyệt quan hệ công văn, tất nhiên muốn phỏng theo giấy vay nợ cách thức viết. Cố Kiều nghe hắn như vậy nói, lập tức mở to hai mắt, nghĩ đến mới vừa rồi thẩm vãn từ hắn này phương hướng tới, lập tức tiến lên một bước, Nga, tiểu vãn báo tin tới, ngươi đều đã biết đúng hay không. Nàng nói chuyện thời điểm, đôi lông mày hơi trọn, mang theo một chút ta thực thông minh đắc ý, xem đến thẩm chiêu có chút ngây người. Bừng tỉnh gian lại nghĩ tới hắn năm đó ở vườn rau nhìn thấy nàng dùng cây đậu đúa vòng ở trên tay đương vòng tay cảnh tượng. Nàng luôn là như vậy mặt mày sinh động, tươi sống khả nhân, làm người đứng ở nàng bên cạnh là có thể cảm nhận được nàng sức sống, không tự chủ được mà chịu nàng cảm nhiễm. Người thất thần làm gì? Cố kiểu quay đầu liền nhìn thấy hắn nhìn chính mình. Nàng có chút mất tự nhiên, lập tức đẩy hắn một phen, vậy ngươi mau giúp ta cân nhắc cân nhắc, này đoạn tuyệt quan hệ công văn nên viết như thế nào đến giống giấy vay nợ. Ngươi đem giấy vay nợ lấy lại đây. Ngươi thật giúp ta a Cố kiều kích động. Thẩm chiêu tà nàng liếc mắt một cái, chẳng lẽ ta không phải giúp chính mình. Thẩm chiêu, ngươi trận trắng mắt, ngươi thế nhưng trận trắng mắt. Cố kiều cười trộm, theo sau sợ hắn tức giận, lập tức xoay người liền đi chính mình phòng ngủ, trong lòng lại nhịn không được nghĩ đến, thẩm chiêu thật là càng ngày càng có pháo hoa hơi thở. Phút, nghĩ đến đây, nàng cười đến càng vui vẻ, lập tức trộm mà cầm giấy vay nợ, lại đi tìm thẩm chiêu. Thẩm Chiêu nhìn giấy vay nợ, hơi trầm ngâm một lát, thực mau liền viết hảo công văn. Cố Kiều lấy lại đây một nhìn, cùng giấy vay nợ tương đối so, cách thức quả nhiên cực giống, hơn nữa tìm từ cũng cực kỳ sắc bén chuẩn xác. Cố Kiều thổi thổi này giấy, lại liếc xéo Thẩm Chiêu, hướng hắn mông hạ ghế xem xét, nói, "Phiền toái nhường một chút." Thẩm Chiêu lập tức thức thời tránh ra. Cố Kiều ngồi xuống trên ghế, sau đó cũng làm bộ làm tịch cầm lấy bút lông, đem Thẩm Chiêu viết đồ vật sao chép một lần. "Ngươi vì cái gì viết một lần?" ta muốn cho hắn ký tên cũng không thể làm người nhìn ra là người tự bẩn cố kiều chừng hắn một cái người thông minh ta như thế nào cảm thấy ngươi không phải ở khen ta đâu cố kiều nghiêng con mắt xem hắn theo sau chính mình cười bất quá ngươi có thể cùng ta nghĩ đến một khối đi không tồi cuối cùng không phải cái chết cấn não thẩm chiêu khẽ môi cũng hơi hơi ngéo một cái cố kiều đem công văn gấp lên thu vào trong lòng lực ta đi rồi a đúng rồi này công văn ngươi ký sau cho ta Thẩm chiêu ở nàng phía sau giảng đạo. Làm sao vậy, ngươi không đành lòng đoạn tuyệt quan hệ. Cố kiêu hỏi. Thầm chiêu nhấp môi, không nói gì. Ngươi a cố Kiều thở dài, lại không nghĩ cùng hắn tranh chấp. Từ từ. Thầm chiêu lại lần nữa gọi lại hắn. Lại làm sao vậy? Ngươi tự, luyện nữa luyện. Thầm chiêu giảng đạo. Cố Kiều mặt tức khắc đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi cách vách phòng ngủ. Mà đêm nay, thầm chiêu gối đầu, một đêm không ngủ La Hồng sự tình, trước sau là cái phiên thoái, hắn hiện tại lại căn bản vô pháp giải quyết, chỉ có thể ý lại cố bà tử các nàng một nhà che chở. Hắn đến chạy nhanh khảo thí, tranh thủ một lần thông qua. Nghĩ đến đây, hắn nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình ngủ qua đi. Mấy ngày sau, La Hồng quả nhiên tới tìm cố bà tử đòi tiền, cố bà tử chỉ nói mai hoán thanh bội vàng gieo trồng vào mùa xuân còn không có tới kịp cho nàng. La Hồng tức giận, cố bà tử chỉ phải trước cho hắn 50 văn. Lại nói qua mấy ngày nhất định cho hắn 300 văn. Lúc này người trong thôn đều vội vàng gieo trồng vào mùa xuân, La Hồng cũng không có thời gian ở cố gia thôn trì hoãn, vội vàng mà liền trở về La Gia Thôn. Cố Kiều gia điển thổ năm nay lại thuê rất nhiều đi ra ngoài, chỉ để lại loại khoai lang đỏ ruột cạn. Bởi vì chỉ dùng loại khoai lang đỏ, việc nhà nông thượng tự nhiên không có ngày xưa như vậy bận rộn, nhưng hôi đậu hủ sinh ý từ từ mở rộng, cho nên cố kiểu một nhà cũng không có nhà rối thậm chí so ngày xưa càng bận rộn, nhà bếp khói nhẹ liền không có đoạn quá, lượn lờ bước lên cũng không biết phế đi nhiều ít tuổi. Cố bà tử còn muốn cố thác phụ tử hỗ trợ đốn tuổi hòa, ở nông thôn tuổi không đáng giá tiền, nhưng cố kiều gia một ngày vẫn là muốn thiêu hai ba gánh xài, cố bà tử dứt khoát phó cho bọn hắn một gánh xài một văn tiền. cố thác phụ tử một ngày có thể tránh cái năm, sáu văn làm được nhưng hăm say. người trong thôn nhìn đến cố kiều gia ống khói còn ở mạo yên, liền biết nhà nàng sinh ý phi thường hảo ở các thôn dân hâm mộ trong ánh mắt, cố kiều ra khói bếp vẫn luôn đốt tới tháng năm, mà tin tức tốt cũng ở thời điểm này truyền đến. Thẩm chiêu thông qua phụ thí, không đơn thuần chỉ là hắn, cố học tây cùng cố lăng hai cái cũng thông qua. Lần này thẩm chiêu vẫn như cũ là đứng đầu bảng, mà cố lăng lại không hề là đội sổ, thứ tự thế nhưng cũng đi tới rất nhiều, có lẽ là bị thẩm chiêu kích thích tới rồi. Mà cố học tây tắt như cũ thứ tự dựa trước, xếp hạng đệ tứ. cố bà tử nghe được như vậy tin tức tốt. Vốn dĩ nói phải hảo hảo chúc mừng chúc mừng, nhưng bị thẩm chiêu cự tuyệt. Ngãi mãi còn có việc thí, chờ khảo qua lại nói. Đúng vậy, ngãi mãi chờ thẩm chiêu khảo qua chúng ta lại chúc mừng đi, bằng không quá mức khoe khoang. Rốt cuộc cố lăng chính là bọn họ ba chung thứ tự thấp nhất, đến lúc đó đừng tộc lao ra không vui. Cố Kiều nhắc nhở nói. Cũng là, không thể quá cao điệu. Cố bà tử vội vàng nói. Nha, ngãi mãi sẽ nói cao điệu. Cố Kiều lập tức treo ghèo. Người cái tiểu nha đầu. Này không phải ngươi thường thường quải bên miệng từ sao? Cố bà tử vội vàng gõ một chút cái chán của nàng. Cố kiều che lại cái chán ăn đau, lại nhịn không được cười trộm. Chỉ một thoáng, người một nhà đều bị cho cười. Mai thị cười một hồi lâu, bụng đều mau cười đau, vội vàng xua tay rằng đạo, kia chúng ta một nhà liền vô cùng náo nhiệt quá cái đoan ngọ đi. Dù sao ăn tết náo nhiệt, kia cũng là hẳn là. Ai nha, chủ ý này hảo. Như thế, cố kiều một nhà qua một cái vô cùng náo nhiệt đoan ngọ. Này một năm bánh trưng, phản phất đều phá lệ thơm ngọt mềm mại. Chỉ là bánh trưng mới vừa ăn vào trong bụng, La Hồng cái kia ghê tởm người lại tới nữa. chương 369 phát hiện người chết, canh ba. Cố Kiều tức khắc cảm thấy chính mình bắt đầu buồn nôn ghê tởm. Chờ đến La Hồng đem nhà hắn bao kia mấy cái gạo trắng bánh trưng tặng, hắn lại đã mở miệng, quả nhiên lại là vay tiền. Này ly lập bia cũng bất quá mới 2 tháng, La Hồng rồi lại tới vay tiền, hắn tựa như trùng hút máu giống nhau, phát hiện mới mẻ máu. Tự nhiên muốn hút cái đủ. Cố bà tử cùng hắn rằng co nửa ngày, cuối cùng mượn 300 văn. Cố Kiều lập tức đem chính mình viết tốt giấy vay nợ cầm qua đi, cố ý tránh đi mai thị, sau đó đưa tới La Hồng trước mặt. La Hồng quả nhiên xem xét hai mắt, Cố Kiều có chút khẩn trương, thầm nghĩ, thẩm chiêu thật đúng là nói đúng. Bất quá trải qua thẩm chiêu cùng nàng kia một phen tỉ mị cải tiến, La Hồng tự nhiên không có nhìn ra vấn đề, Dứt khoát lưu loát mà liền ấn dấu tay. Cố bà tử đối Cố Kiều thực yên tâm còn làm nàng đi phong giấy vay nợ, cố kiều tức khắc đem giấy vay nợ thu hảo, chờ đến thẩm chiêu vào nhà sau đem đồ vật cho hắn, lại đối nàng nói, này xem như cái đường lui đi, ngươi thu hảo a. nói xong nàng lại nhịn không được dặn dò, đúng rồi, nếu là dùng tới ngày đó, mãi mãi hỏi ngươi, ngươi chỉ lo nói là ta làm cho, dù sao trên người của ngươi không thể có bất luận cái gì vết nhơ, cũng không thể làm mãi mãi các nàng đối với ngươi ấn tượng không tốt. thẩm chiêu thật sâu mà nhìn nàng, xem đến cố kiều bên tai lại đỏ được rồi, cho ngươi. Cố Kiều lập tức đem giấy vay nợ hướng trong tay hắn một tắc, sau đó liền chạy ra cửa phòng. Đoan ngọ vừa đến, liên miên mưa dầm thời tiết liền bắt đầu rồi. May mắn trong nhà tuổi chuẩn bị đầy đủ, nhưng thật ra không cần lo lắng vấn đề này. Bất quá cố bà tử nhìn thấy hôm nay cùng lậu dường như không khỏi lo lắng sốt ruột. Nương, ta nhìn hôm nay như thế nào trước mặt năm Dường Như, mai thị mặt mày nhíu chặt, năm kia hồng thủy tàn sát bừa bãi, tạo thành thảm giống còn rõ ràng trước mắt cho nên mai thị cũng thực lo lắng. các nàng ra năm nay tuy rằng chỉ loại khoai lang đỏ, không hề dựa thiên ăn cơm, nhưng này hồng thủy không chỉ có sẽ bao phủ hoa màu, thậm chí còn khả năng muốn mạng người đâu. mấy ngày nay đều cảnh giác một ít, trước đêm không nóng nảy dùng đồ vật lộng tới trên gác mái đi. cố bà tử giảng đạo. tóm lại phòng ngừa chu đáo khẳng định là không sai. mai thị lập tức kêu lên thẩm vãn, cố kiều ba người mỗi ngày cùng con kiến chuyển nhà giường như dọn trong nhà đồ vật. này mưa dầm cứ như vậy hạ một tháng làm các nàng lo lắng một tháng, cuối cùng tốt xấu không có diễn biến thành lũ bất ngờ. Bất quá, Lý Cố gia thôn không xa một mặt trên núi, lại bởi vì các thôn dân khai hoang loại khoai lang đỏ bị nước mưa trường kỳ cọ rửa, suy sụt Cố Kiều ra nơi đó có thổ, tự nhiên cũng muốn chạy đến trồng lại. Cố bà tử một nhà hôm nay cố ý thiếu phao rất nhiều cây đậu, làm một buổi sáng đậu hủ sau, buổi chiều liền đi trồng lại khoai lang đỏ. Người một nhà đồng thời xuất động đi trong núi, cố bà tử ra mà sớm nhất khai đào cho nên ở chân núi, thổ địa cũng tương đối phì. trong thôn người sau lại mới khai hoang, cho nên thổ địa đều ở nửa sườn núi. tuy rằng khó bò một ít, nhưng tổng so lại hướng mặt khác nơi xa sơn khai hoang gần, cho nên người trong thôn cũng tụ tập dường như đều ở chỗ này khai hoang. nay toàn cấp đào khai, thu chém thảo cát, sườn núi có thể không suy sụt sao? cố kiều thở dài. nhà chúng ta ở chân núi, buôn đất toàn cấp vọt tới nơi này, nhất không hảo lộng. thẩm vãn cũng đi theo thở dài. nếu là hảo lộng, Ngươi thúc tổ bọn họ hai người đã sớm tiếp này sống, lại như thế nào sẽ ra sức thức tử. Cố bà tử một lời trung đích. Chính là trông lại một chút mạng, kia sự tình nhưng đơn giản nhiều, nhưng này đã muốn phiên thổ lại muốn một lần nữa loại, nhưng không được phí hảo một phen công phu, cho nên cố thác mới không chịu làm. Cố kiều đành phải cầm lấy cái quốc, suy nghĩ từ nơi nào xuống tay. Cố bà tử tắc dẫn đầu vòng quanh thổ bốn phía đi rồi một vòng, xem xét tổn thất tình huống. Chỉ là mới vừa đi nửa vòng, tới rồi thổ nhất phía dưới nàng đột nhiên phát hiện đất đỏ dấu vết vẫn luôn hoạt tới rồi trong bụi cỏ ngại ngại ngay nhìn chằm chằm nhìn cái gì đâu thẩm vãn đi qua đi chỉ là này bùn đất ướt hoạt nàng dưới chân một cái không chú ý tức khắc trượt chân đi xuống thẩm vãn a một tiếng kinh hô cố bà tử không kịp kéo nàng trong khoảnh khắc thẩm vãn liền lăn vào trong bụi cỏ tiểu vãn cố bà tử lập tức ném cái cuốc đi theo đi xuống dưới đi chỉ là mới vừa đi đến một nửa liền nghe được thẩm vãn kinh thanh hết lên thanh âm kia sông thẳng tận trời Bên trong tràn ngập kinh sợ. Tiểu vãn. Cố bà tử cái này nhưng bất chấp quăng ngã không quăng ngã, hoặc đi xuống dưới. Nãi nãi. Tiểu vãn. Cố kiểu vội vàng hô, Mai Thị cũng vội vàng đã đi tới. Cố kiều là cái con khỉ quậy, đã tay chân lanh lẹ mà đi theo trượt đi xuống. Các ngươi đừng xuống dưới, có ta là được. Cố bà tử vội vàng giảng đạo. Mai Thị biết chính mình đi giúp không được gì không nói, có lẽ còn sẽ kéo chân sau, lập tức nghe lời mà đứng ở thổ bên. Thẩm Vãn tiếng thét chói tai vẫn cứ không ngừng, hiển nhiên sợ hãi. Tiểu Vãn cố bà tử một sốt ruột, kéo ngã một cái, trực tiếp hoạt tới rồi Thẩm Vãn bên cạnh, sau đó liền nhìn thấy Thẩm Vãn ngồi ở bụi cỏ thượng, chính vẻ mặt kinh sợ, sắc mặt trắng bệnh chỉ vào trong bụi cỏ. Chết, người chết nàng sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Cố bà tử nước mắt vừa thấy, kia trong bụi cỏ quả nhiên nằm một người, cả người bọc đầy bùn đất, vùi đầu ở trong đất, trước mắt cũng nhìn không ra sinh tử. Tiểu Vãn, đừng sợ, ngay ngay ở. Cố bà tử vội vàng đem thẩm vãn túng lên, lại hỏi, có hay không thương đến chỗ nào? Thẩm vãn lắc lắc đầu, lúc này mới đứng lên, chỉ là nàng phía sau lưng, mông cùng trên đùi tất cả đều là hy buồn, rất là chật vật. Cố kiều cũng hạ tới rồi cái đáy, lúc này mới nhìn đến phía dưới cảnh tượng, nhất thời cũng hoảng sợ. Các ngươi đừng lúc đít, ta đi xem. Cố bà tử đối hai cái cháu gái dặn dò nói, lúc này mới đi phía trước lột ra bụi cỏ, sau đó chui đi vào. Đó là một cái thân hình cường tráng nam nhân. Cố bà tử thô sơ giản lược phòng trừng, người này sợ là muốn so mai hoán thanh đều cao thượng nửa cái đầu. Thấy nam nhân đầu toàn bộ vùi vào trong đất, cố bà tử chỉ phải duỗi tay túm chặt nam nhân cánh tay, ý đồ đem người lật qua mặt tới. Nề hà nam nhân thân thể quá chậm, cố bà tử còn xem như lực lượng không yếu, kết quả lăng là không đem người hoạt động nửa phần. Cố bà tử chỉ phải ngồi xổm xuống thân đi, dùng sức dùng sức đem nam nhân mặt vặn lại đây, lúc này mới đem tay phóng tới người của hắn trung chỗ, cảm thụ hắn hô hấp. Cố Kiều thấy thế khẩn trương hỏi: "Thế nào? Nãi nãi?" Cố bà tử dụng tâm cảm thụ trong chốc lát, lúc này mới giảng đạo, giống như còn có mỏng manh hô hấp. "Mau, là người nương kêu lên người trong thôn, cùng nhau tới hỗ trợ, ta một người túm bất động." "Nga, tốt." Cố Kiều lập tức xoay người hướng tới Mai thị kêu gọi: "Nương, này trong bụi cỏ có người, khả năng còn sống, ngươi mau kêu người trong thôn tới hỗ trợ." Trong thôn có vài cái tráng đinh đều ở nửa sườn núi thượng trong đất bận việc. Mai thị lập tức nâng bước chiều thượng bỏ đi. Nương, người trực tiếp kêu gọi A, như vậy bỏ lên trên đi mời ta. Cố kiều hô. Nga. Mai thị có chút khốn quẫn, lúc này mới chiều mặt trên người hô, nhị lòng, hắn tam thúc, mau tới nơi này hỗ trợ cứu người. Cố kiều nghe thấy nàng nương kia nhỏ như rủi ở môi thanh âm, trên trán tức khắc lướt qua ba điều hát tuyến. Thở dài, nàng lập tức đem tay cong lên phóng tới bên miệng, sau đó chiều mặt trên hô, người tới A. Cứu mạng A. Mau tới người A. Cố kiểu gân cổ lên hô to, thanh âm này lập tức che đậy Mai Thị thanh âm. Mai Thị bị nữ nhi kéo, lúc này mới đi theo cùng nhau ra tiếng kêu lên, thẩm vãn cũng gia nhập kêu cứu trận doanh. Đang ở làm việc cố ra thôn các thôn dân nghe được các nàng tiếng la, lập tức buông trong tay cái quốc, vội vàng theo triển núi đi xuống tới. chương 370 thân phận thành mê, canh 4. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền tới tới rồi Mai Thị nơi địa phương. Làm sao vậy đây là? Mau xuống dưới hỗ trợ. Cố bà tử hô. Mấy nam nhân lại trượt đi xuống Sau đó liền thấy được cố bà tử bên chân nam nhân kia A, người kia là ai? Có người hỏi Mặt thứ hoa, tất cả đều là bùn Cũng thấy không rõ lắm trông như thế nào Bất quá xem này ăn mặc Hẳn là không phải chúng ta thôn Cố bà tử giảng đạo Nàng nói chuyện thời điểm có người lại cầm tay Đến nam nhân kia cái mũi hạ thử thử Sau đó nói, giống như còn tồn tại Tới, phủ một chút Chúng ta đem người lộng đi lên Mấy cái thanh tráng niên hợp lực Lúc này mới đem người từ trong bụi cỏ lộng ra tới, sau đó nâng tới rồi trong đất. Đừng nhìn liền mời tới bước khoảng cách, lại bởi vì độ dốc đầu, dưới chân nước hoạt, mà này hôn mê bất tỉnh nam nhân lại trầm, lăng là phi đại gia không ít lao động. Đại gia lên núi tới làm việc, đều mang theo ấm nước, cố bà tử lập tức cầm ấm nước lại đây, ở đại gia hỗ trợ hạ huy người này mới ngủ nước. Người này mí mắt giật giật, mấy tức qua đi mở mắt, trùng hợp liền thấy được chính cho hắn huy thủy cố bà tử, chỉ là hắn bị thương nghiêm trọng. Không đợi cố bà tử bọn họ hỏi hắn lời nói, người này đôi mắt một bế đầu một vai, lại tiếp tục hôn mê qua đi.